Mà là chờ đến Nam Cung Trúc lại đây lúc sau tự mình đem thứ này chuyển giao cho nàng. Nam Cung Trúc lúc này mới phóng sau bếp mặt đem trong bọc mặt đồ vật tất cả đều mở ra, chỉ thấy bên trong thế nhưng là bao vây tốt một ít mang khô, nhìn ố vàng khô quắt bộ dáng cũng đã biết thứ này đã phơi quá đã lâu, có thể trực tiếp liền như vậy cất chứa lên, dùng cho nấu canh linh tinh. Đương ra, cái này ngoạn ý nhi là gì? Sau bếp bên trong người thấy trước mắt thứ này rất là nghi hoặc, không khỏi do hỏi. Bọn họ nhưng cho tới bây giờ không có gặp qua loại này hiếm lạ đồ vật. Nam Cung Trúc nước mắt với cùng trước mắt vài người đối diện, nhìn bọn họ trên mặt biểu tình, tựa hồ cũng không có nói dối, bất quá ngẫm lại cũng là, ở thời đại này sao có thể hội kiến quá vật như vậy. Thứ này tên là măng, trong rừng trúc toát ra tới những cái đó cây trúc, khi còn nhỏ vừa mới toát ra thổ thời điểm chính là như vậy bộ dáng, thật sự còn không có trưởng thăng chức trực tiếp cấp dùng chân bẻ gãy, đi ra lúc sau chính là như vậy. Bất quá cái này đã trải qua xử lý phơi khô, chỉ có thể nấu canh linh tinh, tỷ như canh gà vịt canh linh tinh từ từ. Nghe được Nam Cung Trúc này phiên giới thiệu, sau bếp những người này đều có chấn động, tất cả mọi người bắt đầu nghị luận sôi nổi, chủ yếu là tất cả đều không có gặp qua thứ này, nếu là liền như vậy trực tiếp dùng, có thể hay không xảy ra chuyện gì nhi. Nam Cung Trúc thấy bọn họ vài người thần sắc cũng đã trong lòng biết rõ ràng. Chạy nhanh giải thích, thứ này chỉ cần không múc mèo, là có thể dùng. Hơn nữa phong kín bảo tồn ở âm phong chỗ liền không có chuyện gì. Nam Cung Trúc nói nói liền có chút nhịn không được chảy nước miếng. Thứ này ở bọn họ cái kia thời đại nhưng đều là thứ tốt. Mấy hộ lớn lớn bé bé người đều thích ăn thứ này. Nam Cung Trúc nhìn trước mắt những người đó vẫn không nhúc nhích bộ dáng cũng đã biết bọn họ nhất định sẽ không xử lý. Nàng chạy nhanh từ trong bọc mặt phiên thiên. Quả nhiên để lại một ít phương thức phương pháp. Liền chạy nhanh đem thứ này giao cho sau bếp người. Sau bếp sư phó ấn mặt trên bước đi. ra dáng ra hình thao tắt lên không bao lâu một cổ mùi hương xông vào mũi. thế nhưng đem sau bếp bên trong người đều thèm đến chảy dòng nước miếng mọi người ùa lên đều tưởng nhìn một cái này rốt cuộc là cái gì thần tiên đồ vật đặt ở canh thế nhưng có này chờ mùi hương sau bếp nhìn không được lấy cái muông tới uống xoàng một ngụm hương vị tươi ngon muốn xa so nhân tâm phổ phổ thông thông canh gà muốn tới càng là mỹ vị thậm chí còn mang theo một ít măng khô hương vị lại nếm một ngụm măng khô nguyên bản nhìn nhăn bèo mèo. mèo. Bán tương thập phần không tốt, nhưng không ngờ lại ngao nấu canh gà đồng thời, cũng khiến cho măng khô chậm dại biến mềm, hấp thụ một ít nước canh, một ngụm cắn hạ thậm chí còn có chút mềm mại, rất có kính đạo. Rượu A. Thứ này thật không sai, xem ra chờ những cái đó đồ ăn không có đã đến phía trước, chúng ta lại có thể hảo hảo lan lộn lan lộn, này măng khô. Vốn dĩ sau bếp còn lo lắng, gần nhất bắt tới thuận sinh ý càng ngày càng tốt, những cái đó lưu lại rau dừa cũng đã không nhiều lắm. Không nghĩ tới này trong nháy mắt nguyên túc lại gửi tới một cái bọn họ không có gặp qua đồ vật, cứ như vậy đảo cũng có thể đủ kéo dài một ít thời gian, làm cho bọn họ là đẩy ra một cái tân phẩm. Bắt tới thuận tiểu nhị đảo cũng tốc độ, không bao lâu cũng đã ở bên ngoài thay chiêu bài, hơn nữa đưa tới không ít người. Nơi này người cơ hồ đều không có gặp qua ngoạn ý như này, nhìn kêu bên ngoài giới thiệu, tựa hồ là cái không tồi đồ vật, liền ngồi lên muốn nếm thử có thể hương vị rốt cuộc như thế nào. Thậm chí nguyên bản nghĩ đến này, đếm thử phía trước những cái đó đồ ăn và người đều nhịn không được điểm một phần mang khô canh gà. Nam cung trúc ở trước tiên lại cấp nguyên túc viết một phong thơ báo cho hiện tại bắc tới thuận trạng huống, làm nàng mau chóng xử lý. Bởi vì là văn kiện khẩn cấp cho nên nam cung trúc làm người nhanh hơn xử lý, nay cũng gần chỉ có một ngày thời gian, cũng đã tới nguyên túc trong tay. Nguyên túc mở ra thư tín nhìn lên thế mới biết nguyên lai này bắc tới thuận sinh ý muốn so này thành vân các tốt hơn mấy lần. Này đảo mắt chỉ thấy nơi đó đầu đồ vật đã sớm đã bán rảnh rỗi không như cũ. Chương 344 đưa hóa. Nguyên túc nhìn đến này phong thư lúc sau rất là kinh hãi không nghĩ tới này trong nháy mắt, lưu tại bắc tới thuận kia một ít rau dưa từ từ vài thứ kia đã sớm đã bán cái xem ra nơi đó sinh ý xác thật không tồi, chỉ là duy độc chính là không thể gieo trồng. Nghĩ chính mình vừa vặn tiền viện nơi đó rau dưa cùng trong không gian rau dưa cũng đã thành thục, có thể thừa dịp lúc này đem những cái đó rau dưa tất cả đều lấy ra tới. làm cho bọn họ đưa đến Bắc Tới Thuận. Bởi vì này phong thư bên trong cũng nhắc tới phía trước đưa tới Mang Khô, hơn nữa đã bắt đầu bán tân phẩm, sinh ý thập phần hòa bạo. Bất quá chính là bởi vì phía trước những cái đó giao dừa đã mau đã không có, cho nên liền lo lắng đến lúc đó không có đồ vật có thể bán. Biết được này tin tức lúc sau, Nguyên Túc liền chạy nhanh vội vàng mà gọi tới Thanh Thu Nước trong hai người. Vương Phi làm sao vậy? Vẫn luôn canh giữ ở cửa Thanh Thu Nước trong vừa nghe đến Nguyên Túc kêu gọi, lập tức xoay người đẩy cửa mà vào. Cung cung kính kính hành lễ dò hỏi. Các ngươi chạy nhanh đi thuê một chiếc xe vận tải, càng nhiều càng tốt, chúng ta muốn đem này gần nhất loại này đó giao dưa tất cả đều vận đến Bắc Vinh Bắc tới thuận. Các nàng hai người chỉ là như vậy vừa nghe, liền lập tức biết này nhất định là một cái đại công trình, nhưng trong nháy mắt đi nơi nào làm ra nhiều như vậy xe ngựa. Chính là vương viên này chuyển phát nhanh chạm bên trong cũng không có có thể vận chuyển hàng hóa xe ngựa, mặc dù là có cũng chỉ là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nguyên túc lúc này mới nhớ tới. Này chuyển phát nhanh chạm vừa mới khởi bước, cho nên hắn cũng cũng không có trực tiếp làm cho bọn họ lộng rất nhiều xe ngựa, liền sợ đến lúc đó không cần phải, đặt ở kia chỗ lãng phí. Kia bộ dáng này đi, chạy nhanh đi phố xá thượng thuê một chút, ước chừng thuê cái bảy tám thiên bộ dáng. Nguyên túc bấm tay tính toán, nếu là đem mấy thứ này đưa qua đi, ngày đêm không gián đoạn lên đường, hy vọng thiên một cái qua lại cũng nên là đủ rồi. Thanh thu nước trong hai người chạy nhanh xoay người rời đi đi. hỗ trợ đến phố xá thượng thuê một chiếc có thể vận chuyển hàng hóa xe ngựa, ngay sau đó lại chạy tới trạm tàu điện ngầm, yêu cầu bọn họ phái một ít nhân thủ cùng chúng ta cùng đi hiện Trúc Phủ, đem những cái đó giao dưa linh tinh đổ vật đủ số trang xe. Chờ đến thanh thu nước trong rời khỏi sau, Nguyên Túc liền kêu lên Lý Tú Nương, cùng đem trong viện những cái đó giao dưa đều hái xuống phóng tới một bên. Theo sau lại đi không gian đem những cái đó tất cả đều cấp vận ra tới, lan lộn một hồi lâu, hơi hiện có chút mỏi mệt. Liên nằm ở trong sân một cây đại thụ hạ trên ghế nằm mặt tiểu nghỉ một lát nhi. Chờ đến thanh thu nước trong hai người vội vàng mang theo người trở về, lúc này mới từ trên ghế nằm mặt ngồi dậy. Vương Phi, chúng ta đã hỗ trợ thuê một ít xe ngựa, còn có mang đến tất cả đều là chuyển phát nhanh chạm người. Yên tâm, chuyển phát nhanh chạm nơi đó còn có người thủ, hẳn là ra không được chuyện gì. Nguyên túc gật gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì, dôi tay chỉ chỉ đã sớm đã đặt ở một bên đồ vật. Làm cho bọn họ đem này đó tất cả đều hảo hảo đặt ở trên xe ngựa Tiểu tâm cẩn thận một ít Nhưng đừng đem đồ vật cấp lộng hỏng rồi Tú nương Người ở chỗ này hảo hảo thủ nhìn bọn họ Thanh thu nước trong Các ngươi hai người cùng ta tiến vào một chút Lý Tú nương hơi có nghi hoặc Nhưng cũng không thể không cùng hướng về lúc này Nguyên túc có chuyện muốn cùng bọn họ thương lượng Liền đứng ở tại chỗ Giống mô giống dạng giám thị trước mắt một đám người Ba người vào phòng lúc sau Liền lập tức đem phòng môn nút lại các ngươi chạy nhanh theo ta đi một chút không gian, sau đó đem trong không gian mặt những cái đó rau dừa tất cả đều dọn ra tới, ta phía trước dọn một ít hơi có mỏi mệt. thanh thu nước trong hai người lập tức gật đầu, này một túi đầu trong nháy mắt cũng đã đi tới linh tuyển không gian, trong không gian mặt cách đó không xa cũng đã có, rất rất nhiều đồ ăn đều đã thành thục, bọn họ hai người cũng không dám chậm trễ, chạy nhanh đi lên đem những cái đó thành thục đồ vật tất cả đều đủ số tháo xuống, cùng nhau dọn ra tới, còn đừng nói nhiều như vậy đồ vật. Đã làm các nàng hai người mệt đến thở hồng hộp, một hồi lâu mới hoan quá mức tới. Không thể không nói nơi này đầu đồ vật còn rất nhiều, ta nói vương phi, liền như vậy làm cũng không phải hồi sự nhi, không bằng đi đâu cái địa phương tìm kiếm một mảnh đất trống, sau đó ở nơi đó loại thượng một ít rau dưa linh tinh. Nguyên túc cẩn thận nghĩ nghĩ nước trong cái này ý tưởng đảo cũng nói rất có đạo lý, bọn họ cái kia thời đại có đại bàng linh tinh, kia nàng cũng có thể ở cái này địa phương thuê một cái mà. Sau đó cùng những cái đó giao dưa lều lớn giống nhau, tất cả đều cấp loại thượng, theo sau thuê một ít người ở nơi đó dốc lòng chiếu cố, người đến chiếu cố không sai biệt lắm, thuận tay là có thể đủ đem này đó ngoạn ý nhi đều toàn bộ kéo đến bắc tới thuận. Cứ như vậy không phải có thể tỉnh thật nhiều công phu sao. Nghĩ đến đây, Nguyên Túc Tựa Hồ ở trong đầu lại nghĩ tới một cái rượu kế. Vương Phi, những cái đó giao dưa linh tình đã tất cả đều đủ số dọn tới rồi trên xe ngựa mặt. Quả nhiên thật là người nhiều lực lượng đại. trong nháy mắt cũng đã đem mấy thứ này tất cả đều đủ số dọn đi lên nguyên túc lúc này mới chậm gì gì lên đi theo các nàng cùng nhau đi tới cửa chỗ lúc này mới thấy mênh mông cuộn cuộn ước chừng trang 4 năm chiếc xe ngựa mặt trên bó đến kín mít đều là một ít rau dưa linh tinh lần này liền làm phiền các ngươi đem này đó đưa đến bắc vinh quốc bắc tới thuận gia kiện người vẫn là nam cung trúc này phí chuyên trở vừa dứt lời không đợi nguyên túc mở miệng nhiều lời một câu liền thấy trước mắt người ấp áp úng Nguyên túc thế mới biết trước mắt người này vẫn là đầu một hồi giới lớn như vậy đơn tử, cho nên lo lắng phí chuyên trở vấn đề. Này ngươi liền đừng lo, chúng ta vương phi chẳng lẽ còn kém ngươi này đó bạc. Các ngươi liền lớn mật nói ra, nơi này tổng cộng yêu cầu nhiều ít bạc. Chuyển phát nhanh chạm người thật cẩn thận ngước mắt, nhìn thoáng qua, trước mắt người ngay sau đó rôi tay làm ra thủ thế. Bởi vì này một bút hàng hóa lại trọng lại nhiều, hơn nữa đi người cũng gần có 5-6 cái. Mười lượng. Nguyên túc lập tức từ chính mình đâu chung móc ra một cái túi tiền tới, từ bên trong móc ra 10 lượng bạc đưa qua, nhưng là ngược lại lại thu trở về, này đó hàng hóa nhưng thập phần quan trọng, các ngươi sấn đưa qua đi phía trước nhiều bị một ít lương khô, trên đường cũng không thể lưu lại. Chuyển phát nhanh chạm người liên tục gật đầu đồng ý, theo sau tiếp nhận nguyên túc sở cấp 10 lượng bạc vội vội vàng vàng đi làm chuẩn bị. Trong khoảng thời gian này nội, phố xã thượng nhiều một cái chuyển phát nhanh chạm khiến cho không ít người chú ý, nhưng lại bởi vì nguyên túc cũng không có đi tuyên truyền. Tất cả mọi người không biết cửa hàng này là dùng để làm gì đó, chỉ có thể mỗi lần trốn bước. Bất quá thực mau liền ở toàn bộ trấn trên chuyên khai, bất quá rất nhiều người đều là đi ngang qua, theo sau nhìn xem này chuyển phát nhanh chạm bên trong rốt cuộc ở bận rộn chút cái gì, cũng không dám tiến lên dò hỏi. Thực mau tin tức này liền trực tiếp chuyển tới nguyên túc lô thai. Vương Phi, có phải hay không đến lúc đó hẳn là đem kia chuyển phát nhanh chạm cấp tuyên truyền tuyên truyền? Ta hôm nay lên phố là lúc, nhưng nghe được không ít có quan hệ với chuyển phát nhanh chạm tin tức. Tất cả mọi người ở tò mò nơi đó đầu rốt cuộc đang làm cái gì? Nguyên túc vừa mới đem chuyển phát nhanh chạm thành lập, vốn định chức dùng chính mình kia hai bút đơn đến xem có thể hay không hoàn thành. Này đệ nhị đơn còn không có tới kịp có bất luận cái gì tin tức, này trong nháy mắt thế nhưng đưa tới rất nhiều người chú ý. mươi 345 dưỡng gà con. Không vội không vội, đúng rồi, bác tới thuận nơi đó nhưng có cái gì kịch liệt thư tín sao? Nguyên túc chậm gì gì từ ghế trên ngồi dậy. Theo sau dò hỏi Nam Cung Trúc nơi đó nhưng có cái gì tin tức, thanh thu nước trong đều là lắc lắc đầu. Vậy không nóng nảy, chờ đến Nam Cung Trúc nơi đó có tin tức lại nói. Đã nhiều ngày ôn Diên vẫn luôn không ở nguyên túc đảo cũng vội đến đem những việc này quên đến không còn một mảnh. Bất quá lúc này đột nhiên an tĩnh xuống dưới, ngược lại nhưng thật ra đối với đối phương có một tia tưởng niệm. Nam ở trong sân trên ghế nằm mặt, lúc này mới phát hiện hôm nay trên bầu trời vạn dặm không mây, mặt trời lên cao, là cái hảo thời tiết. Đúng rồi. Vương gia nơi đó nhưng có cái gì tin tức? Hiện tại một bên cùng đi thanh thu nước trong, hai người đột nhiên nghe được nhà mình Vương Phi như vậy một dò hỏi, còn có một ít nghi hoặc, hai người nhìn nhau trong chốc lát, túi xuống thân mình nhẹ giọng trả lời. Vương Phi chính là tưởng niệm Vương gia. Không bằng thuộc hạ truyền một phong thơ kiện làm Vương gia trở về. Thanh thu nước trong hai người đã sớm đã nhìn thấy chính mình Vương Phi có chút không thích hợp. Còn nữa hiện giờ Vương gia đã đi có hơn phân nửa tháng, một chút tin tức cũng bất chuyển tới, mặc dù là nguyên túc không nói. Thanh thu nước trong hai người cũng có thể đủ cảm giác được đến lúc này nguyên túc trong lòng có thể so bất luận kẻ nào đều phải lo lắng cùng nhớ mong, chẳng qua không có mở miệng nhắc tới thôi. Vẫn là không được đi, chỉ là hy vọng hắn ở kia chỗ đem sự tình làm tốt. Văn công tử bên này, hắn đã sớm đã phái người âm thầm nhìn chằm chằm nguyên túc nơi này nhất cử nhất động, một khi có bất luận cái gì tin tức, liền lập tức hướng này hội báo. Bởi vì gần nhất này chuyển phát nhanh chạm vừa mới thành lập. Hơn nữa này vài nét bút đơn tử trên cơ bản đều là từ nguyên túc nơi đó tiếp, trừ cái này ra cũng cũng không có mặt khác thâm ý, hơn nữa trực tiếp là thượng những cái đó dân chúng, đã sớm đã đối nguyên túc sở lăn lộn ra tới chuyển phát nhanh chạm bắt đầu nghị luận sôi nổi, có vô cùng vô tận mơ màng. Nhưng nguyên túc trước sau không có đứng ra, đem chuyện này hảo hảo nói nói. Văn công tử nghe được nơi này, cười lạnh. Nguyên còn tưởng rằng nguyên túc có bao nhiêu lợi hại, chờ đến kia chuyển phát nhanh chạm lăn lộn ra tới lúc sau Nhất định sẽ có không ít người đi vây xem, cùng với sinh ý hòa bạo, nhưng không ngờ lúc này đây lại vừa lúc bất đồng. Lần này không chỉ có không có gì sinh ý, hơn nữa cũng không có ra tới nói minh này chuyển phát nhanh đứng ở đế là dùng để làm gì đó, bất quá văn công tử lợi dụng nhân mạch thoáng một điều tra, liền thanh bạch rõ ràng. Gần nhất này chuyển phát nhanh chạm bên trong tổng cộng liền hai bút sinh ý, hơn nữa đều là nguyên túc làm nhân ra cước phí, trừ cái này ra liền không có khác. Văn công tử đối với loại này tiểu mưu tiểu lợi cũng không có để ở trong lòng, nhìn nguyên túc đột nhiên lăn lộn ra tới chuyển phát nhanh chạm cũng cũng không có trong tưởng tượng như vậy hòa bạo, trong lòng cũng an tâm không ít, trực tiếp làm người tiếp tục nhìn chằm chằm. Trừ cái này ra, chính mình ngược lại là căn bản không chút nào để ý. Phía trước làm những cái đó mang khô còn thừa không ít, nguyên túc liền tính toán thu thập lên, đem này đó ngoạn ý nhi đều đưa đến thanh vân các. Sau đó lại làm người từ này hậu viện ổ gà bên trong bắt gà trống gà mái tổng cộng 6 chỉ, tuy nói đều là gà con tử, bất quá trong nháy mắt cũng đã lớn lên bay nhanh, này thân thể đều mau đổi kịp thành niên gà. Thanh thu nước trong hai người cố ý đi phố xá thượng thuê một ít lồng gà tử, theo sau đem này đó gà trang ở trong lồng, mướn một chiếc xe ngựa, cùng nguyên túc cùng nhau đi tới thanh vân các. Bởi vì thượng một hồi nguyên túc cho bọn hắn mang đến một ít tân phẩm, nay sinh ý cũng thuận thế xin tí lửa bạo không ít. Này nháy mắt cũng đã mấy tháng đi qua, này sinh ý chỉ tăng không giảm, xem ra thượng một hồi những cái đó an vật thật sự thực thành công. Còn không có bước vào bên trong, cũng đã biển người tấp nập, thanh thu nước trong, hai người khai đạo làm nguyên túc đi vào, ở biển người mênh mang bên trong, cuối cùng là tìm được đang ở bận rộn tôn trưởng quầy. Ai u, nguyên cô nương như thế nào tự mình tới một chuyến ngươi này? Nếu là có chuyện gì sau này có thể cho phía sau nhị vị cô nương tới nơi này hội báo một tiếng là được, tới tới tới. Trước hướng này lầu hai nhã tọa tiểu nghỉ một lát nhi trong nháy mắt nguyên túc bụng cũng càng lúc càng lớn tôn trưởng quầy nhìn nàng như vậy bộ dáng còn hướng người này đôi bên trong tễ, thực sự đổ mồ hôi chạy nhanh không màng những cái đó khách hàng ngược lại là khách khách khí khí đem người đưa đến lầu hai một cái nhã tọa này một cái nhã tọa thiết phi thường độc đáo coi như là một cái nho nhỏ ghế lô lại còn có có môn linh tinh này một quan môn liền như là có loại ngăn cách với thế nhân ảo giác bên ngoài náo nhiệt ồn ào thanh âm cũng hạ thấp không ít Tôn trưởng quay chạy nhanh đổ chén nước, không biết Nguyên cô nương lần này tới là bởi vì chuyện gì. Nguyên túc không nhanh không chậm mà uống lên một cái miệng nhỏ thủy, sau đó mới mở miệng, đem lúc này đây lui tới cái này địa phương mục đích báo cho. Ta tới nơi này chính là muốn nói cho ngươi phía trước nói tốt, phải cho các ngươi cái này địa phương làm một ít gà linh tinh. Hiện giờ nhà của ta chung đã dưỡng một ít, vừa vặn này ổ gà cũng đã nhét đầy gà. Cho nên liền mang theo một ít lại đây, hảo sinh dưỡng, này gà sinh trứng gà. gần nhất có thể phu hóa một ít tiểu kê, như vậy liền có quần cuộn không ngừng gà có tử, thứ hai chờ đến này gà tuổi tác đã cao thời điểm liền có thể lấy tới hầm canh cùng với làm mặt khác. Tôn trưởng quay nhìn hắn vẫn luôn không có đem chuyện này cấp nói tiếp, buồn còn tưởng rằng sớm từ bỏ, hơn nữa ngày gần đây tới này thanh vân các cũng bận rộn đến không được, căn bản là không dành bận tâm lại không ngờ, Nguyên Túc đã sớm đem chuyện này để ở trong lòng, không chỉ có như thế, hơn nữa đã bắt đầu đào tạo không ít gà. Nói tôn trưởng quay lập tức phái vài người hỗ trợ đem những cái đó gà cấp vận đến sau bếp, sau đó lại lập tức làm một ít ổ gà linh tinh, đem nó cấp vây lên. Mà kế tiếp làm những cái đó gà ăn đó là một ít gạo cùng với lá cải. Cứ như vậy cũng có thể giảm bớt một ít không cần thiết tổn thất, đồng thời cũng có thể đủ tỉnh một bút gà thức ăn chăn nuôi tiền. Đúng rồi, còn có cái này cái này có thể tác dụng với nấu canh thời điểm hơi chút phóng một ít, hương vị tươi ngon. Nói, Thanh thu nước trong hai người chạy nhanh cầm trong tay dẫn theo bao vây đặt ở trên mặt bàn, gần hai cái bao vây cũng đã chiếm cứ toàn bộ mặt bàn, xem ra bên trong đồ vật còn rất nhiều. Đãi bọn họ hai người đem trong tay bao vây mở ra, lúc này mới nhìn thấy, bên trong tịnh trang một ít khô quát ngoạn ý nhi, này nhan sắc hơi mang một ít màu vàng đất. Toàn bộ da đều có chút khô khô nhịu nhíu, nhìn qua bộ dáng lại không thế nào đẹp, không thế nào thảo hỉ. Nghe đi lên lại cũng có cổ quái quái hương vị, tuy rằng không phải cái loại này gây mũi, Nhưng tốt xấu cũng là nghe đi lên làm người có chút không khỏe. Không biết đây là cái gì ngoạn ý nhi. Nấu canh là lúc lại nên yêu cầu một ít cái gì bước đi. Nguyên túc không có mở miệng, ngược lại là bên người thanh thu nước trong mà người không vội không chậm giải thích. Tuy rằng bọn họ hai người cũng không sẽ nấu ăn nấu cơm, nhưng ít ra vẫn luôn đại ở nguyên túc bên người mưa rầm thấm đất, mặc dù là sẽ không đảo cũng có thể đủ nói thượng vài câu. Tôn trưởng quầy nghiêm túc nghe xong nghe, bởi vì ngoạn ý nhi này trước nay chưa thấy qua. Cũng không biết ăn lúc sau có hay không cái gì không ổn chỗ. Trong lòng cũng là lo lắng nhiều. Tôn trưởng quay yên tâm, mấy thứ này nhưng đều là ta ăn qua đã lâu lúc sau mới đưa tới, không có bất luận vấn đề gì. mươi 346 viên mãn trở về. Nguyên túc vừa mới đem nói cho hết lời, ngược lại lại nghĩ tới này mang còn có một ít tương sinh tương khắc ngoạn ý nhi. Ngoạn ý nhi này đảo cũng rất là quen thuộc, lại lo lắng những người này không biết, một không cẩn thận liền khiến cho đông đảo sự kiện. Kết quả là... Liền đem này đó mang tương sinh tương khắc ngoạn ý nhi, nói ra làm tôn trưởng quậy nói cho sau bếp những người đó, liền ở điểm cơm thời điểm cũng phải cẩn thận nhắc nhở, cứ như vậy là có thể đủ tránh cho bi kịch phát sinh, tôn trưởng quậy nhất nhất ghi nhớ, tuy nói hắn tuổi tác nhưng thật ra có chút cao, nhưng là hắn trí nhớ lại thập phần hảo. Đặc biệt là đối với phương diện này sự tình, ghi nhớ lúc sau liền vội vàng mà về tới sau bếp, đem những việc này cấp nhất nhất báo cho, ở tìm một ít người tới hỗ trợ, ở hậu viện một góc. ở nơi đó mặt đáp thượng một cái ổ gà nguyên túc ở nhã tọa bên trong tiểu nghỉ ngơi trong chốc lát lúc sau liền lại đi xuống lầu tới tới rồi sau bếp hôm nay sau bếp bận tối mày tối mặt bất quá nhìn thấy nguyên túc đã đến mọi người sôi nổi đều dừng trong tay mặt công tác liền kém mùa lên nguyên cô nương như thế nào tới chẳng lẽ là hôm nay lại có cái gì tân thái sắc muốn dạy chúng ta quả nhiên chỉ cần nhìn lên thấy ta tới nơi này những người đó cũng đã đoán ra bảy tám phần bất quá nguyên túc lúc này bụng có chút lớn làm đồ ăn linh tinh trên mặt hiện mỏi mệt liền chỉ có thể ở một bên cẩn thận chỉ đạo quanh thân những cái đó đầu bếp cũng sôi nổi lược xuống tay chung cái muỗng vội vàng đuổi tới một châu nghiêm túc quan sát lên trước mắt gái này thao tác liền cùng ngày thường ngao canh gà linh tinh cũng không khác biệt chỉ là ở đặc thù thời điểm phóng một ít vừa rồi mang đến mang khô chờ đến lại lần nữa vạch trần nắp nổi là lúc này tươi ngon hương vị tràn đầy toàn bộ phòng làm mọi người thèm đến chảy dòng nước miếng. Sở hữu con người đều nhịn không được này gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt kia một cái nồi, chỉ là không biết vì sao, tuy rằng cùng ngày thường cách làm đại đồng tiểu dị, chẳng qua nhiều một cái bước đi cùng với đồ vật thôi, như thế nào trong nháy mắt này hương vị nháy mắt trở nên không giống nhau. Đại gia mau nếm thử. Nguyên túc nói âm vừa mới rơi xuống, chung quanh vài người liền không tự chủ được cầm lấy quanh thân một ít chén, tùy tay xoa xoa liền nhịn không được mà từ trong nồi mặt múc một chén liền lộc cục lộc cục uống. Cũng chút nào không thèm để ý cái kia canh gà vừa mới sôi trào, liền như vậy trực tiếp một uống mà xuống, nếu là hóa thành người khác nhìn trước mắt một màn này, liền nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, sợ chính mình hết hầu bị năng hỏng rồi. Có chút người càng là bởi vì thật sự là lấy không được chén liền trực tiếp cầm cái cái muỗng, múc một muỗng, liền trực tiếp lộc cục lộc cục mà ăn lên. Quá tán. Ta nói nguyên cô nương ngươi là từ đâu học được bản lĩnh, luôn là có thể ở trong lúc lơ đãng làm ra một ít tên tuổi tới. sợ không phải từ bầu trời rơi xuống thần tiên đi vừa dứt lời quanh thân mấy cái sau bếp cũng cùng nhau bắt đầu ồn ào sôi nổi đều cảm thấy vừa rồi người nọ lời nói rất là có đạo lý ngay cả tôn trường quầy cũng cảm thấy trước mắt người tựa như vừa rồi người nọ nói như vậy chính là một cái bầu trời xuống dưới thần tiên lớn lên xinh đẹp lại như thế có khả năng tôn diên lấy nàng thật đúng là chính là kiếm lớn Hảo hảo ta hôm nay tới nơi này mục đích cũng đã đạt tới như vậy ta cũng nên đi trở về nếu là có mặt khác đến lúc đó ta liền sẽ làm ta bên người này nhị vị đem đồ vật đưa lại đây tôn trưởng quay gật gật đầu khách khách khí khi đem người đưa ra thanh vân các trong nháy mắt một ngày thời gian trôi qua ôn diên vẫn cứ ở bắc vinh chuyển phát nhanh tổng trạm chờ đợi những người đó đảo cũng tốc độ rất nhanh ước chừng đem những cái đó hàng hóa dùng hai ngày thời gian không ngừng không thôi lên đường đem đồ vật đưa đến tổng trạm sau đó lại giao từ tổng trạm thủ lĩnh đem mấy thứ này đều đặt ở kia chỗ làm bắc vinh chuyển phát nhanh trạm bên trong người phái đưa Ôn Diên nhìn việc này cũng muốn làm được thỏa đáng, liền cùng những cái đó cùng nhau đem hàng hóa đưa đến người về tới cái này nam triệu quốc. Bắc tới thuận nơi này, nam cung chủ vẫn luôn ở chỗ này chờ đợi bọn họ đưa tới hàng hóa, vẻ mặt ở chỗ này đợi vài thiên, cuối cùng là nhìn thấy cửa tới một bác người, hơn nữa phía sau đi theo một con rồng xe ngựa vừa thấy liền biết là tới đưa hóa, chạy nhanh mang theo người vội vội vàng vàng ra bắc tới thuận. Mau mau mau, này đó hẳn là đưa hóa tới, chạy nhanh bung trong tay sống. Đem mấy thứ này tất cả đều dọn đến kho hàng Không khỏi những người đó mở miệng Nam Cung Trúc nháy mắt công phu Mang theo người liền vội vàng chạy tới cửa dò hỏi lúc sau Quả nhiên mấy thứ này chính là đưa đến Bắc Tới Thuận Hơn nữa ký nhận người đó là Nam Cung Trúc Nhìn này từng chiếc trên xe ngựa mặt thắng lợi trở về Mặt trên sở hữu đồ vật tất cả đều là gần nhất dùng được đến Hắn trong lòng một trận cao hứng Mặc kệ là rau dưa vẫn là trái cây Mọi thứ đều toàn Xin hỏi là Nam Cung Tiểu Thư sao cái này là nguyên cô nương đại lao cho ngài một phong thơ là nguyên tốt sao nam cung trúc chạy nhanh đem tin tiếp qua đi đứng ở cửa ta liền đem này phong thư hủy đi ra tới tinh tế mà đọc mặt trên viết một ít đó là lần này đưa hóa mà đến danh sách không chỉ có như thế còn chiếu cố một ít nếu là có tàn khuyết hoặc là hư hao đồ vật liền lập tức đem này những đồ vật tất cả đều liệt một cái danh sách đến lúc đó lại đem này phong thư cấp truyền lại qua đi đồng thời còn nói cho hắn nếu hàng hóa ở ước chừng 10% phần trăm thời điểm Chạy nhanh cấp một phong thư tử, sau đó hắn sẽ tiếp tục phái người đem mấy thứ này cấp vận chuyển qua đi. Nam Cung Trúc xem xong tin lúc sau lập tức cho một phong hồi âm, hơn nữa làm người nhất nhất nhớ kỵ những cái đó đưa lại đây đồ vật bên trong thiếu thứ gì, hỏng rồi thứ gì nhớ do phi thường kỹ càng tỉ mỉ, sau đó lại đem này một phong thơ tiếp tục đưa trở về. Chờ đến những người đó vội vàng trở về lúc sau, cũng đã ước chừng qua bốn thiên, những người đó đem thuê xe ngựa còn trở về, liền làm một người vội vàng đi tới huyện chúa phủ. Đem ngay lúc đó tình huống nói một cái biến, ngay sau đó lại đem trong tay kia một phong thơ giao cho Nguyên Túc. Nguyên Túc xem xét lúc sau, lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, lúc này đây phi thường thành công. Nguyên bản còn lo lắng những người đó sẽ ở hàng hóa bên trong có thể hay không có một ít hư hao linh tinh, không từng tưởng bọn họ thật sự cẩn trọng hoa hai ngày công phu liền đem loạn ý nhìn này đưa tới qua đi, không chỉ có như thế, kia hàng hóa cũng không có gì hư hao. Mặc dù là có, cũng là bình thường vận chuyển mà dẫn tới khô khốc mà thôi. Bất quá này phân lượng đảo cũng có thể trực tiếp xem nhẹ. Túc nhi, ta đã trở về, ngày gần đây nhưng hảo, có từng, có tưởng niệm. Vừa mới xem xong này phong thư, ngược lại liền nghe được cửa ra truyền đến một cái vẫn là quen thuộc tiếng vang. Nàng lập tức xoay người vọng qua đi, lại thấy hồi lâu không thấy người, đảo mắt cũng đã về tới trước mặt. Ngươi như thế nào đã trở lại? bắc Vinh nơi đó sự tình xử lý thế nào? Ôn Diên nghe được nàng mở miệng câu đầu tiên lời nói thế nhưng là cái này hơi mang có chút tức giận. Rôi tay đó là đem này ôm vào trong lòng ngực đầu, gắt gao cô. Sợ là tại đây mấy ngày Túc Nhi căn bản là không nở niệm quá ta một phần, như thế nào hôm nay trở về lại không thấy bất luận cái gì Ôn Nhu, ngược lại đầu tiên là dò hỏi sự tình. Trong lòng ngực người nghe trước mắt người này nói chuyện khi mang theo một tia ủy khuất, trong lòng không cấm cười trộm. Chương 347 ấm lòng canh gà. Người người này như thế nào hồi lâu không thấy, còn cùng cái hải tử dường như. Như thế nào còn sẽ bởi vì như vậy một câu sinh khí đâu? Ngươi này không phải em đẹp trở về sao? Ta cũng biết chỉ có ngươi là nhất đồng. Ôn Diên muốn dĩ trong lòng kia một ít lửa giận, trong nháy mắt đã bị nàng một lời hai câu lời nói tất cả đều tiêu tán. Trong lòng càng là ngược lại cao hứng đến không được. Ta tổng cảm giác Túc Nhi gần nhất gầy yếu đi không ít, chẳng lẽ là ta không ở mấy ngày nay, ngươi không có hảo hảo ăn cơm? Ôn Diên gắt gao ôm trong lòng ngực người, tổng cảm giác trong lòng ngực người tựa hồ so với phía trước gầy yếu đi không ít, thậm chí ôm thời điểm trừ bỏ kia tròn trịa bụng có như vậy điểm thịt. Địa phương khác đều là gầy yếu bất ham. Xem ra nhất tưởng niệm bổn vương kia đó là thanh thu nước trong bọn họ hai người, như vậy điểm việc nhỏ cũng chưa làm tốt, xem ra xác thật hẳn là cho bọn hắn hảo hảo trừng phạt, trừng phạt, phát triển trí nhớ. Còn không có tới kịp nói cái gì, liền nghe được Ôn Diên mang theo lửa giận nói như vậy một câu, Nguyên Túc nghe quả thực hãi hùng kia vía. Lâu như vậy không thấy, ngươi như thế nào còn cùng từ trước giống nhau. Động bất động liền trừng phạt người khác. Nguyên Túc bất đắc dĩ mà thở dài, Hắn nhưng không nghĩ làm ôn duyên trở nên như thế, còn nữa chính mình là thật sự không có gì ăn uống, cho nên mới không có ăn cái gì đồ vật, cái này căn bản liền cùng người khác không có bất luận cái gì quan hệ. Chẳng lẽ bổn vương nói sai rồi? Liền cá nhân cũng không có chiếu cố hảo, chẳng lẽ còn muốn cho bổn vương đối với các nàng tán dương? Nghe đến đó, Nguyên Túc lại bắt đầu chơi nổi lên tính tình, dôi tay đẩy ra, sau đó ra vẻ tức giận quay đầu đi. Ôn duyên nhìn trong lòng ngực người phản ứng, Thế mới biết trong lòng ngực người đột nhiên sinh khí, chạy nhanh vội vàng đi qua đi dò hỏi. Em đẹp đây là làm sao vậy? Như thế nào còn sinh khí? Ôn Diên tự nhiên biết trước mắt người này là vì cái gì mà sinh khí, bất quá hắn nhưng thật ra cảm thấy ta thanh thu nước trong hai người xác thật không có chiếu cấu người tốt, cái này trừng phạt là hẳn là. Lại không có nghĩ đến nguyên túc ở ngay lúc này đột nhiên sinh khí, chạy nhanh vội vàng tiến lên hảo sinh an ủi một phen, lúc này mới làm trước mắt người ngồi giận. Cũng thật là... Việc này vốn dĩ liền cùng người khác không có gì liên hệ, ngươi vì sao một hai phải làm như vậy? Đúng rồi đúng rồi, ta coi này chuyển phát nhanh chạm sự tình cũng làm đến không sai biệt lắm, hơn nữa bọn họ làm cũng không tồi, không bằng là thời điểm hẳn là đem cái này chuyển phát nhanh chạm hảo hảo tuyên truyền tuyên truyền. Tuyên truyền? Tuyên truyền là ý gì? Ôn Diên níu như, như mày, không nghe minh bạch vừa rồi nguyên túc nói kia phiên lời nói là có ý tứ gì, bất quá đại khái cũng có một ít chút hiểu biết, nhưng lại vô pháp khẳng định. cho nên đành phải mở miệng dò hỏi bên người người nguyên túc trong khoảng thời gian ngắn còn không có phản ứng lại đây suy tư nhu cầu tử mới biết được chính mình vừa rồi dùng sai từ nhi trước mắt người tựa hồ là không nghe minh bạch cái kia từ nhi ý tứ cho nên mới sẽ như thế nghi hoặc bất đắc dĩ nàng cũng chỉ hảo một lần nữa giải thích một lần đem chính mình trong lòng đại khái ý tứ nói ra ôn diên nghe xong lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ minh bạch lại đây phát giác vừa rồi chính mình trong lòng suy nghĩ thế nhưng cùng nàng không có một tia xuất nhập ân Vừa rồi buồn vương cũng là như vậy tưởng, kia đã là như thế không biết Túc Nhi có cái gì ý tưởng sao. Nguyên Túc cẩn thận ngẫm lại, cái này địa phương nhưng không thể so bọn họ cái kia thời đại nơi đó, chỉ cần có cái tuyên truyền đơn hoặc là trên mạng đánh cái quảng cáo, nghĩ muốn cái gì khách hàng đều có, nhưng là thời đại này giống như trừ bỏ phát một ít đơn tử hoặc là thét to này thân cũng cũng không có mặt khác tuyên truyền làm. Mặc dù là có, kia cũng chỉ bất quá là chị ngọn không chỉ gốc. Đột nhiên nhìn thấy đặt lên bàn nam cung trúc phía trước viết tới tin, Đảo mắt liền nhớ tới một sự kiện. Nam cung trúc nơi đó có một cái trang sức phô, mà cái này địa phương tuy có một ít trang sức phô, nhưng là trang cũng đều là một ít phổ phổ biến biến ngoạn ý nhi, không ừ. hề có giống Nam cung trúc nơi đó mới mẻ, xinh đẹp tinh xảo. Có, chúng ta đại có thể dùng như vậy phương thức, tới hảo hảo tuyên truyền một đợt. Chỉ giáo cho. Tôn Diên những mày, tiếng ánh mắt vẫn luôn theo trước mắt Nguyên Túc cũng không có chút nào dịch khai. Từ Nguyên Túc phát lốc, trầm mặc mãi cho đến vui mừng con xiết. Này toàn bộ quá trình đối với hắn tới nói quả thực không cần quá thú vị. Nam Cung Trúc không phải ở nơi đó khai một cái trang sức phô sao. Chúng ta có thể như vậy, trước làm Nam Cung Trúc làm chuyện phát nhanh chạm người đưa một ít trang sức tới, chúng ta liền từ này trang sức tới bắt đầu chế tạo tuyên truyền. Lời nói đã nói đến cái này địa phương, nhưng là ôn Diên căn bản liền không có nghe minh bạch lời hắn nói trung ý tứ rốt cuộc là cái gì. Nguyên Túc là không cũng nhìn thấy nàng không minh bạch bộ dáng, bất quá cũng cũng không có nói thêm cái gì. chỉ là trên mặt nhiều một mặt mỉm cười ngay sau đó rối tay vô vô vai hắn chuyện này ngươi liền nhìn hảo ta nhất định đem việc này làm đến thỏa đáng nhìn thấy nàng một bộ tin tưởng tràn đầy bộ dáng ôn diên cũng cũng không có nói thêm cái gì một mặt tin tưởng chỉ cần ngươi vui vẻ liền hảo bất quá nếu là gặp cái gì nan đề ngươi cứ việc nói với ta nếu là cái gì trọng vật linh tinh ngươi chạy nhanh làm lưu phong lưu vân cùng với thanh thu nước trong hỗ trợ ngươi liền chớ có đi mệt nhọc đã biết đã biết đúng rồi Ta hôm nay lại cho ngươi hầm một ít canh gà, hồi lâu không thấy cho ngươi bổ bổ. Lúc này còn ở trong nồi nhiệt đâu. Nói, Nguyên Túc vô cùng cao hứng lôi kéo nàng hướng trong đại sảnh mặt đi đến, đồng thời lại làm Lý Tú Nương chạy nhanh hỗ trợ đem kia một chén măng khô canh gà đoan lại đây. Lý Tú Nương đem kia một nồi to măng khô canh gà thịnh tràn đầy một chén lớn, vội vội vàng vàng đem những cái đó cấp bưng tới theo sau liền đem cửa đóng lại lo chính mình lui một chút. Thanh thu nước trong hai người nghe nói ôn riêng trở về. Chạy nhanh muốn đi lên nhìn một cái, vừa vặn nhìn thấy Lý Tú Nương từ trong phòng đi ra, trên mặt thế nhưng mang theo một mặt ý cười. Hai người nhịn không được tiến lên đem này ngăn lại. Thanh Thu nước trong. Các người hai người đã trở lại. Ta vừa mới làm một ít canh gà bưng đi vào, này phòng bếp còn có một ít ta cho các ngươi thịnh. Không đợi bọn họ hai người mở miệng, từ Lý Tú Nương trong miệng đã biết sự tình, nguyên bản hai người còn tưởng đứng ở cửa, thoáng chờ đợi một lát, nhưng là nhìn này tình hình, tựa hồ không thỏa đáng. Kêu lên Lưu Phong Lưu Vân hai người cùng nhau chạy tới phòng bếp, ở trong phòng bếp trong tiểu viện uống thượng canh gà. Con đừng nói, này Vương Phi đầu dưa nhưng chính là thông minh, tùy tiện ngẫm lại xem xem liền cây trúc đều có thể ăn thượng. Không biết còn tưởng rằng chúng ta mỗi người đều là kỳ quái sinh vật. Ngươi người này làm sao nói chuyện. Ăn còn đổ không thượng ngươi miệng. Chúng ta đây chính là trộm ăn Vương ra cùng Vương Phi hai người đồ ăn, thấy đủ đi. Vài người ở trong viện vừa nói vừa cười. Thanh thu nước trong thậm chí còn đem gần nhất bọn họ hai người không ở thời điểm nguyên túc sở làm một ít ăn vật đem ra cùng nhau chia sẻ. Tuy rằng bọn họ nam nhân cũng không yêu thích này ăn vặt loại ngoạn ý nhi, nhưng là nguyên túc làm quả thực chính là có thể nói mỹ vị, chỉ là nhìn cũng đã làm cho bọn họ thèm đến chảy dòng nước miếng. Đúng rồi, các ngươi bên kia chuyển phát nhanh chạm thế nào? Kia còn dùng nói, này vương phi đầu dưa là như thế nào lớn lên, lại là như vậy thông minh. Bọn họ bên kia tuy rằng là lần đầu tiên hợp tác. Đảo cũng thập phần ăn ý, cũng không có xuất hiện cái gì sai lầm. Chương 348 dị ứng. Vừa dứt lời, liền thấy quanh thân vài người ban đầu trên mặt mang ý cười, tức thì tiêu tán vô tung vô ảnh, lại thường thường dùng ánh mắt cảnh cáo vừa rồi nói chuyện người kia. Người nọ trong khoảng thời gian ngắn xính miệng lưỡi cực nhanh, cũng không ngờ tới chính mình chọc cái dạng gì người, chỉ là cảm thấy quanh thân vài người ánh mắt có chút bất đồng, ngay sau đó này sắc mặt cũng trở nên có chút khó coi. Lúc này mới liên tưởng khởi chính mình mới vừa nói kia phiên lời nói. Tức thì phịch một tiếng quỳ xuống đất thượng, đối với trước mắt nguyên tố đó là một đốn dập đầu, còn thỉnh nguyên cô nương bất giận, mới vừa rồi mới vừa rồi tiểu nhân không cẩn thận. Là nói sai là nói sai. Nguyên tốc nào cũng, cũng không có trách tội, chỉ là cảm thấy bọn họ mới vừa rồi cãi nhau ầm ĩ nói nói cười cười bộ dáng, thật là thú vị. Chỉ trong nháy mắt liền nhìn, người nọ liền như vậy quỳ dạp xuống đất, chính mình thình lình còn có chút không thích hứng. Người làm gì vậy? Ta nhưng không có muốn trách cứ ý tứ, chạy nhanh lên, cái này làm cho người nhìn quái không thích đứng. Nguyên túc nhưng không nghĩ ở ngay lúc này để cho người khác rơi xuống cái gì miệng lươi, chạy nhanh vội vàng mà muốn tiến lên nữa, bất quá thanh thu nước trong hai người tốc độ khá nhanh, hơn nữa hiện giờ Nguyên túc bụng thiên đại, chậm rãi không người lên thực sự không có phương tiện. Thừa dịp Nguyên túc còn không có tới kịp ngồi sổm xuống, xuống, lập tức chính mình tiến lên đem trước mắt người đỡ lên. Có người nhớ tới mới vừa rồi quanh thân vài người sắc mặt cùng với ánh mắt, sợ tới mức không cấm mạo một thân mồ hôi lạnh, hơn nữa này hai chân cũng có chút đúng ra. Nếu là đổi làm một cái tâm tàn những người, chỉ sợ trước mắt sau biết đầu, đã sớm đã không ở chính mình bả vai phía trên. Đà tạ nguyên cô nương. nay có gì hảo tạ, đúng rồi, này ngày xưa cái này địa phương có cái gì yêu cầu liền chạy nhanh phái người tới nói cho ta một tiếng, đến lúc đó ta cũng lập tức làm người đem sở cần đồ vật đều mang lại đây. Ai? làm phiền nguyên cô nương tôn trưởng quay ở một bên sợ tới mức gỡ ra mồ hôi lạnh bất quá cũng may trước mắt nguyên túc cũng không có bởi vậy mà tức giận ngược lại vẫn duy trì vốn có trạng thái bất quá cẩn thận ngẫm lại nàng ở chỗ này đã đãi một hồi lâu sợ nàng quá mức mệt nhọc đến lúc đó ôn diên trách cứ lên liền lại chạy nhanh thỉnh về nhã tọa thượng một bản mỹ vị món ngon làm nàng ăn cái thông khoái vương phi không nghĩ tới này trong ngay mắt nơi này đồ ăn càng ngày càng ngon miệng hơn nữa ta cũng phát hiện Vương Phi mỗi lần ở chỗ này ăn cái gì thời điểm, tựa hồ ăn uống phá lệ hảo, mỗi khi đều sẽ ăn tốt nhất nhiều. Nguyên Túc nghe đang ở ăn cơm thời điểm đột nhiên ngừng lại, hắn đến không hề có để ý quá điểm này. Phải không? Ta như thế nào liền không cảm giác được đâu. Nguyên Túc nói xong lại ăn một mồm to trước mắt thịt lột phiến, thượng một lần dạy bọn họ lúc sau, nơi này sinh ý lại lại lần nữa bạo lều, không chỉ có như thế, rất rất nhiều người tới chỗ này liền hảo này một ngụm. Tuy rằng mỗi lần ăn đi lên đều mang theo một tia cay độc, bất quá chờ đến bọn họ ăn mặt đỏ thai hồng bài xuất một thân hãn lúc sau, tổng cảm thấy cả người nhẹ nhàng vô cùng. Thanh thu nước trong hai người cũng ở chỗ này, cùng hưởng dụng, biết bọn họ ba người ăn thật sự là ăn không vô, đánh no cách mới từ thanh vân trong các chậm gì gì đi ra. Văn công tử ngày gần đây vẫn luôn ở trong nhà an phận thủ thường, căn bản là không thế nào đi ra ngoài. Bất quá nghe nói này thanh vân trong các mặt lại thượng rất nhiều mỹ vị món ngon, không chỉ có như thế. Phía trước cũng đã lâu chưa liên hệ mấy cái hồ bằng cẩu hữu lại lại lần nữa tới cửa bái phỏng, muốn mời hắn cùng nhau tìm rượu mua vui. Vừa vận này văn tướng quân gần nhất đảo cũng cũng không có ở trong phủ, bởi vậy văn công tử cũng căn bản không thắng nổi những cái đó hồ bằng cẩu hữu khuyên bảo. Một đám người kề vai sát cánh, tay cầm cây quạt, vô cùng cao hứng cùng nhau tới, tới rồi thanh vân các còn đường nói gần nhất thanh vân các sinh ý càng ngày càng tốt, ngay cả ăn một bữa cơm thế nhưng đều phải trước tiên hẹn trước. Bất quá giống văn công tử nhân vật như vậy đi lên, mặc kệ là có cần hay không hẹn trước, dù sao chính là muốn đi ăn, mặc kệ bọn họ có cho hay không vị trí, hắn đều có biện pháp. Còn nữa, này văn công tử chính là nghe tướng quân nhi tử, tất cả mọi người không dám đắc tội. Quang bọn họ một loạt người vừa vào cửa, cũng đã chọc không ít người lực chú ý, đang ở bận rộn tôn trưởng quay nhìn thấy cửa chỗ đứng một loạt người, quả thực đau đầu không thôi. Bất quá cũng may trước đó hắn có dự kiến trước, sớm an bài một cái trống không nhã tọa. Đặt ở kia chỗ vì chính là tránh cho những cái đó hoành hành ngang ngược hoặc là không có biện pháp đắc tội người đột nhiên toát ra muốn ăn cơm. Tôn trưởng quay khách khách khí khí tiến lên đem người mời tới rồi nhã tọa, ngay sau đó thượng một ít gần nhất vừa mới ra tới đồ vật. Cái này nghe nói là gần nhất bán nhất lửa nóng mang khô canh gà, nghe nói này hương vị rất là tươi ngon, đại gia có thể nếm thử. Trong đó một người nghe vừa mới bưng lên kia một nồi mang khô canh gà, nhịn không được chảy dòng nước miếng, bỏ xuống một câu lời nói lúc sau. Chạy nhanh vội vàng chính mình cho chính mình thịnh một chén, lộc cộc lộc cộc uống lên lên. Tuyệt! Này hương vị chỉ sợ chỉ có bầu trời mới có. Văn công tử cười lạnh, trong lòng càng là hoán giận một phen, trước mắt người này giống như là trước nay không ăn qua đồ vật giống nhau, bởi vì một cái măng khô canh gà lăn lộn thành như vậy bộ dáng Hán đảo cũng là không tin tà cho chính mình thịnh một chén uống lên một cái miệng nhỏ, lúc này mới phát hiện này hương vị muốn so ban đầu canh gà nhiều một ít tiên mùi vị, không chỉ có như thế. Nơi này đảo cũng còn có một ít măng khô hương vị, kia hương vị tươi mát lại có một ít quá gì. Nhưng ăn đi lên lại phi thường tươi ngon. Muốn so với bọn hắn ngày thường uống những cái đó canh gà càng tới mỹ vị một ít. con đừng nói, này hương vị sắc thật cùng ngày thường bất đồng, xem ra nhất định có cao nhân. Vài người vừa nói vừa cười đem này một chậu măng khô canh gà uống lên cái tinh quang, liên quan bên trong những cái đó cơ bắp cùng với măng khô đều ăn cái sạch sẽ, đang ngồi ở một bên nói chuyện phiếm là lúc. văn công tử trong nháy mắt cảm thấy chính mình trên người có một ít ngứa ý khởi điểm còn có thể đủ nhịn một chút nhưng chậm rãi chậm rãi cái kia ngứa ý thật sự là càng ngày càng đùng, làm hắn nhịn không được bắt đầu trụ không rỗi tay cào hai hạ mấy cái hồ bằng cầu hữu trước nay chưa thấy qua văn công tử trước mặt ngoại nhân như thế nhịn không được dò hỏi thả phát hiện trên người hắn một ít cổ chỗ nổi lên một ít tiểu hồng mật đáp ngươi làm sao vậy ta như thế nào nhìn trên người của ngươi thế nhưng nhiều một ít tiểu hồng mật đáp chẳng lẽ là không thoải mái ta cũng không biết như thế nào này trên người quái dị thực các loại ngứa văn công tử nói nói ngay sau đó lại cảm thấy chính mình có chút thở không nổi tới hô hấp hơi có chút khó khăn vài người nhìn hắn như vậy bộ dáng chạy nhanh đẩy cửa mà ra ồn ào mau tới người mau tới người mau đem đại phu gọi tới nơi này ra mạng người người nọ cũng là sốt ruột hồn ngôn loại ngữ nói mấy thông ồn ào một chút liền đem phía dưới những cái đó khách nhân tất cả đều cấp dọa chạy. Tôn trưởng quay suốt ruột muốn ngăn lại, lại chờ hắn ra tới là lúc người đã sớm đã chạy trốn vô tung vô ảnh, chờ đến hắn ngẩng đầu muốn tức giận là lúc, lại thấy người nọ thế nhưng là ở lầu 2 nhà tọa. Biết được người nọ khó đối phó, chỉ có thể căng ra đầu tiến lên dò hỏi. Chương 349 chữa bệnh. Tôn trưởng quay, bằng hữu của ta nếu là có bất chấp gì, ta chắc chắn đem ngươi nơi này san thành bình địa, ngươi cũng biết bằng hữu của ta phụ thân là làm gì đó đi. Nhân gia chính là ở trước mặt hoàng thượng nhất được sủng ái tướng quân lấy tự giải quyết cho tốt đi. Không đợi Tôn trưởng quay bước bước chân đi đến hắn trước mặt, cũng đã nghe được cửa người nọ bạo nộ. Tôn trưởng quay vừa nghe sợ tới mức thiếu chút nữa chân mềm trực tiếp quỳ rạp xuống đất, biết tình thế không đúng, liền lập tức xoay người vội vàng đi trên đường tìm đại phu. Thật vất vả đem kia đại phu cấp thỉnh lại đây, nhưng không ngờ này đại phu căn bản là hoàn toàn xem không hiểu, này rốt cuộc là cái gì bệnh trạng? Chưa bao giờ gặp được quá. Buồn cười. Liền ngươi như vậy còn cảm ơn công bố là đại phu. Thế nhưng cái này chứng bệnh đều nhìn không ra tới. Còn không chạy nhanh một lần nữa tìm đại phu. Còn có các ngươi nơi này xảy ra vấn đề, ta phải báo quan. Ta bằng hưu chính là ăn ngươi nơi này đồ vật mới có thể biến thành như vậy bộ dáng. Thấy mời đến những cái đó đại phu không hề có bất luận cái gì tác dụng, những người đó cũng thật sự nhịn không được, trực tiếp nâng trước mắt văn công tử, liền vội vội vàng vàng mà chạy tới huyện chúa phủ. huyện chúa phủ cửa đăng ký người nhìn trước mắt một đại ba người thế tới rào dạc thả con nâng một cái cáng sợ tới mức chạy nhanh vội vàng tiến lên dò hỏi rốt cuộc là chuyện như thế nào người nọ đối với trước mắt người hung thân ác sát mà đem sở hữu sự tình nói một cái biến hơn nữa còn đem thanh vân các tôn trưởng quậy nhất định cấp bắt lại đây bởi vì chuyện vừa rồi đã nháo đến mọi người đều biết bởi vậy tất cả mọi người tụ tập ở huyện chúa phủ cửa nghị luận sôi nổi cũng muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì điều chỉnh văn công tử tình huống càng thêm nghiêm trọng Người nọ lại nhịn không được mở miệng, các người đi vào trước, ta lập tức đem chuyện này hội báo cấp huyện chúa, bất quá người này nhìn bộ dáng tựa hồ rất nghiêm trọng, không bằng trước hết mời cái đại phu trị liệu, để tránh. Không đợi người đem nói cho hết lời, đã bị văn công tử mấy cái hồ bằng cẩu hưu trực tiếp cấp lật đổ trên mặt đất, mang theo văn công tử cùng nhau tiến vào công đường. Nguyên túc việc này đang ở tiền viện, thích chí phơi Thái Dương, bởi vì vừa mới trở về thời điểm đã ở trong viện một lần nữa gieo giống một ít rau dưa linh tinh. Lúc này thực sự có chút mỏi mệt tưởng nằm thoáng hòa hoãn một chút. Không thành tưởng cửa này khẩu chỗ một trận nháo thanh, trực tiếp đem nàng cấp đánh thức. Thanh thu nước trong này phía trước rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Như thế nào cái cọ nào? Thanh thu nước trong hai người cũng đang ở nhìn xung quanh, đang chuẩn bị tiến lên đi xem, đảo mắt liền thấy nguyên túc tỉnh lại. Vương Phi, vẫn là làm ta đi trước nhìn xem rốt cuộc tình huống như thế nào đi. Thanh thu lập tức tiến lên một bước, chuẩn bị đi xem tình huống như thế nào. Chỉ thấy một cái nha dịch vội vội vàng vàng mà chạy tới, trên mặt thần sắc rất là năng kham. Còn không có chờ bọn họ mở miệng do hỏi trực tiếp hỏi nha dịch liền đem sự tình ngọn nguồn nói ra. Người nói cái gì? Thanh Vân các có người chúng độc. Nguyên Túc không thể tin tưởng, cẩn thận ngẫm lại, nhưng cho tới bây giờ không có từng phát sinh chuyện như vậy. Gần nhất giống như cũng không có đắc tội người nào, như thế nào trong nháy mắt liền có người chúng độc đâu. Thanh Thu Nước Trong, Linh Tuyền Đan, Vương Phi, còn có. Còn không có chờ Nguyên Túc đem nói cho hết lời Bên người hai người lập tức biết nàng ý tứ Vậy đi thôi, đi thăng đường Nguyên Túc chậm rãi từ trên ghế nằm đứng lên Hai người chạy nhanh rũi tay đỡ lên Vội vội vàng vàng đi tới công đường Không đợi người đi lên cũng đã mơ hồ nhìn thấy nằm ở kia đơn giá mặt trên Sắc mặt phiếm hồng, trên người còn có một ít hồng ngật đáp Nhìn hắn thở dốc bộ giá Nguyên Túc liếc mắt một cái liền biết Tình huống này hẳn là dị ứng Cũng hoàn toàn không màng trước mắt những người này ngược lại là vội vàng trực tiếp đi đến văn công tử bên người nhìn nhìn như thế nào là hắn thật đúng là chính là âm hồn không tan bất quá nhìn hắn bộ dáng cũng không giống như là giả chẳng lẽ là thật sự dị ứng ngươi ngươi chính là huệ lệnh trong đó một cái hồ bằng cẩu hữu ngẩng đầu nhìn thoáng qua trước mắt nguyên túc tuy chưa thấy qua nhưng cũng có một ít nghe nói phía trước nghe nói này tuyển dương huyện huyện chúa lớn lên thật là mạ mỹ bất quá cũng cũng không có tới này chính mắt gặp một lần chỉ là không tưởng tượng Thế nhưng là dùng như vậy phương thức cùng với gặp nhau, bất quá tuy rằng có chút ngoài ý muốn nhưng thật ra cũng làm hắn một thấy này huyện lệnh phong thái. Người bằng hưu phía trước ăn qua thứ gì không có. Nguyên túc căn bản là không có muốn phản ứng ý tứ, ngược lại là nghiêm túc dò hỏi, rốt cuộc chuyện này khả đại khả tiểu, nếu là ăn nhiều chỉ sợ khả năng sẽ nguy hiểm cho sinh mệnh. Người nọ đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó lại ấp úng nói không nên lời nói cái gì tới, nguyên túc như mày. Người này rốt cuộc có phải hay không hắn bằng hưu? Như thế nào liền ăn thứ gì cũng không biết. Chẳng lẽ những người này đều là tới chơi ta? Ta nói cho ngươi, nếu là không đem tình hình thực tế nói ra nói, vậy ngươi bằng hưu rất có thể có nguy hiểm, hơn nữa là nguy hiểm cho sinh mệnh cái loại này. Nguyên túc liền đem lời nói lược ở chỗ này, mà vừa rồi vẫn luôn ấp úng nói không ra lời người, trong nháy mắt rộng mở thông suốt. Giống như là bị thứ gì trực tiếp mở ra máy hát giống nhau, chạy nhanh toàn bộ đem phía trước bọn họ cùng nhau ăn đồ vật tất cả đều nói ra. Mang khô. Chẳng lẽ hắn đối loại đồ vật này dị ứng sao? kia hắn phía trước có hay không ăn qua mặt khác đồ vật, hoặc là các ngươi phía trước không có ăn qua mang khô? Vừa dứt lời, nguyên túc nhưng thật ra có chút hối hận, ngược lại ngẫm lại cái này địa phương trừ bỏ chính mình phát hiện này mang đồ vật ở ngoài. Những người khác cũng không giống như biết thứ này có thể ăn. Mang khô. Chúng ta trên cơ bản trừ bỏ mang khô thứ này không ăn qua, mặt khác đều đã ăn qua, hơn nữa hắn ăn nhiều nhất, nói là cái này hương vị rất là tươi ngon, làm sao vậy? Chẳng lẽ là này mang khô ra cái gì vấn đề? Tuy rằng những người đó bồi cùng nhau ăn, nhưng là bọn họ cũng chỉ là thoáng ăn một cái miệng nhỏ, không dám ăn nhiều, liền sợ cái này ngoạn ý nhi có độc linh tinh. Chỉ là không nghĩ tới này văn công tử gan lớn, nhìn thứ này mới mẻ liền toàn bộ toàn bộ ăn xong trong bụng, cho nên hắn phản ứng nhất mãnh liệt. Mặt khác vài người thoáng có một chút bụng khó chịu ở ngoài, cũng cũng không có mặt khác không ổn. Hơn nữa hiện tại đều là tung tăng ngày nhót. Nguyên túc gật gật đầu, cũng không có nói cái gì nữa. xem bộ dáng này hẳn là chính là dị ứng không chạy thanh thu nước trong đem đồ vật lấy lại đây cho hắn ăn vào nguyên túc chạy nhanh làm người lại đây đem linh tuyền đan cho hắn ăn vào sau đó lại uống lên một ít thủy cuối cùng mới chậm gì gì về tới công đường phía trên ngồi xuống hảo các ngươi chạy nhanh nói một chút đi các ngươi lần này tới nơi này rốt cuộc là vì chuyện gì nay con dùng nói đó chính là này tôn trưởng quậy mưu tài hại mệnh tôn trưởng quay tức khắc tức giận Tiến lên vài bước liền đem tình hình thực tế nói ra, thậm chí còn trách cứ nếu không phải bọn họ vài người ở nơi đó vô biên vô hạn nào, cũng không đến mức chính mình hao tổn, như vậy nhiều một đám người cư nhiên liền ăn cơm trướng đều còn không có tính, liền vội vàng đào tẩu. Đây chính là ngươi tự làm tự chịu thôi. Này mấy cái hồ bằng cẩu hữu cùng văn công tử giao tình không tồi, cho nên này văn công tử chính mình huynh đệ bị thương, hoặc là xảy ra chuyện, tự nhiên muốn đem này tôn trưởng quầy hảo hảo gian dạy một đốn. năm 350 hiểu lầm. Hai người một cái chớp mắt khi thật xảo không thôi, mà bên ngoài người cũng nghị luận sôi nổi. Nghe nói sao? Này Thanh Vân trong các mặt kia mang khô là có độc, nhìn một cái lần này thế nhưng ăn đã chết cá nhân. Gì? Người nọ thế nhưng đã chết. Nhưng là ta cũng không điều kiện, bọn họ đem thi thể cấp xử lý, như thế nào còn đem người cấp trực tiếp đưa tới công đường phía trên, quả thực là đen đuổi a Sao có thể, kia mang khô chúng ta vài người đều ăn cũng không có gì vấn đề. các ngươi nhất định là tới biểu đặt đi bên ngoài người nghị luận sôi nổi thanh âm cũng càng xảo càng lớn mà công đường phía trên hai người cũng là ồn ào đến lại nhải nguyên túc chạy nhanh rỗi tay vô vô cái bàn lúc này mới làm mọi người yên lặng xuống dưới ngay cả vừa rồi vẫn luôn lại nhải văn công tử bằng hữu cũng lúc này mới đình chỉ xuống dưới tất cả mọi người ngoái đầu nhìn lại sôi nổi nhìn ngồi ở công đường phía trên nguyên túc các ngươi vừa rồi nói ta cũng đã nghe không sai biệt lắm ý tứ chính là các ngươi mấy cái ăn thanh vân các mang khô sau đó ngươi bằng hữu liền thành như vậy bộ dáng đúng không Ngươi nọ gật gật đầu còn tưởng lại nhải vài câu nhưng là nhìn nguyên túc kia trương nghiêm túc mặt lúc này mới đem trong lòng tưởng lời nói cấp đè ép xuống dưới theo sau nguyên túc lại đem ánh mắt chuyển qua tôn trưởng quầy nơi đó bất quá tự nhiên biết tôn trưởng quầy nhất định là bị người hoan uổng hơn nữa kia măng khô cũng là chính mình mang quá khứ bất quá hắn nhưng thật ra muốn biết này măng khô rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đúng rồi bọn họ những người này điểm cái gì đồ ăn nguyên nhưng đều còn nhớ rõ tôn trưởng quầy liên tục gật đầu không nói hai lời liền báo ra đồ ăn danh nguyên túc lâm vào trầm mặc tỉ mỉ nghe nhưng này vài món thức ăn danh đều không có cùng kia măng khô tương sinh tương khác xem ra chuyện này hẳn là chính là chỉ do dị ứng thôi ân ta đây đã biết kỳ thật người này hẳn là đối măng khô dị ứng trừ cái này ra liền không có cái gì vấn đề sau này nếu là phải có người xuất hiện cái này dị ứng khởi điểm đỏ bệnh trạng đại có thể đa dụng một ít thủy uống nhiều thủy sau đó lại đem những cái đó trong cơ thể đồ vật cấp thay thế ra tới, cứ như vậy thực mau là có thể khôi phục. Văn công tử mấy cái hồ bằng cẩu hữu căn bản là không tin, rốt cuộc bọn họ chính là trơ mắt nhìn chính mình bạn tốt, liền như vậy ngã xuống đất không dậy nổi, đến nay hôn mê. Mặc kệ nói như thế nào, chuyện này vẫn là tương đương nghiêm trọng. Không có khả năng, chúng ta chính là thỉnh rất nhiều đại phu, hơn nữa những cái đó đại phu căn bản là không có cách nào trị liệu. Như thế nào đến ngài trong miệng liền như vậy tùy ý nói hai câu là đủ rồi đâu. Tuy rằng vừa rồi bọn họ sát thật chính mắt gặp qua nguyên túc cho hắn uống lên một chút thủy, trừ cái này ra cũng cũng không có cấp thứ gì, nhưng là những người này căn bản là không tin. Lúc này, vẫn luôn nằm ở lạnh băng cáng thượng văn công tử từ, từ từ chuyển tỉnh, chỉ nghe thấy chung quanh nói nhau nhau thanh âm, hơi hơi nhiều như mày, trận mắt nhìn nhìn trước mắt cái này tình hình, tựa hồ cũng không phải ở vừa rồi thanh vân các nhà tọa, Ngược lại là ở mặt khác địa phương. Sợ tới mức hắn thình lình ngồi dậy Mọi người nhìn trận này mặt Sợ tới mức một tiếng kinh hô Bên ngoài người đều cho rằng văn công tử là bởi Vì ăn măng khô lúc sau chúng độc mà chết Lại không ngờ trong nháy mắt liền làm như vậy lên Rất nhiều người sợ tới mức nơi nơi tán loạn Hơn nữa trong miệng còn không dừng mà ồn ào sát chết vùng dậy sắp chết vùng dậy Mà văn công tử mấy cái hồ bằng cổ hữu nghe thấy tiếng vang Lập tức xoay người nhìn thấy Không biết ở khi nào này văn công tử đã tỉnh lại Hơn nữa trên người những cái đó tiểu hồng ngật đáp đều đã thối lui, thực hiện nhiên đã không có việc gì. Chạy nhanh vội vàng chạy qua đi, đem hắn nâng dậy tới dò hỏi, văn huynh thế nào? Văn công tử lắc lắc đầu, ngược lại liền dò hỏi nơi này rốt cuộc là nơi nào, lại đã xảy ra sự tình gì? Bên người vài người mở miệng nhất nhất trả lời, chờ đến văn công tử ngước mắt nhìn thấy công đường phía trên ngồi người, lập tức trở mặt. Sao lại thế này nàng? Theo bản năng ngoái đầu nhìn lại nhìn đứng ở cách đó không xa tôn trường quầy Ngược lại liền nhớ tới không lâu phía trước một màn, tức khắc trong lòng có ý tưởng. Ừ, ta còn tưởng rằng là cái gì đâu, hóa ra chính là một cái âm mưu Vừa dứt lời, tất cả mọi người mông ở cổ, liền ở mọi người không rõ lý lẽ thời điểm, trước mắt cái này văn công tử lúc này mới chậm rãi nói tới. Các ngươi mở to hai mắt nhìn một cái rõ ràng trước mắt người này là tuyển dương huyện huyện chúa, hơn nữa đồng thời cũng cùng thanh vân các tôn trưởng quậy là tốt hơn bằng hưu, thậm chí theo ta được biết còn có nghiệp vụ thượng lui tới. kia đã là như thế này măng khô sự tỉnh chỉ sợ cũng là bọn họ hai người lăn lộn ra tới nguyên túc cũng trăm triệu không nghĩ tới này văn công tử tỉnh lại lúc sau thế nhưng sẽ chỉnh này vừa ra trong lòng bắt đầu âm thầm hối hận sớm biết như thế liền không nên đem này văn công tử cấp cứu tỉnh bất quá nếu là không cứu tỉnh chỉ sợ này thanh vân các cùng với chính mình danh dự cũng sẽ nháy mắt bị người đạp lên dưới chân đi đủ rồi việc nào ra việc đó hà tất muốn đàm luận tư nhân sự tình Ta không thể phủ nhận này một ít mang khô xác thật là ta chính mình tự mình chuyển, hơn nữa đưa đến thanh vân các, nhưng là ta chính mình cũng có ăn qua, cũng không có phát sinh bất cứ chuyện gì, cái này ngoạn ý nhi đã bán có một đoạn thời gian, nếu là thực sự có xuất hiện tình huống như thế nào đã sớm đã có. Vừa dứt lời, văn công tử liền chạy nhanh vô vô bộ ngực dò hỏi chính mình chuyện này còn không phải là một cái tiền lệ, đồng thời lại cảm thấy nguyên túc hành động thật sự là thật quá đáng. Muốn đem loại này phi thường nguy hiểm đồ vật đặt ở thanh vân trong các mặt bán, văn công tử nói cái gì đều cảm thấy thứ này không nên bán ra tới. Ngươi cũng chỉ bất quá là cái trường hợp đặc biệt, có thể nói như thế, mọi người có khả năng đều không có bất luận cái gì bệnh trạng, mà duy độc ngươi khả năng không giống người thường, cái này là cùng mỗi người ở trong thân thể gen có quan hệ, cho nên này cũng trách không được ai. Nguyên túc cử một ít ví dụ, mọi người nghe xong lúc sau nghẹn họng nhìn chân chối hoàn toàn không nghĩ tới. gần một nữ tử thế nhưng có thể hiểu được nhiều như vậy sự tình. Ngay cả tôn trưởng quầy cũng là phi thường khiếp sợ. Trong lòng âm thầm bội phục trước mắt cái này nguyên túc xem ra thật đúng là chính là một cái phi thường người tốt, nếu là là cái nam tử, kia nhất định có thể đối nam triệu quốc làm ra một loạt chuyện tốt, chỉ tiếc là cái nữ nhân. Mặc kệ là nơi nào, chỉ cần là cái nữ nhân đều không có làm quan tiền lệ, mặc dù là nữ nhân này có bao nhiêu kết xuất, cỡ nào lợi hại. Văn công tử vừa định biện luận, lại không ngờ. Bên ngoài đám kia người lại vỗ tay trầm trồ khen ngợi, sôi nổi tán đồng nguyên túc ý kiến. Nhất thời tức giận, nhưng lại không biết nên như thế nào cho phải. Rốt cuộc này tất cả mọi người tán đồng nguyên túc ý kiến, hắn cũng không thể duy độc cố tình này ra. Cứ như vậy ngược lại sẽ làm người cảm thấy chính mình làm không đúng. Chuyện này hắn cũng chỉ có thể nén giận, hắn là suy nghĩ biện pháp hảo hảo dọn dẹp một chút nguyên túc. Khi chỉ có thể trực tiếp phất tay háo bỏ đi. Ngay gần đây tới, này chuyển phát nhanh chạm nhưng thật ra càng ngày càng giống mô giống dạng. Hơn nữa phía trước đồ vật cũng đã có thể an toàn đưa đạt tới Bắc tới thuận nơi đó, bởi vì thượng một hồi gửi một phong thơ cấp Nam Cung Trúc. Hơn nữa làm Nam Cung Trúc đi làm một ít thủ thế tới đây như vậy cũng có thể đủ hỗ trợ tuyên truyền. Này vừa vặn cùng Nam Cung Trúc hai người đạt thành tương đồng ý kiến. mươi 351 khách không mời mà đến. Thu được tin tức này Nam Cung Trúc có thể nói là cao hứng hỏng rồi. cố ý đi trang sức phô sau đó lăn lộn một ít gần nhất bán tương đối lửa nóng một ít trang sức, dùng đặc biệt hộp trang lên. nhìn qua thập phần cao lớn thượng cố ý ở bên trong để lại giá cả cuối cùng lại dùng mặt khắc hộp ở đêm này đó trang sức cấp từng bước từng bước thật cẩn thận mà trang đi vào phong lên lúc này mới an tâm đem loạn ý nhi này đưa đến chuyển phát nhanh chạm các người giúp ta mấy thứ này vận đến nam triệu quốc thu kiện người là huyện chúa phủ tuyển dương huyện huyện chúa bởi vì phía trước nguyên túc đã sớm đã cùng nam cung chủ thương lượng hảo cũng nói cho nàng chính mình hiện tại ở nam triệu quốc thân phận vì chính là tránh cho đến lúc đó xuất hiện cái gì sai lầm Xin hỏi ngươi cái này là văn kiện khẩn cấp vẫn là bình thường vận chuyển. Vận chuyển trong quá trình hay không yêu cầu hảo sinh bảo hộ hay không là quý trọng vật phẩm. Nam Cung Trúc nghe được nơi này không khỏi ở trong lòng đầu lộ bộ một chút, không nghĩ tới cái này chuyển phát nhanh chạm làm cho còn rất ra dáng ra hình. Ít nhất cùng nàng trong tưởng tượng không có bao lớn xuất nhập, hơn nữa trước mắt những người này đảo cũng là khách khách khí khí. Thứ này là cái văn kiện khẩn cấp, hơn nữa muốn hảo sinh bảo hộ, bên trong đồ vật rất là quý trọng, không thể mất đi. Nam cung trúc ấn thượng một hồi nguyên túc làm như vậy, đem mấy thứ này danh sách liệt một trường, trực tiếp lấy phong thư phương thức chuyển nhượng qua thứ, cứ như vậy mặc dù là bị mất, thứ gì cũng có thể biết được. Chỉ thấy người kia gật gật đầu, theo sau làm một cái đăng ký, liền thật cẩn thận mà lấy Nam cung trúc vận lại đây hàng hóa, dây tiếp theo cũng đem này đó hàng hóa trực tiếp chuyển giao đến Nam triệu quốc người. Những người đó trước tiên liền trực tiếp đi mướn một chiếc siêu cấp xe ngựa, đem này đó hàng hóa thật cẩn thận cất vào trong xe ngựa, liền trực tiếp cấp vận chuyển qua đi. Nam cung chúc cô ý ở cái này địa phương tận mắt nhìn thấy, những người đó đem đồ vật cấp mang đi, lúc này mới yên tâm về tới Bắc tới Thuận. Trường quay, người đem những cái đó trang sức tất cả đều gửi qua đi, vạn nhất ở nửa đường chung có cái sơ suất, thật lạ như thế nào cho phải. Vừa mới trở lại trang sức phô, trong tiệm mặt nhân viên cửa hàng không nói một lời do hỏi, rốt cuộc này đó trang sức ở chỗ này giá cả cũng là rất sang quý. Một kiện trang sức ít nhất đến mấy trăm lượng, liền như vậy ổn không chừng đóng gói lên đưa qua đi. Vạn nhất ném một cái ít nhất may tổn hại mấy trăm lượng không ngừng, đưa tới đưa đi ít nhất còn có phí dụng linh tinh. Chuyện này liền không cần lo lắng, dù sao chuyện này như nếu là ném, kia tự nhiên là bọn họ bên này ích lợi, cùng chúng ta không có quan hệ. kia bồi phó linh tinh cũng phải nhường bọn họ bồi phó. Nhân viên cửa hàng căn bản là không rõ Nam Cung Trúc trong miệng nói kêu bồi phó rốt cuộc là có ý tứ gì, cũng chỉ có thể bất đắc gì lắc lắc đầu, theo sau tiếp tục xem cửa hàng. Nguyên Túc ở Nam Triệu Quốc liên tiếp đợi vài thiên. Cuối cùng là đem này đó trang sức cấp cho tới, không chỉ có như thế nàng còn cố ý ở chuyển phát nhanh chạm bên trong thả một cái kệ để hàng, hơn nữa thứ này giá là định chế, này bên ngoài thậm chí còn lộng một tầng trong suốt xa hoa đổ vật nằm. Cứ như vậy, những người đó mặc dù là tưởng lấy cũng vô pháp lấy lấy. Trong ngáy mắt, Nguyên túc liền đem những cái đó xa hoa trang sức từng cái tách ra đặt ở trên quầy hàng mặt, này thuyền trong lúc nhất thời liền đưa tới không ít người vây xem, cũng đúng là bởi vì Nguyên túc đi vào. Cho nên sở hữu những cái đó bá tánh cũng tò mò mà đi ra phía trước, bán ra bước đầu tiên, hướng trong đầu đi đến. Nhưng là vòng đi vòng lại thấy nơi này phóng một ít hàng hóa, trừ cái này ra cũng chỉ có vừa rồi nguyên túc sở đãi nơi đó, nơi đó mặt phóng một ít tinh xảo trang sức, chỉ là mặt trên một ít thật nhỏ thủ công liền dẫn nhân chú mục Huyện chúa, cái này là thứ gì? Không bằng hảo hảo cùng chúng ta giới thiệu giới thiệu. Đúng rồi, đúng rồi, cái này địa phương ta gõ đã khai hồi lâu. Như thế nào cũng chưa từng gặp qua có cái gì khách nhân. Người đầu tiên mở miệng liên tiếp cũng có rất nhiều người mở miệng, nói ra chính mình trong lòng nghi hoặc, Nguyên túc nhìn trước mắt này nhóm người trên mặt mang chút tươi cười. Xem ra hôm nay liền vừa lúc là cái thích hợp nhật tử. Chỉ thấy Nguyên túc chậm gì gì đi đến này cửa hàng cửa trung ương, ngay sau đó ngừng lại, trước đó thỉnh một ít người, ở ngay lúc này mang đồ vật vội vàng tới rồi, thua chiêng gõ trống một trận lại nên đón một ít rất nhiều khách nhân. Sôi nổi vây quanh ở một đoàn. rất tò mò, này rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Nói vậy ngày gần đây đại gia nhất định rất tò mò, cái này địa phương vì cái gì đột nhiên xuất hiện một cái cửa hàng, hơn nữa cũng không có gì thâm ý, bên trong bãi lại là cái gì? Còn không có chờ đám kia người lại lần nữa đặt câu hỏi nguyên túc, còn lại là đem bọn họ trong lòng suy nghĩ nghi hoặc cùng nhau đều nói ra, một đám người liên tục gật đầu. Theo sau nguyên túc làm một cái thủ thế, làm tất cả mọi người an tĩnh lại, chính mình còn lại là chậm rãi mở miệng nói. kỳ thật cái này là một cái chuyển phát nhanh chạm tỉ như nói ngươi muốn mua đồ vật đưa về về đến nhà hương bên trong liền có thể đi vào cái này địa phương làm cho bọn họ đưa đến nên có địa chỉ đương nhiên khả năng sẽ ra một ít vận chuyển phí dụng, nhưng là cũng không phải rất lớn hơn nữa này quá trình bảo chất bảo lượng nếu là không cẩn thận hư hao chúng ta này chuyển phát nhanh chạm còn lại là giá gốc bồi thường chúng ta còn có thể mua sắm bắc vinh quốc đồ vật tỉ như vừa rồi ta đặt ở nơi này kia một ít trang sức này đó toàn vì bắc vinh nơi đó đưa tới Nguyên túc một phen giới thiệu, mọi người liền gấp không chờ nổi mà chen chúc mà nhập, bắt đầu vòng đi vòng lại lên. Một ít nữ nhân nhìn những cái đó trang sức, mắt đầy sao sẹn, thích khẩn nhưng lại bởi vì giá cả vấn đề, thoáng có một ít chần chờ. Đột nhiên từ trong đám người đi ra một người, này trong tay mang theo những cái đó trang sức, thế nhưng cũng vừa rồi Nguyên túc sở mang về tới cực kỳ tương tự. Nghe nói nơi này thế nhưng cũng có bán Bắc Vinh Quốc nơi đó trang sức. Ta nhưng cùng kêu Bắc Vinh Quốc đại đường ra có chút giao tình. Ta sao không biết nàng những cái đó hàng hóa thế nhưng bắt được nơi này tới bán nên không phải là già đi. Người nọ xuyên cũng thực sự bại lộ, hơn nữa lau một ít son phấn chỉ là ở khoảng cách nước chừng mấy mét có hơn đều có thể ngửi được kia hương vị. Thoáng có chút gây muối, nguyên túc những mày nàng nhưng không nhớ rõ nam cung trúc sẽ trong nháy mắt liền giao bằng hữu như vậy, hơn nữa nhìn nàng như vậy bộ dáng không biết còn tưởng rằng là từ đâu cái thanh lâu ra tới nữ tử, giống nhau bình thường nữ tử cũng sẽ không xuyên thành như vậy bộ dáng. Nếu là ra cửa càng là sẽ làm người chỉ vào cuộc sống. Phải không, kia xin hỏi, người bằng hưu họ gì? Gọi là gì? Ta cũng nghe nghe có phải hay không cùng ta nhận thức chính là một người. Nguyên Túc đảo cũng cũng không có khiếp đảm, ngược lại là tiến lên do hỏi, người nọ thực mau liền không hề trả lời, ngược lại là ở trong tiệm mặt tới tới lui lui chuyển động, tò mò do hỏi, kia tận cùng bên trong từng hàng trong ngăn tủ phóng đều là chút cái gì ngoạn ý nhi? Vị cô nương này, cái này địa phương kêu truyền phát nhanh trạng Trừ bỏ có thể bán cũng chỉ có này đó trang sức ở ngoài, mặt khác đều là dùng để gửi qua bưu điện, liền tỉ như nói ngươi tưởng mua vài thứ, đưa cho mặt khác quốc gia hoặc là trong thôn mặt người, liền có thể thông qua bọn họ tới truyền lại. mươi 352 thật giả vòng tay. Nghe được nơi này, nàng kia liền lại bắt đầu do hỏi một ít vấn đề, mà mấy vấn đề này trùng hợp cũng đưa tới không ít người vây xem. Mọi người cũng đúng là nghi hoặc. Là cái không tồi chủ ý, kia nếu thứ này thu được hoặc là không thu đến. Ta lại có thể nào biết, chẳng lẽ còn phải cố ý trở về hỏi một chút. Nếu là cái dạng này lời nói, kia còn không bằng ta trực tiếp đem đồ vật đưa trở về đâu. Nguyên túc cũng không có bất luận cái gì khẩn trương, trên mặt vẫn luôn mang theo mỉm cười. Hơn nữa tựa hồ đã sớm đã hiểu biết những người đó sẽ như thế dò hỏi. Này ngươi liền không cần lo lắng, đến lúc đó có thể trước thư từ một phong về nhà, nói minh những cái đó bên trong đều có chút thứ gì đưa tới bọn họ thu được lúc sau, liền lập tức lại viết một phong thư từ cho ngươi. Không phải thành sao? Mọi người vừa nghe lập tức liên tục gật đầu, liên tục khen ngợi, cảm thấy Nguyên Túc biện pháp này phi thường hảo, cứ như vậy sẽ không sợ bọn họ ở nửa đường bên trong đem đồ vật cấp ném. Hơn nữa phía trước Nguyên Túc cũng đã nói qua, nếu là ném quý trọng đồ vật, bọn họ có thể ra gốc bồi thường, cứ như vậy cũng không cần lo lắng những người đó sẽ bởi vậy mà đã chịu không đợi đánh ngộ. Mộ. Một khi đã như vậy, ta đây cũng không có gì nhưng nói, nhưng là này trang sức nhìn hình như là giả đi. Trước mắt nữ tử nói nói. Ngược lại lại chậm gì gì đi tới này trước quài, bắt đầu nhìn bên trong những cái đó trang sức, nơi đó trộn một ít trang sức. Thế nhưng cùng trong tay hắn mang một cái vòng tay cực kỳ tương tự, hơn nữa mặt trên tựa hồ cũng khắc có nam cung trúc trang sức phô chữ, nhưng là kỳ quái chính là, này tài chất nhìn tựa hồ có chút bất đồng, ngay cả nhan sắc cũng có chút không đúng. Hơn nữa nam cung trúc dùng những cái đó khắc chữ tất cả đều là tiếng Anh, vì chính là những người đó mô phỏng, không nghĩ tới những người này mô phỏng ra tới đảo cũng ra dáng ra hình. Không nhìn kỹ đảo cũng hoàn toàn nhìn không ra tới. Bất quá bởi vì là chính mình hảo tỉ mỗi cửa hàng, cho nên nguyên túc cũng quan sát thực cẩn thận. Chỉ giáo cho. Nguyên túc đảo cũng không nóng nảy vạch trần, ngược lại là dò hỏi người kia vì cái gì muốn nói như vậy nhì, như vậy nói lại có cái gì mục đích, người nọ phiền nhưng thật ra tự đắc này nhạc, đem chính mình trong lòng tưởng nói nói thẳng ra tới, còn làm cho mọi người mặt nói nguyên túc mang đến này đó tất cả đều là lời nói dối. Hơn nữa tất cả đều là dùng phi thường kết sủ giá cả bán ra. Mọi người toàn vì cả kinh, nhưng là rất ít người tin tưởng. Đột nhiên toát ra tới một người nói ra nói như vậy. Hơn nữa nguyên túc ở mọi người trong mắt cũng coi như được với là một cái phi thường người tốt. Không thể đủ làm ra như vậy chuyện này tới. Ta nói vị cô nương này mặc kệ nói như thế nào cũng đến có bằng có theo a Ai biết ngươi này trên tay mang rốt cuộc có phải hay không thật sự. Thình lình toát ra tới nói nói như vậy có ai tin đâu. Không thể không nói. Gần nhất Nguyên Túc sở làm những cái đó sự tình là đúng, thế cho nên này đó bá tánh đối nàng phi thường ủng hộ cùng tình yêu. Dù sao ta nói giả đây là giả, hơn nữa ta mua trở về thời điểm, ngoạn ý nhi này cũng chỉ bất quá ước chừng 100 lượng bạc, mà cái này thế nhưng muốn 500 lượng bạc, các ngươi nói nói như vậy quý đồ vật ai nguyện ý mua. Nói nữa, ta ngoạn ý nhi này chính là tự mình làm ta tiểu tỷ muội đi Bắc Vinh mang đến. Nguyên Túc nghe nàng trong chốc lát nói cái này trong chốc lát nói cái kia. Nói lời mở đầu không đáp sau ngữ, trong lòng tức khắc minh bạch này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi. chậm rãi đi đến này trước quầy, làm cố ý ở chỗ này chăm sóc quầy người, từ bên trong lấy ra cùng nàng giống nhau như lúc đồ vật tới tuy rằng này mặt trên làm thập phần tinh xảo cùng người nọ trong tay mang cơ hồ là giống nhau như lúc nhưng là cẩn thận quan sát kia mặt trên một tiểu sắp chữ hoàn toàn bất đồng. Các ngươi nhìn xem này mặt trên chính là có khắc một hàng tự, hơn nữa này một hàng tự thập phần đặc biệt. Cái này chính là ở Bắc Vinh quốc ta tiểu tỷ mội khai cửa hàng lúc sau chiêu bài. Nguyên túc cố ý hiện ra ở mọi người trước mặt, làm mọi người xem tỉ mỉ, ngay cả vừa rồi nàng kia trên mặt nhìn thấy này phúc tình hình khi, cũng không khỏi trắng xanh. Ngược lại biến thành nổi giận. Không có khả năng. Ta nhớ rõ tên kia tự rõ ràng là. Sao có thể là loại này kỳ kỳ quái quái tự phụ? Nguyên túc cười khẽ, ngay sau đó liền hỏi một ít có quan hệ với nam cung trúc sự tình. nhưng là hắn một mực không biết hơn nữa ấp úng nói cũng nói không rõ, nói cũng nói không rõ. Ta chính là đã cho ngươi cơ hội, ngươi nếu không có cách nào nói ra người nọ họ cái danh ai hơn nữa cũng không thể nói ra người nọ địa chỉ ở đâu, như vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nàng kia lập tức bị nguyên túc cái này khí thế cấp dọa tới rồi, hơi hơi lui ra phía sau vài bước, theo sau ở sau người lôi ra chính mình tiểu tỉ muội cũng đem nàng đẩy đến nguyên túc trước mặt. Chính là người này cũng căn bản là không biết Bắc Long Quốc ở chỗ nào, phương hướng nào, Thậm chí liền một ít tên cũng không biết, hơn nữa đây cũng là hắn ở bên ngoài chơi thời điểm trùng hợp thấy, cảm thấy xinh đẹp liền mua. Theo sau xuất phát từ mặt mũi liền liền tùy ý giải một cái dối, lại nào biết đâu rằng chính mình bạn tốt đối này như thế tín nhiệm, thế nhưng thật sâu cảm thấy cái này dối là thật sự. Cho nên mới sẽ trở nên như thế. Nếu nói như vậy, ta đây liền nói thẳng đi, cái này trang sức phô lão bản kêu nam cung nguyện. Còn không có chờ nguyên túc nói xong, vừa rồi nữ nhân kia chạy nhanh gật gật đầu, đúng đúng đúng. nàng đã kêu nam cung nguyệt nguyên túc nhướng mày trong lòng bất đắc dĩ người này đảo vẫn là rất quật cường xem ra thật đúng là chính là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ nếu như vậy ta đây liền không hề nói thêm cái gì vậy ngươi nói nói nàng hay không hôn phối tuổi rốt cuộc là bao lớn hiện giờ lại ở tại nơi nào nay cùng ta có gì quan hệ ta cũng chỉ bất quá là đến nàng nơi đó mua đồ và thôi nguyên túc hướng ngay sau đó làm người đem vài thứ kia thu lên sau đó chậm gì gì đi đến mọi người trước mặt bắt đầu giải thích Đem có quan hệ với nam cung trúc sự tình nói ra, bất quá cũng chỉ là che giấu một bộ phận nhỏ. Để tránh đến lúc đó nói quá nhiều lại rước lấy việc nhiều. Đây là ta bên ngoài du ngoạn thời điểm gặp được một cái bằng hữu, lại không ngờ nàng thế nhưng là bắc Vinh một cái cô nương, ở cơ duyên xảo hợp dưới, liền cùng nhau sáng tạo trang sức phô, cho nên này hẳn là không thể nghi ngờ đi. Vừa dứt lời, vừa rồi nữ nhân kia cũng không biết nhanh như chớp chạy đi nơi đâu, bất quá ở nàng xem ra chính là trột dạ đào tẩu thôi. mọi người đầu một hồi thấy chuyển phát nhanh chạm như vậy có ý tứ sôi nổi đều nếm thử một chút vừa lên muốn đăng ký công tử xin lỗi không nghĩ tới kia nguyên túc thế nhưng như thế biết ta nói ba lượng hạ liền hoàn toàn giải quyết một phòng nội một người nam tử thân xuyên tố ý ỉa ngồi ở một phòng nội tay cầm cây quạt một cái tay khắc còn lại là nắm chảy rượu thực hiện nhiên bởi vì vừa rồi này nữ tử nói này một phen lời nói làm nó hơi hơi có chút tức giận phế vật điểm này sự tình còn làm không xong Muốn ngươi có tác dụng gì? Công tử thỉnh bất giận, ta ta nhất định sẽ nghĩ cách. Không đợi người nọ nói xong, vừa rồi kia nam tử soát một chút, đem trong tay đầu cây quạt cấp chết lên. Trong lòng cũng có mặt khác ý tưởng. mươi 353 thư tín. Phải không? Như vậy ta làm ngươi lại làm một việc liền tính là đoái công chuộc tội đi. Nếu là chuyện này còn không có thành công nói, như vậy ngươi liền trực tiếp không cần tới gặp. người nọ nói nói lạnh băng con ngươi, nháy mắt chuyển qua kia nữ nhân trước mặt. Nàng kia tuy cúi đầu không có thấy, nhưng là cái loại này làm cho người ta sợ hãi cảm giác trong nháy mắt xâm nhập nàng toàn thân, làm nàng không khỏi đánh cái dùng mình. quỳ trên mặt đất nữ nhân lớp học đều không có cổ học một tiếng, có lẽ là bởi vì bị vừa rồi hắn nói chuyện khi ngữ khí, cùng với lệnh bằng con ngươi cấp dọa tới rồi. Trong Hoàng Cung, Hoàng Thượng ở chúng đại thần trong miệng biết được một ít có quan hệ với nguyên túc kiến tạo chuyển phát nhanh chạm sự tình, hơn nữa liền ở hôm qua đã đem chuyển phát nhanh chạm sự tình làm tuyên truyền. thân những cái đó ba cánh đã bắt đầu đếm thử tiếp thu chuyển phát nhanh chạm. Hoàng hậu nghe được lúc sau gấp không chờ nổi muốn làm triệu kiến nguyên túc, hoàng thượng nghe xong cũng là tán đồng, gần nhất hoàng hậu vẫn luôn ở trong hoàng cung mặt không có gì người tâm sự thậm chí tịch mịch. Thứ hai hoàng thượng vừa vẫn có việc muốn triệu kiến ôn riêng, chạy nhanh làm người truyền lệnh đi xuống. Cùng thời gian trong hoàng cung mặt những cái đó đại thần đã sớm không quen nhìn hoàng hậu xuất thần, không chỉ có như thế còn vẫn luôn không có chuyển xuống con nối roi. kể từ đó càng thích hợp làm không ít người rơi xuống miệng lưỡi kết quả là lâm triều vừa mới kết thúc không bao lâu thái hậu mang theo người liền cùng nhau đi tới hoàng thượng cung điện nội thái hậu giá lâm hoàng thượng cùng hoàng hậu hai người đang ở tiền viện trong hoa viên mặt ngắm hoa nay thình lình đột nhiên nghe được thái hậu giá lâm sợ tới mức chạy nhanh đứng dậy hai mặt nhìn nhau nhìn thấy người lúc sau liền chạy nhanh khôi phục bình thường hướng cách đó không xa đi tới người hành lễ nhi thần tham kiến mẫu hậu thân thiếp tham kiến thái hậu Thái hậu bên người đi theo một nữ nhân, này nữ tử bộ giáng ước chừng hai mươi xuất đầu một ít, cùng thái hậu hai người ở bên nhau động tác rất là thân mật. Thái hậu hoàn toàn không để ý tới vừa rồi kia hai người, ngược lại là lo chính mình mang theo bên cạnh người người, cùng nhau đi đến hoa viên trên bàn đá mặt ngồi một hồi. Nàng vừa vặn nhìn thấy trên bàn đá mặt có chút kỳ kỳ quái quái ăn vặt, rất là kinh ngạc cũng chưa từng có gặp qua, bất quá cũng cũng không có trực tiếp mở miệng dò hỏi. Ai ra, thấy hôm nay thời tiết bất quá. Cho nên mang theo ai ra chất nữ nữ nhi tới trong cung chơi chơi. Hoàng hậu tỉ tỉ hảo. Nàng kia khách khách khí khí đánh một tiếng tiếp đón. Hoàng hậu xuất phát từ lễ phép, cho nên cũng chỉ có thể khách khách khí khí đối với nàng gật gật đầu. Tính làm là đáp lễ. Ai ra liền không ở nơi này quấy dày các ngươi người trẻ tuổi, văn nhi hảo hảo ở chỗ này cùng hoàng thượng ở chung. Ai ra đem cái này chất nữ nữ nhi đưa tới nơi này lúc sau, liền vội vàng trốn đi. Mặc kệ là ai đều có thể đủ nhìn ra được tới hắn đây là có ý tứ gì. Làm cho hai người thực sự xấu hổ, cũng không biết nên làm thế nào cho phải, hoàng thượng lập tức đầu một cái quái gì ánh mắt, giống bên người hoàng hậu. Bất quá hoàng hậu cũng là thật bất đắc dĩ, rốt cuộc đây là thái hậu mang lại đây người, cho nên cũng chỉ có thể căng ra đầu tiến lên chào hỏi. Kết quả còn không có chờ đến nàng mở miệng do hỏi, không nghĩ tới trước mắt người này thình lình chỉ vào trước mắt cái này an vặt do hỏi, hoàng hậu tỷ tỷ, cái này là thứ gì? Nhìn rực rỡ, thật là vui mừng. Hoàng hậu hơi hơi mỉm cười sau đó đem trước mắt trang ở cái đĩa bên trong ăn vặt. Dịch tới rồi nàng trước mặt, cái này là khoai lát, mặt trên một tầng hồng hồng. Cái kia ngoạn ý nhi chính là ớt tay, ăn đi lên khả năng sẽ coi chút tay. Bất quá ăn rất ngon, cái này là hạt rẻ giang đường, thực nu ăn rất ngon. Hoàng hậu nhưng là nghiêm túc giới thiệu, trước mắt cái này cô nương con ngươi còn lại là vẫn luôn lưu tại hoàng thượng trên người. Nàng đã sớm nghe nói hoàng thượng lớn lên xoáy khí. Hơn nữa đối người rất là ônu không chỉ có như thế nàng còn nghe nói hoàng thượng vẫn luôn không có mặt khác phi tử, đối với ngoại giới nghe đồn cái dạng gì đều có. Châm còn có chuyện khác nghi, các người hai người ở chỗ này hảo hảo ân tâm sự. Vừa dứt lời, hoàng thượng lập tức đứng dậy sau đó trực tiếp xoay người rời đi, toàn bộ trong hoa viên mặt cũng chỉ dư lại hoàng hậu cùng với cái này cô nương. Cái này cô nương thực sẽ nói chuyện phiếm không bao lâu liền cùng hoàng hậu hai người cho tới một khối. Lúc này mới biết được trước mắt cái này cô nương thân phận cũng hoàn toàn không đơn giản. Chính là hoàng hậu nơi đó thuần huyết thống người. Mặc dù lại như thế nào không thích cũng không thể lộ ra ngoài. Ngoạn ý nhi này nhưng thật ra khá tốt ăn không biết ngoạn ý nhi này nơi nào có mua. Sau này không nghĩ tới, giống trước mắt này thuần huyết thống cao quý người thế nhưng cũng thích ăn này đó tiểu thực, như thế làm hoàng hậu hơi có giật mình. Bất quá thực mau liền lại phục hồi tinh thần lại, nói cho nàng ngoạn ý nhi này rốt cuộc nơi nào có bán. Kỳ thật ngoạn ý Nhi này ở Thanh Vân Các là có bán, nếu là may mắn ra cung liền có thể đi kia chỗ, ăn thượng một bữa cơm, nơi đó đồ ăn cần phải so mặt khác một ít quán ăn muốn tới mỹ vị hơn nữa có một phong cách riêng. Nghe được nơi này, Văn Nhi Đảo cũng là lộ ra hâm mộ thần sắc, cũng tưởng nếu là có cơ hội nhất định đi Thanh Vân Các. Bất quá liền ở nàng tới đây hoàng cung là lúc, lại cũng ở ven đường thượng nghe nói không ít Thanh Vân Các sự tình, cũng thật là tò mò, rốt cuộc là có gì phương thần thánh chỉ điểm? Làm các nàng cùng mặt khác quán ăn đồ ăn đều sẽ không tương đồng. Thì ra là thế, muội mội thụ giáo, tỷ tỷ ta coi, này trong Hoàng Cung Hoa cũng khai đến cực Mỹ, không bằng bồi muội mội ở chỗ này đi dạo. Nếu người đều mở miệng, Hoàng hậu có thể nào có không bồi chi lý. Mặc dù là không thích cũng chỉ có thể căng ra đầu đáp ứng rồi, hai người vô cùng cao hứng ở chung quanh chuyển động vài vòng, ngay sau đó lại đem Hoàng hậu Âu yếm kia một ít ăn vật tất cả đều cấp cấp đoạt đi rồi. Ngược lại là làm Hoàng hậu có một ít nhàm chán chi đến. Hoàng hậu nương nương, ngài vừa rồi cũng quá hào phóng, vì sao phải đem những cái đó còn sót lại không nhiều lắm ăn vật tất cả đều đưa cho kia văn nhi cô nương. Buồn cung có thể có biện pháp nào, người nọ chính là thái hậu bên kia, nếu là hơi có sai lầm, chỉ sợ. Thôi thôi, đại buồn cung viết phong thư cấp nguyên túc, làm nàng giúp đỡ lại lấy một ít thức ăn tới. Sau đó nhớ tới ở không lâu lúc sau, nguyên túc phu thê hai người sẽ đến hoàng cung trao đổi công việc, vừa vặn ở ngay lúc này mang một phong thư đi, làm nàng chuẩn bị chuẩn bị. Đỡ phải chính mình ở hoàng cung bên trong nhàm chán chi đến Nguyên túc bởi vì sự tình lần trước Hiện giờ chính ngốc tại huyện chúa trong phủ Chuẩn bị tiểu nghỉ một lát nhi Này không bao lâu Thấy thanh thu nước trong hai người đẩy cửa mà vào Trong tay còn nhiều một phần thư tín nay chẳng lẽ lại là nam cung trúc nơi đó Tới sự tình gì sẽ không nha Ta nhưng không nhớ rõ cho nàng có ghi quá cái gì tin Chẳng lẽ là nàng gặp cái gì việc khó Nghĩ đến đây Nguyên bản bình tĩnh vô cùng chuẩn bị đi vào giấc ngủ nguyên túc Cả người liền lập tức khẩn trương lên, ngồi ở giường bên cạnh ngay sau đó tiến lên, đem các nàng dâng lên kia một phong thơ cấp mở ra tới đọc. Nhìn thấy mặt trên nội dung lúc sau, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nguyên lai like là hoàng hậu lại đây thảo muốn thức ăn, bất quá đây cũng là đầu một hồi. Thì ra là thế, các ngươi đi chuẩn bị một ít khoai tây, còn có mặt khác, tỉ như hẳn rẻ, còn có một ít trái cây. Các nàng hai người hơi có sững sở, không ngờ nguyên túc này nháy mắt lại tưởng lăn lộn thứ gì tới. 350 từ nước trái cây. Vương Phi, ngươi muốn vài thứ kia phải làm chút cái gì? Chẳng lẽ là có khác tác dụng? Các ngươi đi chuẩn bị mấy thứ này là đủ rồi, nhớ rõ tốc độ muốn mau một ít. Thanh thu nước trong hai người gật gật đầu, theo sau liền vội vàng đi ra ngoài, vừa vặn gặp phải Lý Tú Nương liền cùng nhau làm hắn phụ một chút rút một chút. Nguyên Túc ở trong phòng cũng ngủ không được, đơn giản ra tới vòng đi vòng lại, nhớ tới hậu viện bên trong gà, liền chạy tới nhìn xem. Đã nhiều ngày ổ gà bên trong bị người thu thập sạch sẽ, không có bất luận cái gì mùi lạ, thậm chí có thể thấy rõ ràng những cái đó gà đang ở dưới chân thức ăn mà dưới chân kia một ít cỏ dại cũng là sạch sẽ. Chỉ là như vậy đứng xem, giống như là một đại Mỹ lệ phong cảnh tuyến. Đúng rồi. Phía trước đi hấp tấp, quên cùng tôn trưởng quay nói, này gà nhất định phải hảo hảo xử lý, vạn nhất có mùi lạ đã có thể không hảo. Nước trong. Nguyên túc từ hậu viện đi ra, nhìn thấy phía trước vài người ngồi xổm trên mặt đất đang ở bận rộn. chạy nhanh đem nước trong gọi tới. Nước trong vô vỗ trên người cho bụi, lúc này mới dám không nhanh không chậm đi tới nguyên túc trước mặt, Vương Phi có cái gì phân phó sao? Trước đó vài ngày quên cùng thanh vân các tôn trưởng quài nói, những cái đó dưỡng ở hậu viện gà nhất định đến hảo hảo thu thập, có mùi lạ lúc sau, có lẽ sẽ khiến cho một ít người phản cảm. Hy vọng lúc này nhắc tới không có quá muộn. Nước trong lập tức gật đầu, xoay người rời đi, vội vàng đi thanh vân các, đem những lời này cấp chuyển giao cấp tôn trưởng qu nhưng tựa hồ nước trong giống như đã tới chậm một bước. Một ít người tựa hồ đã bắt đầu có điều phát hiện, cảm thấy này ý vị chính là từ sau bếp bên trong ra tới, không chỉ có như thế, lại còn có sôi nổi bắt đầu nghị luận, thả không muốn đi thanh vân các ăn cái gì. Chính phạm sầu không thôi tôn trường quài, mặc dù là giải thích cũng là vô dụng, mà liền ở ngay lúc này nước trong mới từ từ mà đến. Thế này thanh vân trong các mặt sinh ý xuống dốc không thanh, rất là nghi hoặc. Lại vừa vặn thấy ngồi ở một bên mặt ủ mày cho tôn trưởng quầy chạy nhanh tiến lên dò hỏi rốt cuộc là chuyện như thế nào. Tôn trưởng quầy một bên thở dài, một bên đem sự tình ngọn nguồn nói rõ ràng, nước trong chi tải biết được nguyên lai chính mình muộn một bước, những người đó đã sớm đã bắt đầu có điều phát hiện, không chỉ có như thế, đối với Thanh Vân các cũng bắt đầu có một ít kháng cự. Xin lỗi, là chúng ta không có tưởng chú đáo, cũng không có đem sự tình sớm nói rõ ràng, kỳ thật dưỡng những cái đó gả thời điểm phải hảo hảo xử lý. hơn nữa vừa vặn các ngươi hậu viện cùng kia sau bếp môn là tương thông hơn nữa đều không có một cái có thể ngăn cản cứ như vậy kia gió thổi qua liền sẽ dễ dàng có hương vị phiêu tiến vào tôn trưởng quay nghe được nước trong nói lời này liên tục gật đầu liền phảng phất là lập tức tìm được rồi nguyên nhân nơi cùng một cái cộng đồng nói chuyện điểm đúng đúng đúng chính là như thế này hẳn là như thế nào giải quyết muốn sớm biết như thế ta liền không dưỡng này chỉ gà này những gà thật đúng là chính là cái thái họa nước trong những mày nhưng cũng cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là lo chính mình tiếp tục nói một ít có quan hệ với dưỡng gà sự tình, muốn cho hắn đem chuyện này cấp xử lý tốt, cứ như vậy thanh vân các sinh ý mới có thể dần dần bay lên, phía trước đã sớm đã có một ít mặt mày. Hơn nữa liên thông hậu viện nơi đó căn bản là không có môn, lại còn có có rất nhiều cửa sổ, nếu là nói như vậy, đại có thể trang thượng một cái môn, sau đó chống không thời điểm cửa sổ tận lực là đóng cửa, cứ như vậy cũng nên nghe không đến cái gì hương vị. Đồng thời cũng muốn đem gà mặt khác sự tình xử lý sạch sẽ. Tuy rằng quá trình có một ít bực bội, nhưng là cứ như vậy xác thật có thể có không ít chỗ tốt. Hiện giờ tôn trưởng này cũng là không có cách nào, đành phải căng ra đầu nghe trước mắt người ý kiến. Cuối cùng lập tức đem này đó gà cấp xử lý một chút, quả nhiên tuy rằng quá trình là mệt nhọc, nhưng ít ra cũng có thể đem những cái đó hương vị đi trừ đến không còn một mảnh. Nhưng vấn đề là, Thanh Vân trong các có mùi lạ tin tức đã truyền ồn ào huyên áo, mọi người đều không muốn đi Thanh Vân các ăn. mà là đến đối diện trong lâu ăn cơm. Đối với chuyện này nước trong cũng không biết nên nói cái gì hảo, cho nên chỉ có thể trước tiên trở lại huyện Chúa Phủ, đem chuyện này nói cho Nguyên Túc. Là Nguyên Túc lại làm định đoạn. Cái gì? Nguyên Túc nghe xong những việc này thời điểm rất là khiếp sợ, không nghĩ tới nhân ngôn đáng sợ thật đúng là chính là tới cực nhanh. Lúc này mới bao lâu công phu liền đã chuyển nơi nơi đều là, có thể nghĩ bọn họ người đối diện nhưng chờ ngày này đâu. Vương Phi, tuy rằng tôn trưởng quậy đã đem gà hương vị đã xử lý xong, Nhưng là phía sau sự. Nguyên túc lâm vào trầm tư, nghĩ đến đã lại đi văn hồi, chỉ sợ đã không còn kịp rồi, trừ phi là dùng biện pháp khác. Mắt thấy thời tiết càng ngày càng nóng bức, Nguyên túc trong những ngày này, chỉ là ngồi ở dưới bóng cây thừa lương, cũng đã cảm giác có từng đợt nhiệt ý đánh úp lại. Nay không bao lâu, chỉ là ngủ một lát cũng đã mãn hãn đồng địa. Nếu là lúc này có một ít ướp lạnh hoặc là có chứa lạnh leo nước uống thượng một ngụm, kia hương vị quả thực là tuyệt. Thủy. Đồ uống. Nguyên Túc không khỏi đem cái này, ánh mắt chuyển qua bên cạnh kia một ít trái cây buồn nhi mặt trên, mặt trên một ít trái cây giải rác. Loại này thời tiết nếu tới cái dưa hấu, thật là nhiều đồng a. Dưa hấu. Nguyên Túc đột nhiên nghĩ tới cái gì, vừa mở mắt một nhắm mắt trực tiếp đi linh tuyển không gian, ở bên trong này tìm kiếm một phen. Quả nhiên ở không chớp mắt một cái mát mẹ địa phương tìm được rồi một ít dưa hấu mẩm. Hắc hắc. Vừa vặn chỗ hữu dụng. Bất quá lúc này bên ngoài đã rất là nóng bức, Nguyên Túc lấy một ít linh tuyển thủy. sau đó đào một ít dưa hấu mầm lại về tới tiền viện ở toàn trong viện mặt tìm một cái mát mẻ địa phương gieo. vương phi ngài đây là đang làm cái gì nay một cái lại là thứ gì nguyên túc cười cười cũng không có trực tiếp trả lời lộ ra một tia thần bí hơi thở làm tất cả mọi người đoán không đầu góc đúng rồi phía trước cho các ngươi thu thập một ít trái cây còn ở sao nước trong chạy nhanh đem phía trước thu hồi tới những cái đó trái cây tất cả đều toàn bộ rót vào trong sọn sau đó đặt ở nguyên túc trước mặt Nguyên túc con lưng tùy ý cầm mấy cái, sau đó làm người lấy ra phía trước đảo đồ vật đảo ấm thuốc, sau đó ở bên trong này trải lên một ít sạch sẽ băng gạc, đem trái cây cắt nát lúc sau bao lên. Sau đó đem này phá đi, ninh ra một ít nước xuất tới. Theo sau cất vào cái ly. Vương Phi, ngọn ý nhi này có thể uống sao? Thanh thu nước trong cùng với lý tú nương, ba người tò mò mà vây lại đây nhìn. Nhìn này cái ly có chút hoàng hoàng chất lỏng, thật là tò mò, nhưng cũng từ bên trong ngửi được một ít thịt quả thanh hương. Cái này đương nhiên có thể uống, cái này kêu nước trái cây. Mau nếm thử. Nguyên túc chạy nhanh đem này đó không nhiều lắm nước sốt phân tam phân, làm cho bọn họ mỗi người đều nếm thượng một ngụm. Này nước trái cây thơm ngọt bên trong còn mang theo một cổ nhàn nhạt toan vị, nhưng là vẫn là có thể làm người tiếp thu. Chua chua ngọt ngọt thật đúng là hảo uống. Cái này uống xong đi hảo sinh khai vị, bộ dáng này có thể hay không ăn uống mở rộng ra lại có thể ăn được thật tốt nhiều ăn ngon. Nguyên túc nhìn trước mắt hai người vui vẻ ra mặt. bộ dáng này mừng rỡ cùng cái hải tử dường như chương 355 tuyển huệ lệnh nguyên túc đơn giản nói cho thanh thu nước trong hai người chế tác phương pháp theo sau lại làm cho bọn họ viết thượng một chương tờ giấy sau đó đem cái này bí phương nói cho tôn trưởng quầy cũng nói cho hắn cái này ngoạn ý nhi có thể trực tiếp nhiều làm một ít sau đó ở chính mình thanh vân các cửa phóng thượng một cái tiểu quán chỉ cần đi vào ăn cơm liền đưa tặng tới vài người liền đưa tặng mấy phân Chờ đến sở hữu lao khách hàng đều chậm rãi quay lại lại đây lúc sau, lại đem này ta chỉ lấy tam văn tiền một ly bán ra. Tôn trưởng quay nghe được nước trong nói lời này sau thật là cảm động, chạy nhanh làm người chế tác, nước trong còn lại là ở một bên quan sát từ từ hoàn thành lúc sau còn thậm chí nếm một cái miệng nhỏ, hương vị rất giống, cũng cũng không có kỳ quái địa phương, lúc này mới gật đầu rời đi. Chờ đến nước trong rời khỏi sau, tôn trưởng quay lập tức làm người đem này đó đồ uống tất cả đều chuẩn bị tốt. Cuối cùng lại phái hai cái tiểu nhị ở cửa thủ, một cái phụ trách thét to còn một cái phụ trách đoan đưa. Đi ngang qua dạo ngang qua đường bỏ lỡ. Mới mẻ mới ra lò nước trái cây, lại toan lại ngọn, nhưng Mỹ vị lạc, chỉ cần tiến vào hưởng dụng liền có thể miễn phí đạt được. Một người một ly, một người một ly. Vốn dĩ những người đó đều không có nghe nói cái gì là nước trái cây, hơn nữa nhìn kia nhan sắc thật là đẹp, cũng nhịn không được vừa lên, cũng bất chấp thanh vân các phía trước ở nơi đó mặt ngửi được cái gì quái dị hương vị. Quả nhiên cùng nguyên túc tưởng giống nhau như lúc không bao lâu, này thanh vân trong các mặt có lại lần nữa không còn chỗ ngồi. Tôn trưởng quay thấy trước mắt cái này cảnh tượng thời điểm nhịn không được trên mặt treo lên mỉm cười, cảm thấy mỹ mãn. Thật tốt quá, thật tốt quá. Phía trước rời đi những cái đó lão khách hàng tất cả đều đã trở lại. Tôn trưởng quay, phiên thoái có thể cho chúng ta lại đến một ít nước trái cây sao. Đang lúc trước mắt cái này tôn trưởng quay ở một bên cảm khái là lúc, liền nghe thấy cách đó không xa người ở kêu chính mình. Hắn chạy nhanh rút về suy nghĩ, sau đó vội vàng tiến lên. Hôm nay đó là nguyên túc phu thê hai người tiến cung thời điểm, hai người đơn giản thu thập một chút, nguyên túc còn mang theo một ít hoàng hậu nương nương yêu thích ăn một ít thức ăn. Hai người mang theo thanh thu nước trong đám người cùng nhau ra huyện chúa phủ. Trải qua nửa ngày lộ trình cuối cùng là tới hoàng cung cửa, hai người vừa mới xuống xe ngựa, liền thấy cách đó không xa một cái quen thuộc bóng người chính chờ đợi bọn họ đã đến. Công công, lao nô phụng hoàng thượng chi mệnh ở chỗ này chờ. Còn thỉnh nhị vị đi theo láo nô tới. đa tạ công công. Hai vị xuống xe ngựa, mang theo đồ vật một đường đi theo công công mặt sau cùng nhau đi tới trước điện. Trước trong điện mặt hoàng hậu cùng hoàng thượng hai người đã sớm ở kia chỗ chờ đợi lâu ngày. Hai người tiến lên hành lễ. Mau mau miễn lễ. Vẫn là chạy nhanh nhập tòa đi. Hai người theo tiếng ngồi xuống, bởi vì hai người hiện giờ chuyển phát nhanh chạm sự tình làm cho thực hảo. Hơn nữa đồng thời cũng mở ra hai nước chi gian mậu dịch lui tới. Tuy rằng chỉ là một ít bước đầu nhưng phía trước cũng đã thực không tồi. Hai người đồng thời cũng chuẩn bị sẽ bắc vinh quốc một chuyến, nhìn xem đối với chuyện này thế nào. Cái gì? Các ngươi hai người sớm như vậy liền phải đi trở về. Không bằng ở chỗ này nhiều đãi một đoạn thời gian. Hoàng hậu nghe nói rất là có chút tiếc nuối, vốn dĩ thân là hoàng hậu liền vẫn luôn ở trong hoàng cung mặt không có cách nào cùng người khác giống nhau bình thường lui tới giao thoa. Cho nên cũng chỉ có thể thừa dịp lúc này cùng nguyên túc nói chuyện tâm linh tinh, nhưng không nghĩ tới. Lúc này mới ngắn ngủn mấy ngày, nguyên túc thế nhưng lại phải đi về. Lòng có không tha. Không bằng như vậy đi, khiến cho ôn ái khanh phu nhân lưu tại trong cung tiểu trụ một đoạn thời gian, cũng hảo bồi bồi hoàng hậu. Tuy rằng lần này trở về không biết khi nào có thể trở về, nhưng là ôn duyên không yên tâm đem nguyên túc một mình một người lưu lại nơi này. Suy tư tới suy tư đi, ôn duyên vẫn là quyết đoán cự tuyệt. Thôi, lúc này đây chờ chúng ta hai người trở về lúc sau, lại hảo hảo ở chỗ này du ngoạn một phen. Có lẽ còn có thời gian ở không trung làm bạn nhiều ngày, bất quá lần này sự tình tương đối nghiêm trọng, vẫn là chờ chúng ta hai người đem sự tình hoàn toàn xử lý xong lúc sau lại lưu tại trong cung cũng không mượn. Hoàng thượng nghe xong, cũng cảm thấy thật là có đạo lý, liền cũng chưa từng có nhiều dây dưa, gật gật đầu. Nghĩ đến hai người chuẩn bị rời đi, ngược lại huyện Chúa Phủ cũng không có một cái huyện lệnh, cũng không phải kế lâu dài. Bậy hạ, lần này chúng ta hai người tiến đến, cũng không biết khi nào mới có thể trở về. Này đó chủ bên trong phủ không thể một ngày không có huyện lệnh, không biết bệ hạ nhưng có người nào tuyển. Rốt cuộc nguyên túc cùng ôn diên hai người cũng thuộc về Bắc Vinh Quốc, cho nên bọn họ cuối cùng vẫn là sẽ trở lại nơi đó, mà đều không phải là lưu tại nơi này, cho nên tốt nhất vẫn là sớm tìm được một cái huyện lệnh thay thế. Hoàng thượng lâm vào trầm tư, qua hảo nửa ngày, lúc này mới nhớ tới gần nhất khoa cử, chúng một cái trạng nguyên hơn nữa văn võ thao lược mọi thứ đều được, đang chuẩn bị phong hắn một cái quan đương đương. Này ngược lại vừa vặn nghe nói ôn Diên hai người vợ chồng chuẩn bị rời đi. Ngày gần đây này Khoa cử chúng một cái trạng nguyên, hơn nữa chấm cũng cùng với Liêu Quá, xác thật là một cái văn võ thao lược nhân tài. Nghe được nơi này ôn Diên cùng nguyên túc hai người thật là cao hứng, hận không thể lập tức cùng với gặp mặt, trông thấy này ở Hoàng thượng trong miệng nói đến người này mới đến đế là bộ dáng gì. Kia thật là thật tốt quá, tức là như thế, kia chờ trạng nguyên tới huyện Chúa Phủ lên làm huyện lệnh lúc sau, chúng ta hai người ở rời đi cũng không mượn. Nguyên túc cẩn thận nghĩ nghĩ, đảo cũng có chút tò mò cùng một ít lo lắng, cũng không phải cái dạng gì người đều có thể thân là áo cơm quan phụ mẫu, tự nhiên cũng đến hảo hảo nhìn xem người này có không đủ tư cách. Tại đây Ly trở về nhật tử còn có một đoạn thời gian, hơn nữa này chuyển phát nhanh chạm vừa mới hoàn thành, còn có một bộ phận, còn cần một đoạn thời gian hảo hảo ma hợp. Kia cũng đúng, liền nói như vậy định rồi, hôm nay nhị vị liền lưu tại trong cung cùng ăn cơm chiều lại trở về đi. chức làm thịnh công công mang các ngươi đi hành cung hảo hảo tiểu nghỉ một lát nhi Chân còn có một chút sự tình muốn đi xử lý cung tiễn bệ hạ tiễn đi hoàng thượng lúc sau thịnh công công mang theo ôn diên nguyên túc hai người đi tới phụ cận hành cung tiểu nghỉ một lát nhi lúc sau chân hoàng hậu nương nương biến một lần theo tới có lẽ là thật sự tình mịch vừa vặn có người có thể nói chuyện phiếm liền cùng nhau chạy tới mà nguyên túc lúc này mới nhớ tới phía trước đưa cho hoàng hậu nương nương một ít đồ vật còn ở thanh thu nước trong kia chỗ vẫn chưa tới kịp lấy ra Vừa vận này hoàng hậu nương nương tới, liền chạy nhanh đem mấy thứ này toàn bộ đặt ở trên mặt bàn, thậm chí còn lộng một ít nước trái cây. Hoàng hậu du mắt, nhìn trước mắt những cái đó màu vàng nước trái cây bên trong, tản mát ra một cổ nồng đậm mùi hương, nhưng thật ra làm hoàng hậu thèm khát. Nguyên Túc muội muội không biết đây là cái gì ngọn ý, cái này kêu nước trái cây, là từ này đó trái cây áp ra tới, hương vị chua chua ngọt ngọt nhưng hảo, ngài không bằng nếm thử. Nguyên Túc chỉ nói cũng hình dung không ra cái kia hương vị cùng cảm giác. rốt cuộc mỗi người khẩu vị chính là bất đồng liền chạy nhanh làm hoàng hậu cũng hảo hảo nếm thử này khẩu vị hoàng hậu nương nương liên tục gật đầu thật cẩn thận nhấp thượng một ngụm này chua chua ngọt ngọt lại có chút lạnh leo nước trái cây nhập khẩu lúc sau tức thì cảm thấy cả người thoải mái thanh tân trong miệng cũng cảm thấy thanh triệt ân thật đúng là không tồi không tưởng tưởng này nguyên túc muội đầu vóc cũng thật đủ thông minh không biết này đoạn thời gian lại nghĩ tới cái gì thứ tốt chương 356 trăm án lẩu nguyên túc cười cười không nói Đôi tay nhưng thật ra không nhanh không chậm mà đem đồ vật mở ra, bên trong độc hưu hương vị nháy mắt sông vào muối. Bên trong hương vị, hoàng hậu rốt cuộc quen thuộc bất quá đó là phía trước sở ăn kia một ít tiểu thực. Vốn dĩ liền thèm đến khẩn, ở thượng một hồi đã muốn đi rất nhiều, cho nên làm nàng càng là khó chịu thực. Nay thật vất vả, là nguyên túc lại mang đến một ít, này nguyên túc đảo cũng là cái thức thời nhi chủ, lần này cô ý mang theo rất nhiều liền sợ tái giá đi rồi, đến lúc đó còn có chút không biết nên như thế nào cho phải. Vẫn là muội muội trong lòng nhớ mong tỷ tỷ lần này thế nhưng còn mang theo nhiều như vậy thức ăn. Nguyên túc cười cười không nói, nhưng là cũng rất tò mò, phía trước đã cho nàng mang theo rất nhiều thức ăn, theo đạo lý tới nói hẳn là sẽ không nhanh như vậy liền không có, nhìn nàng hiện giờ bộ dáng, tựa hồ đã có mấy ngày không ăn. tỷ tỷ ăn uống gần nhất có phải hay không lại nhiều một ít? Vì cái gì ta lần trước mang theo nhiều như vậy thức ăn, này chỉ chớp mắt chi rằng cũng đã đã không có. Chẳng lẽ là... Nguyên túc buộc lòng phải mặt khác một phương diện muốn đi, đồng thời đem nàng ánh mắt chuyển qua người nọ trên bụng. Bất quá hoàng hậu bụng thường thường như cũng. Không không không, ngươi hiểu lầm, ai nói ra thì rất dài. Hoàng hậu nương nương thật sâu thở dài một hơi, trên mặt cũng thế nhưng hiện ra một mảnh khuôn mặt u sâu, nhìn bộ dáng, tựa hồ sát thật có chuyện gì bối rối. Nguyên túc chạy nhanh tiến lên dối tay nắm lấy hoàng hậu tay, nhẹ nhàng mà vô vỗ, vỗ nơi này chỉ có ta và ngươi ái nhân muốn nói cái gì liền nói đi. Coi như làm là người trong nhà tâm sự cần gì phải như vậy câu thúc. Nói, Nguyên Túc liền đem phía sau thanh thu nước trong hai người cấp chi đi ra ngoài. Hai người đứng ở ngoài cửa mặt theo sau đóng cửa lại, ngay cả quanh thân những cái đó cung nữ cũng cùng nhau lui đi ra ngoài. Căn phòng này nội chỉ còn bọn họ hai người, nay hoàng hậu cũng đem trong lòng cỡ nào khẩn trương cảm xúc chậm rãi trầm tĩnh xuống dưới, theo sau đem gần nhất một chút sự tình cùng Nguyên Túc nói một lần. Nguyên Túc nghe nghe lập tức cảm thấy này không thích hợp, này em đẹp vì cái gì trong nháy mắt liền phải tới một cái cái gì chất nữ, xem ra này trong đó nhất định có chuyện gì gạt. này thái hậu nên không phải là tồn như vậy tâm tư đi. nguyên túc cẩn thận suy nghĩ một chút xưa nay này bên người hoàng thượng hậu cung giai lệ muôn vạn, mà trước mắt cái này hoàng hậu hậu cung cơ hồ chỉ có hoàng hậu một người, còn lại mấy cái cũng đều không có bất luận cái gì danh phận. tuy rằng là ngốc tại trong hoàng cung, nhưng là nhìn bộ dáng đảo cũng so lanh cung kém không được vài phần. đều do ta này bụng không biết cố gắng. Nếu là tranh đua một ít cũng sẽ không rơi vào như thế kết cục, ai? Nguyên túc nghe tựa hồ cảm thấy lời này bên trong còn có mặt khác hàng nghĩa, liền chạy nhanh nhịn không được dò hỏi, lúc này mới biết được nguyên lai like lúc trước kia một hồi hôn nhân, kia nam nhân đối nhà nàng bạo không nói còn rơi xuống một ít bệnh căn, còn nữa chính mình không có nghỉ ngơi tốt. Hiện giờ đã bệnh căn không dứt, còn nữa hiện giờ nàng cũng là hoàng hậu thân phận, cho nên ngươi cũng không thể đủ liền như vậy không minh bạch làm nhân ra vẫn luôn nếu là ý chí không tốt. Lại lần nữa bị người rơi xuống đầu để câu chuyện, đã có thể không hảo. Nguyên túc nghe xong lúc sau, cực cảm đồng tình, ngược lại tưởng tượng, liền lại nghĩ tới một sự kiện. tỷ tỷ ngươi từ từ ta, ta đi một chút sẽ về. Nguyên túc vội vàng đứng dậy đĩnh bụng liền hướng cửa đi đến mở cửa liền thấy canh dự ở cửa bên ngoài hai người. Vương Phi, Thanh Thu nước trong, các người hai người trên người nhưng còn có Linh Tuyền Đan. Nguyên túc tiến lên nhẹ nhàng dựa vào những người đó bên người dò hỏi. Vì chính là không cho người khác nghe được. Thanh thu nước trong hai người nhìn nhỏ cười, ngay sau đó từ trong lòng ngực móc ra một cái linh tuyển đan, nguyên túc tùy ý tuyển một cái, sau đó làm một cái khác đều phóng hảo. Chính mình lại vội vàng về tới phong nội, sau đó đem loạn ý nhi này đưa qua. Cái này là ta ở bên ngoài du ngoạn thời điểm ngoại ý muốn được đến một cái đan dược, nghe nói có thể trị bách bệnh, không bằng ngươi thử một lần. Nghe đến đó, hoàng hậu nương nương trong lòng thật là cảm kích, nhưng là hắn cũng đã sớm đã không có đem cái này để ở trong lòng, bất quá nhìn nguyên túc như thế dụng tâm. Nàng cũng chỉ ăn ngon hạ nếm thử. Thứ này vô sắc vô vị, giống như là thủy giống nhau lọc cộc lọc cộc liền như vậy uống lên đi xuống. Cũng cũng không có cảm giác ra có bất luận cái gì khác thường, chỉ là loáng thoáng cảm thấy thân thể của mình thoáng có một tia biến hóa, lại còn có có một ít thoải mái thôi. Thế nào? Nhưng có cái gì biến hóa? Nguyên túc nhịn không được tò mò do hỏi, nhưng không ngờ còn không có mở miệng, liền nghe được hoàng hậu nương nương ý cười. Người đứa nhỏ này chẳng lẽ là choáng váng? Ta này cũng vừa mới vừa ăn xong đi, có thể có bao nhiêu đại hiệu quả, đúng rồi, hôm nay việc nhưng đừng cùng người khác nói, ta nhưng đem ngươi trở thành tốt nhất bằng hữu mới nói lời này. Nguyên túc gật gật đầu, hai người tiếp tục vừa nói vừa cười, thường thường còn cùng nhau hưởng dụng trước mắt đồ ăn vặt. Thời gian quá đến bay nhanh thực mau cũng đã tới ban đêm. Vốn dĩ hoàng thượng muốn cùng các nàng đoàn người cùng hưởng dụng cơm chiều, nhưng lại nhân đảo mắt xuất hiện một ít việc cố, bởi vậy hoàng thượng đến kịch liệt xử lý. Rơi vào đường cùng chỉ có thể làm hoàng hậu mang theo ôn diên nguyên túc, hai người cùng hưởng dụng cơm chiều. Xin lỗi, bậy hạ nơi đó vừa mới truyền đến, nói là có một ít việc gấp muốn xử lý, làm chúng ta trước tiên ở nơi này an thượng. Còn không có chờ bọn họ bắt đầu truyền thiện, nguyên túc đột nhiên có một cái điểm tử, không bằng như vậy đi, ta tự mình đi nơi đó mặt chỉnh một nồi cái lẩu ha ha. Dù sao chúng ta liền tại đây trong viện ăn, hương vị cũng thực mau là có thể tan đi. Hoàng hậu nhưng cho tới bây giờ không có truyền quá vật như vậy. Bị Nguyên Túc như vậy vừa nói, đảo cũng là rất tò mò, cũng muốn nếm thử rốt cuộc là cái gì ngoạn ý nhi. Ôn duyên biết giờ này khắc này chính là ở trong hoàng cung, nơi đó mặt ngự thiện phòng cũng không phải là mọi người tưởng tiến liền tiến. Như vậy đi, người muốn ăn cái gì, yêu cầu cái gì tài liệu, liền đối bên cạnh công công nói, làm công công đi chuẩn bị là được. Ôn duyên thập phần bình tĩnh, nói ra như vậy một phen lời nói. Nguyên Túc thực mau liền hiểu được. Lập tức gật gật đầu. Đem chính mình sở muốn yêu cầu những cái đó nguyên liệu nấu ăn tất cả đều báo cho công công đám người, đảo cũng là cái gặp qua việc đời người, thực mau liền đem mấy thứ này đều đã chuẩn bị tốt, mà những cái đó nước cốt cũng rửa theo nguyên tắc phương pháp làm tốt. Theo sau lại sai người tại đây bình thường tiền viện đắp một cái chậu than hỏa giá, sau đó đem này một nồi vừa mới nấu phi cái lẩu thả đi lên. Tới tới tới, chúng ta đem này đồ ăn hướng trong đầu gác một cái hơi chút nấu một nấu, sau đó cầm lấy tới là có thể ăn, chỉ tiếp thời gian hấp tốc. không có thể làm một ít gia vị, bằng không này hương vị quả thực tuyệt. Hoàng hậu nương nương vẫn là đầu một hồi nhìn thấy, này nhiệt khí quần cuộn đồ vật bên trong hồng hồng, chỉ là liền như vậy nhìn khiến cho người ra đầu tê dại. Bất quá nhìn nguyên túc ăn cao hứng, hắn cũng là thời gian bị cảm nhiễm, cũng bắt đầu bắt chước nàng bộ dáng, một ngụm một ngụm ăn, cảm giác này quá sung sướng. Gắp một miếng thịt ở nơi đó nấu trong chốc lát, một ngụm ăn xong kia cay độc cảm giác trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ khoa miệng, theo hầu vẫn luôn đi hầu xuống kia nóng rất cảm giác mãi cho đến trong bụng đầu đều còn không có tiêu tán chương 357 tân huệ lệ. bất quá thực mau hoàng hậu nương nương liền thích ứng này mùi hương càng ngày càng nồng làm nàng ăn cũng là vui sướng cực kỳ ngay cả quanh thân mấy cái công công cùng với cung nữ ngửi được cái này hương vị đều thèm đến chảy dòng nước miếng chỉ có thể trơ mắt nhìn mà không thể tiến lên đến một ngụm vội xong công vụ hoàng thượng đang chuẩn bị lui tới nơi này cùng nhau hưởng dụng cơm chiều này vừa mới tới trước nơi xa đã nghe đến một cổ đặc thù mùi hương Làm hắn muốn ngừng mà không được, bất chi bất giác bên trong ngay cả bước chân cũng đi theo nhẹ nhàng rất nhiều, phía sau thịnh công công một đường cùng này đó cũng không được. Hoàng thượng, chấm một chút, chấm một chút. Thịnh công công tuy rằng cũng không phải thực mập mạc, cũng coi như không thượng thực gầy yếu, nhưng Duy độc lại theo không kịp hoàng thượng bước chân, hơn nữa chỉ là chạy hai bước liền có điểm thở hừng hộp. Lúc này hoàng thượng căn bản là không có phản ứng lại đây, mà là một mặt truy tìm hương vị ngon nguồn. Thẳng đến cách đó không xa. Một đám người ngồi vây quanh ở trong sân, ăn vô cùng cao hứng, này hương vị cũng là càng nồng đậm, lúc này mới không nhanh không chậm mà dừng bước chân. Hoàng thượng! Sao ngươi lại tới đây? Đang ở ăn cao hứng người, đảo mắt liền nhìn thấy hoàng thượng thế nhưng xuất hiện, sợ tới mức chạy nhanh đem chiếc đuôi lực hạng, vội vội vàng vàng xoa xoa miệng. Đây là ăn cái gì ăn ngon đâu? Từ bên ngoài đều đã nghe thấy được mùi hương. Vừa dứt lời không bao lâu, phía sau lại một bóng hình, vội vàng đuổi lại đây, có thể nghĩ... Hẳn là cũng là nghe thấy được cái này hương vị, cho nên mới sẽ đến. Các người ở chỗ này ăn cái gì đâu. Này hương vị đều truyền khắp toàn bộ cung. Hoàng, Hoàng thượng, Văn Nhi vốn định đi gặp Hoàng hậu cùng nàng tán gâu, nhưng không nghĩ tới này Hoàng hậu mấy ngày nay mỗi ngày không ở chính mình trong tầm cung, mỗi lần đều làm nàng phát cái không. Trong lòng càng là có chút khó chịu. Thẳng đến hôm nay mới biết được, tựa hồ là bởi vì từ ngoài cung tới người nào này Hoàng hậu đang ở chiêu đãi. Cho nên mới chưa kịp cùng hắn nói, lúc này mới làm Văn Nhi trong lòng an tâm không ít. Nay đại buổi tối Văn Nhi ra tới tàn bộ, này đảo mắt đã nghe đến đại thật xa một cổ hương hương hương vị phiêu tán lại đây, nhịn không được chảy dòng nước miếng, vội vàng đi theo này hương vị mà đến. Nay đại thật xa còn lại là chạy tới một cái phi thường hẻo lánh hành cung, nghĩ cái này trong hoàng cung, nhưng cho tới bây giờ không có người được quá như vậy hương vị, lúc này mới nhớ tới khẳng định là cái nào cung nữ hoặc là người khác ở chỗ này nấu cơm giã ngoại. Chạy nhanh lại đây quát lớn. Lại nào biết đâu rằng nơi này không chỉ có co hoàng thượng, còn có hoàng hậu từ từ. Văn nhi muội muội cũng tới, có lẽ là nghe này hương vị đi. Chạy nhanh lại đây ngồi đi. Hoàng hậu nhìn thấy trước mắt cái này tình hình, đảo cũng không có bất luận cái gì phản ứng. Ngược lại là khách khách khí khí mà đem người cùng nhau gọi vào một bên ngồi xuống, làm người thêm mấy phó chén đũa đồng thời lại bỏ thêm một ít lát thịt linh tinh. Hoàng thượng đám người cùng nhau ngồi xuống. sôi nổi nhìn trước mắt đang ở lộc cộc lộc cộc mạo phao hồng canh nồi kia phiếm ra hương vị cũng là làm cho bọn họ thèm đến chảy dòng nước miếng đây là thứ gì lại là tuyển dương huyện huyện chúa cấp lăn lộn ra tới hoàng thượng tò mò dò hỏi đồng thời đối với ôn diên những mày trong lòng nhưng thật ra nhịn không được khen một phen không nghĩ tới này ôn diên cưới cái tức phụ nhưng thật ra mọi thứ tinh thông Liên liên tục ăn một bữa cơm thế nhưng còn lăn lộn ra nhiều như vậy đa dạng tới hoàng thượng đảo cũng không kiêng kỵ cái gì nhìn bọn họ bộ dáng sôi nổi đem thịt gấp đi vào, tiểu nấu trong chốc lát lại bắt đầu ăn lên. Khụ khụ. hoàng thượng uống miếng nước. Hoàng hậu nhìn hoàng thượng mới vừa ăn một ngụm cũng đã khụ đến không được, chạy nhanh bưng lên thủy tới. Hoàng thượng lộc cục lộc cục một ngụm uống xong, chỉ cảm thấy kia cổ cay kính vẫn cứ lưu tại thân thể của mình nội, bất quá nhưng thật ra cảm thấy thập phần sảng khoái. Rất tốt rất tốt, không biết ngọn ý nhi này tên gọi là gì, quay đầu lại cũng có thể làm này trong cung người cùng nhau nhấm nháp nhấm nháp. Cái này kêu cái lẩu. Nguyên túc phát minh. Cái lẩu. Chấm nhớ kỹ. Hoàng thượng âm thầm ghi nhớ trước mắt cái này hồng nồi đun nước đế tên. Văn Nhi nhưng thật ra ngồi ở một bên méo cái chết đũa không biết như thế nào hạ khẩu, nhìn nơi này đổ vật hồng cuộn cuộn. Chỉ là hoàng hậu nhìn nàng có chút xấu hổ kính nhi, lúc này mới nhịn không được gắp một miếng thịt bỏ vào nàng trong chén, ý bảo nàng nếm thử. Văn Nhi ở trước mắt bao người nhịn hồi lâu, lúc này mới đem trước mắt này khối thịt một ngụm ăn xong, kia cổ cây kính xông thẳng nàng đầu óc. Làm nàng nhịn không được khụ hồi lâu ngay cả uống nước xong cũng làm nàng khụ đại khái có ước chừng 10 tới phút mới ngừng lại được. Cô nương không có việc gì đi. Nếu là thật sự không được, liền dùng một ít nước trong tới xuyến một xuyến, bộ dáng này này hương vị cũng có thể hòa tan một ít. Nguyên túc nhìn nàng chỉ là ăn một tiểu khối thịt, liền đã khụ đến không được, đầy mặt đỏ bừng bộ dáng, này nước mắt nước mũi một đống, thiếu chút nữa liền hủy hình tượng. Vì thế liền làm người lấy một ít nước trong tới làm hắn tính tính toán. bộ dáng này nói hương vị khả năng sẽ đậm một ít cũng không đến mức như vậy sặc nhưng trước mắt nữ nhân này tựa hồ rất là không muốn một hai phải nói cái gì cứ như vậy ăn tới sảng khoái tuy rằng kiếp nhưng là thực sảng khoái mọi người không lay chuyển được cũng chỉ hào tùy ý nàng đi cơm chiều qua đi nguyên túc cùng ôn diên hai người cũng cùng nhau trở về huyện chúa bên trong phủ chờ đến ngày thứ hai liền có một người ăn mặc một bộ bạch lý ỉa nhìn bộ dáng tựa hồ là hào hoa phong nhã tú tài hắn trên lưng có một ít tay mải trực tiếp bước vào huyện Chúa Phủ. Xin hỏi, vị công tử này là có gì hoan quất? Lúc này ở cửa đăng ký người chạy nhanh tiến lên nên đón, lại dò hỏi một phen, hắn rốt cuộc tới đây ý gì? Người nọ chỉ là tùy ý đều nhìn nhìn, theo sau liền lược hạ hai chữ, tìm người. Không biết công tử là trường người nào, nơi này cũng không phải là tùy tùy tiện tiện đều có thể tiến vào, bên trong có tuyển dương huyện huyện Chúa vợ chồng. Công tử đảo cũng không có nhiều lời một câu, ngược lại là trở tay giao nhau ở sau người chậm gì gì hướng trong đầu đi vào đi, mà vừa rồi người kia cũng không dám chậm trễ, chỉ có thể ngạnh sinh sinh đi theo phía sau nhìn thấy một cái đồng liêu, liền chạy nhanh làm hắn hỗ trợ đỉnh đỉnh mới vừa rồi vị trí. Thằng đến trước mắt công tử đi tới bên trong, tùy ý tìm vị trí ngồi xuống, lúc này mới chậm gì gì nói minh lần này tới này chân tướng. Người này nghe nói liền chạy nhanh vội vàng kêu lên nguyên túc cùng với ôn nhiên Chờ bọn họ hai người đi vào đi tới là lúc, đã nhìn thấy có một vị nhẹ nhàng công tử ngồi ở bên trong đang ở chậm gì gì bốn phía hoàng vọng đang lúc người đem ánh mắt liếc tới cửa chỗ liền lập tức đứng dậy hướng hai người hành lễ bái kiến tuyền dương huyện huyện chúa tiểu sinh đó là phụng hoàng thượng chi mệnh tới đây đây là hoàng thượng cấp thư tử bọn họ hai người còn không có tới kịp bước vào cũng đã đứng ở cửa không thể tin tưởng mà cho nhau nhìn nhìn ngay sau đó chậm gì gì đi vào đôi tay kết quả tỉ mỉ mà mở ra nhìn nhìn ôn diên nhìn lên liền biết này đó là hoàng thượng chữ viết Xem ra người này cũng không có nói dối Thư này bên trong viết Người này đó là lần này khoa cử chúng cử trạng nguyên Tên là từ Quốc mới Hai người hai mặt nhìn nhau trong chốc lát Liền gật gật đầu Bất quá nguyên túc đảo cũng cũng không có trực tiếp Làm hắn tiền nhiệm ngược lại muốn khảo nghiệm khảo nghiệm Ngồi ở bên cạnh người ôn Diên mặc không hé răng Nhìn nguyên túc biểu tình Liền đã biết được nàng trong lòng suy nghĩ chương 358 cáo biệt Từ công tử tới đây đã tiêu tốn không ít thời gian Không bằng trước tiên ở này hảo hảo nghỉ ngơi một chút Chờ đến ngày mai sáng sớm lại cùng ngươi hảo hảo nói một chút này tuyển dương huyện sự tình. Từ quốc mới thật là nghi hoặc, hắn đến chỗ này cũng chỉ bất quá chỉ có nửa ngày, tuy không hiểu biết, nhưng là hắn cảm thấy chính mình chỉ dựa vào một ngày công phu, là có thể đem nơi này sự tình hiểu biết đến rành mạch, không cần tại đây nghỉ ngơi. Huyện chúa khách khí, hôm nay thời gian còn sớm, không cần nghỉ ngơi, không bằng còn thỉnh nhị vị cùng hỗ trợ nói nói có quan hệ với tuyển dương huyện ngày gần đây tới phát sinh một chút sự tình. cũng làm cho tại hạ có cái chuẩn bị tâm lý. Nguyên túc nghe được nơi này trong lòng lột bột một tiếng, không nghĩ tới người này đảo còn rất sốt ruột, lúc này mới đi vào nơi này để một thiên cũng đã gấp không chờ nổi muốn hiểu biết thả tiền nhiệm. Việc này không nóng nảy, chúng ta nghe nói ngươi đều không phải là là người địa phương. Phía trước cũng có điều hiểu biết, này từ quốc mới đều không phải là là tuyển dương huyện người, mà là sau lại ở một cái thâm sơn cùng cốc thôn tị nạn mà đến ở đây, theo sau cắm dễ tại đây, nhưng cũng chẳng qua chỉ có gần mấy tháng. Nghe nói cái này địa phương có thể khoa cử, liền hăng hái nỗ lực, hy vọng một ngày kia có thể trở thành trạng nguyên, cứ như vậy là có thể đủ giúp đỡ chính mình cái kia thôn cùng làm giàu. Cũng thay đổi một ít kia cực khổ danh hiện trạng. Từ quốc mới gật gật đầu, không lưu tình chút nào đem trong lòng suy nghĩ nhất nhất báo cho, không chỉ có như thế, còn đem chính mình vì cái gì đi khoa cử nguyên do cũng cùng nhau nói ra. Nguyên túc nghe xong lập tức lâm vào trầm mặc lại là người này ý tưởng nhưng thật ra không tồi, hơn nữa người này cũng là làm người chính trực nói vậy. Lý Tú Nương nghe nói nơi này tới một cái tân Huệ lệnh, chạy nhanh vội vàng thu thập một ít trái cây chờ trà bánh linh tinh đoan đến sảnh ngoài. Chỉ thấy sảnh ngoài cửa đứng Lưu Phong Lưu Vân hai người, trừ cái này ra, thanh thu nước trong toàn bộ ở kia chỗ. Lý Tú Nương. Ngươi đây là hỗ trợ mang đồ tới. Lưu Phong Lưu Vân hai người xoay người vừa vặn nhìn thấy cách đó không xa Lý Tú Nương bên cạnh đi thục lạc chào hỏi, đồng thời từ trái cây bên trong thuận một cái quả táo, giang rác một ngụm căn xuống dưới. Là, Không biết hiện tại có thuận tiện hay không? Lý Tú Nương nhìn bọn họ hai người ở một bên lửa nhác, lại lo lắng nơi này đầu. Phương tiện phương tiện đưa qua đi đi. Lý Tú Nương gật gật đầu, lúc này mới dám lớn mật bước bước chân hướng trong đầu đi đến đem này trái cây đoan tới rồi bên trong, theo sau cung cung kính kính đem đổ vật thả đi lên. Tú Nương, người tới vừa vặn không bằng mang theo này từ công tử tại đây trong viện đi dạo, ta vừa vặn cùng vương ra có một số việc muốn đi làm. nói xong nguyên túc liền đứng dậy lôi kéo ôn diên vội vàng mà đi rồi đi ra ngoài ngay vậy còn lại là vẻ mặt mẫu bức hoàn toàn không rõ rốt cuộc là có ý tứ gì vẫn luôn chờ đến hai người đi tới một góc lúc này mới dò hỏi bất quá nguyên túc đảo cũng nhiều một tia thần bí cũng không có nói cho ôn diên chính mình ý nghĩ trong lòng người nhà đầu này xem ra này trong đầu lại có cái gì ý xấu có phải hay không ôn diên đôi tay gắt gao mà thủ sẵn nàng gương mặt hồi lâu không có như vậy gần gũi tiếp xúc Này thình lình sờ lên, lúc này mới phát hiện, nguyên túc mặt kẹp ở bất chi bất giác trung thế nhưng cũng có một ít thị ý. Mềm đô đô phì nộn nộn thập phần đáng yêu, hơn nữa đi còn mang theo một tia quy đạo. ta nói, túc nhi ngươi có phải hay không gần nhất béo không ít. Ta như thế nào nhìn ngươi mặt, nháy mắt công phu đã phì đô đô. Nghe thế câu nói sau, nguyên túc nháy mắt nổ tung nổi, sau này lui vài phần rối tay sờ sờ chính mình mặt, đảo còn trong lúc lơ đáng xác thật phát hiện chính mình mặt, không biết khi nào đã béo một vòng. Theo bản năng lại túi đầu nhìn nhìn chính mình cánh tay, nhưng còn hảo trên người đảo không như thế nào béo, trừ bỏ kia bụng tròn trưa. Béo? Không được không được ta muốn giảm béo, béo khó coi. Nguyên túc tưởng tượng đến chính mình một béo lúc sau, toàn bộ mặt đều phì đô đô, phải có nhiều khó coi liền có bao nhiêu khó coi, nghĩ đến đây cả người đều không khỏi mà đánh cái dùng mình. Ôn riêng nhìn thấy nàng bộ dáng không thích hợp, chạy nhanh dưới tay đem này ôm vào chính mình trong lòng ngược đầu, sau đó đôi tay nhẹ nhàng mà phủng nàng mặt. không được nói như vậy chính mình hơn nữa hiện giờ ngươi mang thai sao lại có thể nói ra nói như vậy tới như vậy đi đưa tới hải tử sinh ra lúc sau chậm rãi biến phá khôi phục nếu không có khôi phục như vậy đến lúc đó chúng ta lại nghĩ cách nguyên túc hơi có không vui bĩu bĩu môi nhưng là cũng cũng không có nói thêm cái gì cẩn thận ngẫm lại tựa hồ cũng rất có đạo lý lúc này lý tú nương mang theo từ quốc mới ở toàn bộ kiến trúc bên trong nhiều hơn đi dạo cũng giảng thuật một ít có quan hệ với nguyên túc thăng đường làm việc một chút sự tình Từ quốc mới nghe được lúc sau thật là khiếp sợ, trăm triệu không nghĩ tới cái này quốc gia lại vẫn có như vậy kỳ nữ tử, chỉ là ngược lại lại cảm thấy hơi có không ổn. Dù sao cũng là cái nữ tử, sao có thể vứt đầu lộ diện thăng đường xử lý sự tình, còn nữa mới vừa rồi không cũng có một cái nam tử, vì cái gì người nọ không đi, mà một hai phải làm một nữ tử. Bởi vì bọn họ hai người yêu nhau a Cho nên, tiểu túc muốn làm cái gì, hán phu quân tự nhiên là cái thứ nhất tán thành, sẽ không phản đối. từ quốc mới từ nàng con ngươi nhìn ra một tia hâm mộ tung tích nhưng thực mau lại ngay sau đó tiêu tán đảo cũng là cái người thông minh lúc này mới một ngày không đến thời gian cũng đã hoàn toàn quen thuộc quanh thân hoàn cảnh đã cái này huyện chúa trong phủ mặt những cái đó nha dịch mỗi ngày làm sự tình không chỉ có như thế thậm chí còn đã biết những cái đó cùng nha dịch tên này không khỏi làm lý tú nương rất là bội phục liền tính là nguyên túc hoặc là nàng chính mình cũng chưa từng có nhớ kỹ quá nhiều như vậy người tên gọi Xem ra trước mắt người này là thật sự có điểm bản lĩnh. Bởi vì đã có tân huyện lệnh, cho nên nguyên túc cùng ôn diên hai người cũng chuẩn bị sớm trở lại Bắc Vinh. Rốt cuộc bọn họ đi vào nơi này đã coi đã lâu, nếu là lại không quay về nói thật sự không hiểu được nơi đó có thể hay không phát sinh sự tình gì. Hai người tính toán đem Lý Tú Nương lưu tại nơi này, bọn họ thực mau liền phải trở về, còn nữa Lý Tú Nương ở chỗ này đã có một đoạn thời gian. Cho nên đem nàng lưu lại nơi này hẳn là còn có thể đủ đối với từ quốc mới có một ít trợ rút. Hai người sớm thu thập một ít đồ vật, lúc sau liền chuẩn bị ngày mai sáng sớm liền trở về. Nước trong, chạy nhanh đi dự định hảo ngày mai xe ngựa, còn có thuận tiện mang một ít đồ vật đi Bắc Vinh, cho nên nhớ xe ngựa muốn lớn một chút. Nước trong nghe được nàng lời nói lúc sau lập tức đi xử lý chuyện này. Buổi sáng, Lưu Phong Lưu Vân hai người sớm đã chuẩn bị tốt xe ngựa, liền chờ bọn họ rời giường sau đó lên đường. Tân huyện lệnh từ quốc mới biết được bọn họ hai người hôm nay muốn đi, cố ý nổi lên một cái đại sớm, vì chính là cùng bọn họ hai người từ biệt. Tuy rằng cùng bọn họ hai người tiếp xúc cũng không có lâu lắm, nhưng vẫn là đối với nguyên túc một ít sự tích vẫn là biết một ít. Nhị vị đã gần nhất, đây là hạ quan vì nhị vị chuẩn bị một ít lương khô cùng thức ăn, ở trên đường có thể ăn. Nguyên túc cười cười không nói, ngược lại là bên người ôn riêng nhìn thoáng qua lúc sau liền lạnh lùng trả lời, đa tạ. Nói xong liền mang theo nguyên túc lên xe ngựa. Chương 359 nửa đường tiếp hóa. Chính là bọn họ rời đi không bao lâu, một cái đã sớm tránh ở chỗ tối một cái bóng đen ở cùng thời gian biến mất. Thanh Vân các nhã tọa, an an tĩnh tĩnh không hề có đã chịu ngoại giới ồn ào nhốn nháo thanh âm có điều ảnh hưởng. Ngược lại là lo chính mình hư tiểu khúc, uống tiểu rượu, miên bản có bao nhiêu vui sướng cao hứng. Cốc cốc cốc. Lúc này, một chất cửa truyền đến một trận gõ cửa thanh âm. Còn không có chờ trong phòng mặt người mở miệng, liền nghe thấy bên ngoài người rảnh trước một bước mở miệng. Công tử, là ta. Vừa dứt lời, trong phòng tử đang ở uống rượu công tử cũng chậm gì gì trả lời. Nghe được thanh âm lúc sau bên ngoài nhân tài dám vào tới, người nọ tiến vào thời điểm thật cẩn thận, thậm chí còn đem đầu của ta dò ra đi xác nhận bên ngoài không có cái đuôi lúc sau, lúc này mới cẩn thận đem cửa đóng lại, sau đó bước nhanh đi đến trước bàn. Công tử, ngài làm ta vẫn luôn đi theo huyện chúa phủ, hiện giờ nơi đó có tin tức, liền ở không lâu phía trước, nguyên túc cùng ôn duyên hai người đã thuận lợi ra phủ. Đúng rồi trong phủ chỉ để lại Lý Tú Nương. Nghe được nơi này công tử khỏe miệng chậm rãi dơ lên. thực hảo. Đây là thường ngươi. Nói, chỉ thấy người nọ từ chính mình trong lòng ngực móc ra một thỏi bạc ném qua đi, người nọ lập tức vui vẻ ra mặt, túi đầu không lưng nói lời cảm tạ. Nhớ rõ lúc này ngàn vạn đừng làm cho người khác biết được, nếu không đừng trách ta không khách khí. tiểu nhân minh bạch, tiểu nhân minh bạch. Người nọ sự tình đã hoàn thành lúc sau liền chạy nhanh trốn đi. Chỉ để lại một cái công tử. con ở trong phòng mặt uống rượu, bất quá bởi vì vừa rồi đã thu được một cái tình báo, cho nên hiện giờ nàng trong đầu lại có một cái kế hoạch. Lần này trở về trên đường khả năng có chút sốc này, bổn Vương đã làm cho bọn họ đổi thành thoải mái một ít xe ngựa, nếu là có chút không khỏe liền có thể ở chỗ này hảo hảo nghỉ một lát. Ở trong xe ngựa mặt, Nguyên Túc vẫn luôn nằm ở ôn riêng trong lòng ngực thoải mái dễ chịu, nếu là hắn không mở miệng nói chuyện chỉ sợ đã sớm đã ngủ rồi. Còn đừng nói nằm ở chỗ này còn rất thoải mái. ta liền như vậy dựa vào ngươi trên người ngươi có mệnh hay không nguyên túc đã dựa vào hắn trên người có một hai cái canh giờ nếu là đổi lại giống nhau người đã sớm đã mệnh không được nhưng là một đường xuống dưới ôn diên căn bản là không có bất luận cái gì câu hắn hận ngược lại làm nguyên túc có chút lo lắng ôn diên dụ mắt cười con ngươi tràn đầy sủng nịch không có việc gì dựa vào ngủ đi còn có hảo một chặng đường đâu nói nguyên túc chỉ cảm thấy chính mình bên hông tay lại khẩn vài phần người nam nhân này còn rất đáng tin cậy Chỉ tiếc không phải ở chúng ta cái kia thời đại. Nguyên túc trong lòng một phen cảm thán, tùy theo không bao lâu liền hô hô đi vào giấc ngủ. Bên ngoài lộ càng ngày càng khó đi, ôn Diên cố ý làm bên ngoài những người đó chậm lại tốc độ, vì chính là làm trong lòng ngực ngủ càng thơ ngọn. Đi rồi không bao lâu, bên ngoài đám kia người đột nhiên phát hiện quanh thân có chút không thích hợp, rất là dị thường, bất quá nghĩ bọn họ hai người đang ở trong xe ngựa ngủ, cũng không dám nhiều có quấy rầy, Chỉ có thể thật cẩn thận cùng vài người bắt đầu tham thảo lên. Thanh thu nước trong, này phụ cận tựa hồ có không thích hợp địa phương, các ngươi phải cẩn thận, ta xem đánh giá này phụ cận hẳn là có cái gì bây giờ. Thanh thu nước trong hai người một đường nhẹ nhàng mà cũng không cảm thấy không đúng chỗ nào, này đảo mắt liền nghe được Lưu Phong Lưu Vân hai người nói lời này, tức khắc làm hai người bọn nàng hoảng sợ. Không thể nào, liền nơi này có thể có cái gì nguy hiểm. Hai người không hề có ta cảm giác được hơi thở nguy hiểm, ngược lại còn cảm thấy cái này địa phương căn bản là không có gì nguy hiểm đang nói. Lưu Phong Lưu Vân hai người thở dài một hơi, ngay sau đó đem quanh thân tình huống phân tích một lần. Nguyên bản dĩ vãng cái này địa phương tới tới lui lui người vẫn là so nhiều, căn bản là không có tới nhất biên cảnh địa phương, sao có thể hoang tàn vắng vẻ. Cho nên rất có khả năng có hai loại tình huống. Đệ nhất loại đó là ở bọn họ trở về phía trước, cái này địa phương cũng đã bị người gặp quá một lần xâm lược, cho nên nơi này địa phương không có người dám bước vào. Đệ nhị loại đó là cái này địa phương nhưng một ít người đã sớm đã bị người khống chế. Hơn nữa thiết hạ mai phủ, nghe được bọn họ hai người nói lời này sau, thanh thu nước trong hai người sắc mặt cũng tức khắc nghiêm túc lên, liền bắt đầu lo lắng. Bọn họ lần này trở về thời điểm cũng căn bản không mang lên bao nhiêu người, trừ bỏ một chiếc xe ngửa cùng với mặt sau vài thứ kia ở ngoài, cũng chỉ có bọn họ vài người, thậm chí không có làm người khác cùng đi. Vốn tưởng rằng chỉ là trở lại bắc Vinh, hẳn là sẽ không có sự tình gì, nhưng không ngờ cái này địa phương, càng đi càng cảm thấy đến quái gì. Thật sự không được nói. không bằng chúng ta tìm một chỗ thoáng nghỉ tạm trong chốc lát nhìn xem tình huống vừa dứt lời không bao lâu lưu phong lưu vân hai người sảng khoái mà cự tuyệt bởi vì cảm thấy lúc này đột nhiên dừng lại ngược lại sẽ làm người dê gì, không bằng nhẹ nhàng mà nhắc nhở một phen hai người theo lưu phong lưu vân hai người vừa rồi theo như lời như vậy chậm rãi cố ý thả chậm bước chân ngay sau đó cùng xe ngửa cửa sổ xe bình tề nhỏ giọng nhắc nhở vương gia vương phi bên ngoài tựa hồ có chút không quá thích hợp chúng ta có lẽ quanh thân tạo mai phục không biết nên như thế nào xử lý. Nguyên túc đã sớm đã hô hô ngủ nhiều, căn bản là không có nghe được thanh thu nhắc nhở, ngược lại là ôn Nhiên, nghe được rành mạch, thậm chí bắt đầu lâm vào trầm tư. Hắn cũng không nghĩ tới trở về trên đường thế nhưng có kỳ quạc. Đi trước xem, bất quá phải cẩn thận một ít, đừng làm cho người nhìn ra, nếu là có nguy hiểm thời điểm, các ngươi hai người liền trực tiếp mang theo vương phi hướng an toàn địa phương đi đến. Đã biết, vừa dứt lời, bọn họ đi rồi không bao lâu, quả nhiên. Đột nhiên từ quanh thân thoát ra một ít người, tựa hồ xem bộ dáng là muốn đánh cướp Lưu Phong Lưu vân căn bản là không có đem trước mắt vài người để vào mắt. Cây này do ta trồng, đường này là ta khai, nếu muốn quá đường này Lưu lại mua lộ tài. Cầm đầu một người xuyên còn lại là một ít da hổ linh tinh quần áo rách tung tóe, nhưng lại nhìn thập phần giá trị tiền, mà trong tay còn lại là nắm một phen phi thường đại loan đao, trực tiếp đem kia loan đao khiêng ở trên vai. Hơn nữa có mấy người trong tay mặt cũng cầm đủ loại kiểu dáng bất đồng vũ khí. Có lưu tinh chủ y, còn có chảy gỗ từ từ linh tinh ngoạn ý nhi. Nháy mắt công phu liền đem toàn bộ đoàn xe cấp vây quanh lên. Đây là từ nơi nào toát ra tới. Các ngươi có biết nơi này ngồi chính là người nào? Chỉ thấy người nọ cười lạnh, tựa hồ căn bản là không đi ngươi sẽ nơi này ngồi chính là người nào, mà ở bọn họ trong mắt nhất đáng giá đó là nơi đó mặt đồ vật. Thiếu mẹ nó vô nghĩa, chạy nhanh đem đồ vật lưu lại, bằng không nhưng đừng ta trách chúng ta mấy tên thủ hạ không lưu tình. Vừa dứt lời Chỉ thấy những người đó trên mặt đều mang theo một tia tà cười, hơn nữa kia bước chân cũng càng ngày càng tiếp cận. Thiếu cùng bọn họ vô nghĩa, chạy nhanh động thủ, đỡ phải đến lúc đó lại vụt ra một ít không minh bạch người tới. Không đợi Lưu Phong Lưu Vân mở miệng đứng ở một bên thanh thu nước trong hai người đã sớm đã gấp không chờ nổi sôi nổi rút đau tương hướng dùng, che thai không kịp tốc độ liền đem trước mắt vài người cấp thuận lợi giải quyết, mặt khác một đám người xem thực sự khiếp sợ. Nguyên bản cũng cho rằng chẳng qua là mấy cái có tiền chủ. Lại không có nghĩ đến thế nhưng là mang công phu Chương 360 Mai phục Cầm đầu cái kia nam tử Căn bản là không ngờ tới trước mắt này Một đợt người, thế nhưng còn mang theo võ công Hơn nữa vừa rồi kia hai nữ tử Chỉ là võ công cũng đã rất lợi hại Mà kia hai cái nam tử lại lúc nào Cũng không có động tác Lão đại, ta coi này mấy người hẳn là Có chút tài năng, huynh đệ mấy cái đều Đã ngã xuống đất, chúng ta Bên người một cái nhị đương ra Nhìn mới vừa rồi tình hình, không khỏi dọa tới rồi Bất quá vì mặt mũi, thực mau liền lại khôi phục bình thường thần sắc, đem khiêng trên vai kia một phen loan đao cầm xuống dưới, chỉ chỉ trước mắt thanh thu nước trong. Các người mấy cái tiểu nương môn nhi, còn không chạy nhanh kể ra là được, đừng đến lúc đó, vì trên mặt đất kêu ra ra. Thanh thu nước trong hai người nghe này còn lại là cười lạnh, trên mặt cũng không hề gợn sóng, đối với trước mắt đại đường ra nói một phen lời nói, căn bản không bỏ trong lòng, đồng thời này trong tay cũng làm hảo đại đại ra tay chuẩn bị. Coi như thanh thu nước trong hai người dùng che thai không kịp tốc độ chạy như bay mà đi, đang chuẩn bị dùng chính mình trong tay kia thanh kiếm giải quyết trước mắt hai người kia là lúc. Đột nhiên, nhìn thấy trước mắt hai người kia, xoay người liền hướng hai cái phương hướng chạy tới, bọn họ hai người lập tức dừng vừa rồi công kích rơi xuống đất. sôi nổi hướng hai cái phương hướng nhìn nhìn, ngay sau đó lại nhìn nhau trong chốc lát. Nay sợ là điệu hổ ly sơn, không bằng chúng ta vẫn là không cần đi quản bọn họ, tiếp tục đi phía trước đi. Thanh thu nước trong hai người trong mắt vừa chuyển, cảm thấy này nhất định là điệu hổ ly sơn, tuy rằng bọn họ phía sau còn có Lưu Phong Lưu Vân hai người, nhưng cũng chưa chừng sẽ đột nhiên xuất hiện cái dạng gì nhân vật. Các ngươi hai người làm sao vậy? Lưu Phong Lưu Vân hai người ở chung quanh dạo qua một vòng, cũng không có phát hiện có cái gì dị thường, nhìn thấy thanh thu nước trong hai người còn lại là đứng ở cách đó không xa, ở một bên phát ốc. Chạy nhanh tiến lên truy vấn. Đồng thời cũng phát hiện những người đó đã sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, lúc này mới biết được hẳn là muốn mượn cơ hội này điệu hổ ly sơn thôi. Thôi, thừa dịp bọn họ còn không có trở về, chúng ta chạy nhanh lên đường đi. Thanh thu nước trong hai người gật gật đầu, theo sau lại về tới xe ngựa bên cạnh, tiếp tục lên đường. Còn không có đi ra một giảm lộ, trước mắt vèo vèo vèo bay ra một ít ám khí tới, thanh thu nước trong lập tức tiến lên, đem kia ám khí cấp xóa sạch, vừa mới rơi xuống đất không bao lâu. Quanh thân ám khí càng ngày càng nhiều. Không xong. Chúng ta đây là thật sự tao mai phục. Thỉnh cầu nước trong hai người nhìn trước mắt cái này tư thế, lúc này mới biết được vừa rồi cũng không phải điệu hổ ly sơn, mà là thừa dịp cái này thời cơ đi mai phục. Bảo vệ tốt vương phi cùng vương gia. Lưu phong lưu vân hai người còn lại là ở ngay lúc này ra mặt bảo hộ mọi người đồng thời làm thanh thu nước trong hai người chạy nhanh nghĩ cách mang theo trong xe ngựa người rời đi. Thừa dịp lưu phong lưu vân hai người ở bên ngoài cùng với đánh nhau là lúc. Thanh thu nước trong, sấn này chưa chuẩn bị, chạy nhanh chui vào trong xe ngựa, hướng bọn họ hai người hội báo tình huống, bất quá lúc này nguyên túc còn chưa tỉnh lại, đang ngủ say. Ôn Diên nghe được lúc này kim tĩnh lúc sau rất là lo lắng. Các người hai người chạy nhanh sấn này chưa chuẩn bị, đem vương phỉ trộm an toàn đưa về Bắc Vinh. Nghe được nơi này, hai người tuy có nghi hoặc, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, chỉ phải gión ra gión rén tiếp nhận nguyên túc, ôn Diên nhanh như chấp liền ra xe ngựa. mà còn lại hai người còn lại là ở bên trong quan sát tình huống chờ đến bên ngoài những người đó hoặc là ám khí đều bị bên ngoài người cấp hấp dẫn mà đi lúc này mới nhanh hơn tốc độ đối với đã sớm đã ngủ nguyên túc xuống xe ngựa hướng một cái khác phương hướng chạy đến liền ở ôn diên cùng nguyên túc hai người rời đi nguyên dương huyện không bao lâu cửa này khẩu liền đứng vài người cũng không màng quanh thân người khuyên bảo lo chính mình mang theo người hướng trong đầu chạy đến vừa vặn gặp phải chuẩn bị ra cửa từ quốc mới không biết vị công tử này vội vã đi vào nơi này là có chuyện gì từ quốc mới đầu một hồi nhìn thấy trước mắt xuyên hoa lệ ăn mặc nam tử nhìn bộ dáng tựa hồ thân phận không đơn giản bất quá này đại thanh sớm đi vào cái này địa phương chắc là có cái gì sốt ruột sự trước mắt văn công tử tay cầm cây quạt trên mặt không có một tia sốt ruột thần sắc ngược lại là dùng một loại quái gì ánh mắt đánh giá trước mắt từ quốc mới nghe nói hôm nay có tân huyện lệnh thượng cương liền lại đây nơi này nhìn một cái tại hạ nghe tướng quân tri tử nhân xưng văn công tử không biết tân huyện lệnh như thế nào xưng hô Từ quốc mới đánh giá một phen trước mắt người, hồi lâu lúc sau lúc này mới gật gật đầu. Tại hạ từ quốc mới tiểu nhân bất tài hôm nay vừa vận thượng cương ngày thứ nhất, không biết này văn công tử đầu một hồi tới đây là có chuyện gì. Văn công tử biết được hết thảy, hơn nữa cũng biết trước mắt người này. Ở ngày hôm qua thời điểm cũng đã đã đến, chỉ là đáng tiếc cũng không có cùng ôn tổn cùng nguyên túc hai người có quá nhiều liên hệ, bởi vậy nếu là muốn ở trong đó trang điểm điểm cái gì, đảo cũng là một câu sự. Không biết từ huyện lệnh cũng biết ngày gần đây tới nhất lửa nóng chuyển phát nhanh chạm một chuyện. Từ quốc mới đã sớm đã nghe nói này chuyển phát nhanh chạm sự tình, hơn nữa cũng vẫn chưa cảm thấy nơi nào không ổn. Chẳng qua người này đột nhiên tới cửa bái phòng, mặt mang ý cười nói chuyển phát nhanh chạm sự, chỉ sợ là có cái gì hiểu lầm đi. Nếu là đàm luận chính sự, chậm rãi liền thỉnh trong phòng ngồi đi. Nói hai người cùng nhau đi tới đại sảnh, ngay sau đó Lý tú nương chạy nhanh vội vàng tiến lên bưng trà đổ nước. Chẳng qua không nghĩ tới lần này tới chỗ này thế nhưng là hồi lâu không thấy văn công tử. Tuy rằng Lý Tú Nương cũng không phải thực hiểu biết trước mắt cái này văn công tử, nhưng là phía trước sự tình nàng nhưng ký ức hãy còn mới mẻ. Hơn nữa này trong lòng liền cảm thấy trước mắt cái này văn công tử nhưng không xem như cái gì người tốt. Này thình lình đột nhiên toát ra tới nhất định là có chuyện gì. Lý Tú Nương cùng dĩ vãng giống nhau, bưng trà đổ nước lúc sau liền đứng ở một bên chờ đợi. Lại không ngờ này văn công tử còn lại là dùng khác thường ánh mắt đánh giá Lý Tú Nương. Tuy không có mở miệng, nhưng là bên cạnh người từ quốc mới đã cảm thấy xảy ra chuyện gì như tới, nhẹ giọng khụ khụ, cái kia Tú Nương, nơi này không được ngươi ở chỗ này ngốc, ngươi vội chính mình đi thôi, nếu là có việc, ta liền lại gọi ngươi. Lý Tú Nương trong lòng lột bột một chút. Này văn công tử rốt cuộc muốn làm cái gì, chân trước Tiểu Túc vừa ly khai không bao lâu này sau lưng liền chạy đến, nhất định không có chuyện gì tốt, chỉ tiếc, lúc này căn bản là không có cách nào đi thông chi Tiểu Túc. Trong lòng có ý tưởng. Nhưng là trên mặt đảo cũng cũng không có lộ ra nửa phần, liên quan mỉm cười gật gật đầu, xoay người rời đi. Vội vàng trở lại trong phòng của mình, ngược lại nhớ tới phía trước nguyên túc nhắc tới quá một cái địa chỉ, nếu là có chuyện gì liền có thể trước tiên viết một phong thơ. Nghĩ đến đây nàng vội vàng để bút viết một ít có quan hệ đến nay ngày sự tình, ngay sau đó vội vội vàng vàng mà nhét vào một cái phong thư, ngược lại tưởng tượng vừa vặn tới này mua đồ ăn thời gian, vì không cho người khả nghi, hắn lại lấy một cái rổ. Sau đó đem nảy phong thư nhét vào chính mình cổ tay háo bên trong, làm bộ không có việc gì người đi ra ngoài. Tú nương, đây là đi ra ngoài mua đồ ăn sao. Canh giữ ở cửa những người đó đã sớm đã cùng tú nương quan hệ không tồi, nhìn thấy lý tú nương trong tay vác giỏ rau, liền biết được nàng lúc này muốn hướng nơi nào. Chương 361 phần tán. Đúng vậy đâu, ta coi hôm nay phục bên trong tới khách nhân, liền đi hỗ trợ nhiều mua một ít đồ ăn, nếu là quay đầu lại kia khách nhân lưu lại ăn cơm. Ta này gì cũng chưa chuẩn bị, chẳng phải là cấp mồ bên trong người mất mặt. Là là là, vẫn là tú nương tưởng chú đáo, yêu cầu ta cùng đi sao. Lý tú nương vẫy vẫy tay, ngay sau đó liền hướng chợ thượng đi đến, nàng đảo cũng, cũng không có sốt ruột đem những cái đó phong thư gửi đi ra ngoài, ngược lại là trước tiên ở chợ thượng đi dạo một vòng, mua một ít đồ vật lúc sau, lúc này mới lại hướng chuyển phát nhanh chạm đi đến. Tú nương tới. Đúng rồi đúng rồi, thượng một hồi ngươi làm ta hỗ trợ mua đồ vật ta đã cho ngươi đưa tới. Này ta liền đưa cho ngươi, nói Lý Tú Nương từ giỏ rau cầm một ít đồ vật, đồng thời lại ở chính mình cổ tay háo lấy ra phong thư cùng nhau truyền đạt cho nàng. Đây là thật tốt quá, ngoạn ý nhi này ta có thể tưởng tượng vài ngày, quá cảm tạ ngươi, không bằng lưu lại ngồi một lát. Lý Tú Nương vẫy vây tay, xoay người rời đi. Vừa rồi người kia kỳ thật là nguyên túc đã sớm an bài ở chỗ này, vì chính là giấu người hai mắt, không cho mọi người hoài nghi, cứ như vậy liền tính là câu thông hai bên tình huống. cũng sẽ không bị người có điều phát hiện. Lý Tú Nương ở trên đường trở về thấp thỏm bất an, này ngược nghẹn muốn chết, giống như là có chuyện gì muốn đã xảy ra giống nhau. Lúc này huyện Chúa Phủ trong đại sảnh, Văn Công Tử còn lại là không nhanh không chậm mà một bên uống trà một bên nói lên chính mình đối với chuyển phát nhanh chạm sự tình, từ quốc mới vẫn luôn không có hề răng, ở một bên nghiêm túc nghe. Tuy nói hắn trong lòng cũng không tán đồng Văn Công Tử theo như lời những cái đó. Nhưng là này thình lình toát ra tới cùng hắn giảng thuật này đó khẳng định là có cái gì nguyên do. kia văn công tử là có ý kiến gì sao? Hoặc là cảm thấy này chuyển phát nhanh chạm không ổn? Văn công tử như mày. Lời nói đều nói đến này phân thượng, người này như thế nào còn không biết điều đâu. Nghe nói hắn chính là năm nay khó được chúng cử trạng nguyên, hơn nữa văn võ thao lược, là cái không tồi nhân tài, ngay cả hoàng thượng cũng kính ngưỡng hắn ba phần. Bất quá văn công tử cùng hắn tiếp xúc lúc sau, tổng cảm giác này từ quốc mới. Giống như cũng không có hoàng thượng nói như vậy, ngược lại là cảm thấy hắn thường thường vô kỳ thôi. từ huyện lệnh vừa mới mới thăng vì huyện lệnh, có một chút sự tình không hiểu được cũng là về tình cảm có thể tha thứ, tại hạ tại đây đệ nhất đã nhiều rất nhiều ngày. Hơn nữa này chuyển phát nhanh chạm sự tình cũng biết được vài phần, nói đây là vì dân phục vụ, kỳ thật là bất quá là đánh cái này cơ hiệu, kiếm những cái đó bá tánh tiền thôi. Hơn nữa tại hạ nhưng nghe nói nơi đó mặt thu tiền nhưng sang quý đến không được. từ quốc mới vừa tiền nhiệm. Bởi vậy đối với loại chuyện này đảo còn vẫn chưa có bất luận cái gì hiểu biết Bất quá hắn cũng hoàn toàn không sẽ tin vào một người chi ngôn Liền tin tưởng những việc này là thật sự Ít nhất đến trải qua một ít người dò hỏi lúc sau mới nhưng biết được Bất quá người này này thình lình chọn Lúc này đột nhiên xuất hiện khẳng định là có cái gì không thể cho ai biết bí mật Bằng không ở phía trước vì sao không còn sớm sớm nhắc tới loại chuyện này Từ quốc mới cũng để lại một cái tâm nhãn Cũng không có nói thêm cái gì Văn công tử theo như lời hạ quan chắc chắn hảo hảo đi điều tra một phen, nếu như việc này là thật sự, hạ quan chắc chắn cấp một cái kết luận. Văn công tử như mày, vốn định người này hẳn là thực hảo lừa dối, nhưng không ngờ chính mình ở chỗ này nói nhiều như vậy, thế nhưng không có một chút ít làm hắn thỏa hiệp, không chỉ có như thế, thậm chí còn nói phải hảo hảo điều tra. Tuy rằng trong lòng có như vậy vài phần bực bội, nhưng cũng cũng không có hiển lộ ra tới. Như vậy, lúc này liền làm phiền từ đại nhân hảo hảo điều tra. Nói xong. Văn công tử liền xoay người rời đi. Lúc này, thanh thu nước trong hai người có nguyên túc vẫn luôn hướng đường nhỏ đi đến, nơi đó tuy rằng hẻo lánh, hơn nữa tình hình giao thông không phải thực hảo. Nhưng là ít nhất cái này địa phương hẳn là có thể ngăn cản một trận. Một đường điên sóng nguyên túc, thực mau liền đã tỉnh, mở to mắt nhìn nhìn bốn phía, phát hiện cái này địa phương lại là một mảnh núi rừng, chạy nhanh rẽ rủa một phen. Đây là nơi nào? Vương ra đâu? Hai người thấy nguyên túc tỉnh lại, cũng cũng không có trực tiếp đem nàng vông. Ngược lại là thật cẩn thận công tiếp tục đi phía trước hành, mà mặt khác một bên nước trong còn lại là hướng nàng giải thích. Nguyên túc nghe được ôn Diên đang ở nơi đó gặp phải nguy cơ, mà chính mình còn lại là ở cái này địa phương trôn trôn tránh tránh trong lòng một trận khó chịu. Các ngươi sao lại có thể đem vương gia ném xuống? Không được chạy nhanh trở về. Vương phi nơi đó thật sự là quá nguy hiểm, chúng ta trở về nói, chỉ sợ tất cả mọi người đến mệnh tang tại đây. Hơn nữa ngươi phải tin tưởng vương gia nhất định có thể giải quyết chuyện này. Vài người dừng lại đem Nguyên Túc thả xuống dưới, ở một bên thảo luận, đảo mắt liền nghe được chung quanh một ít thật nhỏ thanh âm. Chạy nhanh vội vàng mà lôi kéo Nguyên Túc, tránh ở một bên bụi cỏ nội quan sát. Chỉ nghe thấy cách đó không xa tiếng vó ngựa, từng bước tới gần, hơn nữa lúc này cũng thấy không rõ lắm đối phương là địch là bạn. Ba người tức thì lâm vào trầm tư, hai người tuy có công phu thoát thân, nhưng giờ này khắp này Nguyên Túc hiện giờ mang thai hơn nữa cũng không thể đủ nơi nơi bôn ba, cho nên các nàng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. nay trốn trốn tranh tránh cũng không phải một chuyện như vậy nước trong ngươi mang theo vương phi ở chỗ này hảo hảo đốc chớ có ra tới ta một mình một người đem những người đó cấp dẫn dắt rời đi cứ như vậy phần thắng tỷ lệ sẽ lớn hơn một chút nay không được vẫn là đừng đi quay đầu lại ngươi đến lúc đó lại cùng chúng ta mất liên hệ lại nên làm cái gì bây giờ không bằng liền ở chỗ này vẫn luôn trốn tránh đi chỉ cần chúng ta không ra tiếng hẳn là không có gì vấn đề nguyên túc cẩn thận ngẫm lại vẫn là cảm thấy thanh thu không nên bộ dáng này làm Lúc này cũng không biết tới rồi chính là địch là hưu, chỉ có thể liền như vậy trốn tránh. Không được, chúng ta ba người mục tiêu quá lớn, đối phương nhất định sẽ có điều phát hiện, mặc dù là trốn tránh cũng khó phòng, trong đó có người sẽ đem chúng ta tung tích để lộ ra đi. Hảo, không cần nói nữa, nước trong hảo hảo bảo hộ tìm vương phi ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Nguyên túc mới vừa mở miệng, còn không có nói ra thanh em tới, liền thấy trước mắt thanh thu đã sớm đã không biết tung tích. mà ngay sau đó một trận bay nhanh tiếng vó ngựa chạy như bay mà qua nước trong chạy nhanh để nặng nguyên túc hướng bên cạnh trong bụi cỏ toàn đi không lộ một tia dấu vết tiếng vó ngựa gần muốn qua hơn 10 phút thanh âm mới chậm rãi dần dần giảm bớt xem ra vừa rồi đi qua hẳn là một cái đội ngũ bất quá vừa rồi nguyên túc trốn đến sốt ruột cũng căn bản không có thấy rõ ràng người tới người nào không biết sở đi phương hướng có thể hay không chính là vừa rồi ôn diên phương hướng chờ đến thanh âm toàn vô lúc sau nước trong lúc này mới dò ra một cái đầu bốn phía nhìn quanh Quanh thân không có gì động tĩnh lúc sau, lúc này mới thật cẩn thận mà đỡ nguyên túc lên, hướng một cái khác địa phương đi đến. Nơi này càng ngày càng đầu, này lộ cũng không dễ đi, nơi nơi đều là một ít núi non cùng với một ít rừng cây. Trong rừng cây cỏ dại mọc thành cụm, căn bản là không hào đặt chân, này một không cẩn thận liền rất có khả năng đem chính mình chân cấp chát bị thương. Này cỏ dại mọc thành cụm bên trong thậm chí còn có một ít đi săn vũ khí, hơi có vô ý liền sẽ bị thứ này cấp kẹp tới tay hoặc là chân linh tinh. Cho nên hai người hành động lên phi thường phong thả, không chỉ có như thế, hơn nữa đi thời điểm cũng thật cẩn thận. mươi 362 được cứu vớt. Mau xem liền ở nơi đó mặt. Liền ở bọn họ hai người chậm rãi hành tẩu là lúc, thình linh ở cách đó không xa một cái chỗ cao liền nghe được, có người hò hét, bọn họ hai người sôi nổi ngoái đầu nhìn lại liền thấy phía sau cách đó không xa cao điểm thượng thế nhưng có một đám cưới ngựa người. Hơn nữa những người đó cùng phía trước, ở xe ngựa trước ngăn lại kia một ít sơn trại người thực giống nhau. Xuyên y duy phục cũng là rách mước, nhưng là mặt trên tất cả đều là một ít già thú linh tinh. Không tốt. Vương Phi ngươi mau hướng dưới chân núi đi, ta đem bọn họ cấp dẫn dắt rời đi. Nước trong một người khó có thể địch chúng, chỉ có thể căng ra đầu đem Vương Phi là trước cấp trốn tránh lên, sau đó chính mình lại hướng bên kia chạy tới. Dẫn những người đó rời đi. Nguyên túc tránh ở một bên, cả trái tim nhảy cái không ngừng, liền ở bọn họ ở nàng phía sau đi qua là lúc, thiếu chút nữa cảm thấy chính mình tâm liền như vậy nhảy ra tới. khẩn trương và phần, này trong tay biên cũng có một tia mồ hôi mỏng. Thẳng đến phía sau những người đó những cái đó tiếng bước chân tất cả đều rời khỏi sau, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá cái này địa phương cũng căn bản không quen biết lộ, nguyên túc chỉ có thể chậm rãi đứng lên tới nhìn ra xa phương xa. Nhìn cái nào địa phương lộ hảo tẩu, liền hướng cái nào địa phương đi, rốt cuộc lúc này, chính mình còn có có thai, cho nên hành động không tiện, cùng với hướng những cái đó đầu tiêu thả không dễ đi địa phương đảo. Còn không bằng trực tiếp hướng những cái đó hảo tẩu địa phương, cứ như vậy có thể cùng những người đó kéo ra khoảng cách, đồng thời cũng có thể đủ nhanh chóng tìm được an toàn địa phương. Nguyên tắc tùy ý tìm một cây nhánh cây, sau đó chậm gì gì mà xử kia một cây nhánh cây xuống núi mà đi. Dưới chân núi lộ rất là hảo tẩu, hơn nữa nhìn về nơi xa qua đi dưới chân núi đó là một cái rất lớn thôn, nghĩ đến có thể trước tiên ở nơi này nghỉ chân một chút, đến lúc đó lại hỏi thăm hỏi thăm, may mắn trước khi đi trên người còn giữ một ít bạc. cứ như vậy đến lúc đó cũng phương tiện rất nhiều liền ở nguyên túc sắp tới chân núi hạ thời điểm thình lình nghe được phía sau một người đột nhiên răn dậy sợ tới mức nguyên túc trên chân vừa trượt trực tiếp cấp rơi xuống chân núi chỉ cảm thấy chính mình toàn thân đều thập phần đau đớn mà đảo mắt liền mất đi ý thức lúc này vừa vặn có một cái quân đội ở chân núi hành tẩu mà qua này đảo mắt liền nhìn thấy cách đó không xa có một nữ tử nằm trên mặt đất tướng quân nơi đó có cái nữ nhân nằm ở kia chỗ hình như là bị thương muốn hay không đi lên nhìn xem ta cho rằng tướng quân vẫn là chớ có như thế xúc động nếu là gian tế nên làm thế nào cho phải vài người ở nơi đó khắc khẩu không thôi duy độc ngồi trên lưng ngựa người ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở nơi xa trên mặt đất nữ tử nhìn tựa hồ có chút quen mắt cũng không màng phía sau vài người ở nơi đó khắc khẩu không thôi ngược lại là nhẹ nhàng kẹp kẹp hai chân làm mã chậm rãi đi phía trước hoạt động vài phần lúc này mới thấy rõ ràng người kia là ai lập tức người tức khắc khiếp sợ chạy nhanh tới vài người đem người này cấp mang về sau đó thỉnh cái đại phu đến xem phía sau đám kia người cũng không nghĩ tới người này thế nhưng sẽ như thế khẩn trương không dám chậm trễ chạy nhanh tiến lên đem người thật cẩn thận cấp đưa về doanh địa doanh địa liều trại này nữ tử liền nằm ở tướng quân giản dị giường phía trên không bao lâu bên ngoài liền tới một cái tràn đầy đầu bạc lao ông lao ông trên vai còn lại là có một cái đơn giản cái dương tướng quân không cần nhiều lời chạy nhanh đến xem người này thân thể chẳng uống đại phu không nói hai lời tiến lên cầm trong tay kia cái dương đặt ở một bên, theo sau cấp giường phía trên người bắt mạch, mạch tượng tựa hồ rất là mỏng manh, nhưng là nhìn hắn hơi hơi phồng lên bụng, liền biết người này người đang có thai. hôi bẩm tướng quân, người này hơi thở mỏng manh, còn mang thai, bất quá cũng may từ trên núi rơi xuống là lúc, tựa hồ cố ý bảo hộ bụng, bởi vậy cũng vẫn chưa đã chịu quá nhiều thương tổn, chỉ là lần này nhân thân thượng bị một ít thương, lúc này lại lâm vào hôn mê, muốn hơi dưỡng một đoạn thời gian mới mới có thể khôi phục. tướng quân gật gật đầu. Ngay sau đó đối với tướng quân vậy vây tay, phía sau cái kia tướng sĩ cũng đi theo cùng rời đi, đi theo đại phu cùng rời đi, bắt một ít dược, lúc này mới chậm gì gì trở về. Tướng quân này dược cũng đã chảo đã trở lại, ngài xem. Tướng quân còn lại là ngồi ở bên cạnh, một bên uống trà, một bên đem ánh mắt gì ở kia lâm vào hôn mê nhân thân thượng. Nhìn hồi lâu, thẳng đến phía sau tướng sĩ mở miệng nói chuyện, lúc này mới hoàn hồn. Sai người đem dược ngao, ngay sau đó đi tìm hiểu tìm hiểu thân phận của người này. bất quá phải cẩn thận hành sự. Là, tướng sĩ cầm dược xoay người rời đi lều trại bên trong trong nháy mắt an tĩnh không ít. Cùng lúc đó, thanh thu nước trong hai người dẫn dắt rời đi những người đó, thật vất vả giải thoát trở lại chỗ cũ, tìm kiếm nguyên túc là lúc, lại phát hiện người đã sớm đã không thấy. Hai người ở một cái địa điểm hội hợp, vương phi đâu? Hai người gặp nhau, chăm miệng một lời dò hỏi. Nhưng cũng không quả. Không thể nào, kia chạy nhanh ở phụ cận tìm xem. Đúng rồi Vừa rồi ta cùng với Vương Phi nhắc tới quá làm nàng đi dưới chân núi, có thể hay không lúc này đã tới rồi dưới chân núi trong thôn. Nước trong đảo mắt nhớ tới phía trước, trước khi rời đi cố ý dặn dò nguyên túc chạy nhanh hướng dưới chân núi phương hướng đi đến, bấm tay tính toán, lúc này nói vậy cũng nên tới dưới chân núi. Hai người cảm thấy hẳn là có cái này khả năng tính liền ước hẹn cùng Hạ Sơn. Ở nông thôn một góc đột nhiên phát hiện một ít đồ vật, hai người chạy nhanh vội vàng chạy qua đi. Lúc này mới phát hiện này mặt trên trạc cây thượng treo thế nhưng là nguyên túc trên quần áo đồ vật. Hơn nữa này trên mặt đất thế nhưng còn có một tia vết máu. Xong rồi xong rồi. Vương Phi nhất định là đã xảy ra chuyện. Người ta hai người chạy nhanh phân công nhau tìm xem. Hai người thấy vậy tình hình ấn đến không ổn. Chạy nhanh một phân đầu tìm kiếm. Nhưng là tìm được rồi ban đêm. Hai người lại lần nữa ở cái này địa phương tương hội hợp. Nhưng là vẫn cứ không có nhỏ tí tẹo Có quan hệ với Vương Phi tin tức. Làm sao bây giờ Hiện giờ Vương Phi không biết rơi xuống mà Vương Gia cũng không biết như thế nào, này nếu là làm Vương Gia đã biết, chỉ sợ ngươi ta hai người. Hiện nay các nàng cũng không có biện pháp, đứng ở tại chỗ do dự hồi lâu, cũng chỉ có thể trước theo một phương hướng đi đến. Hai người đi tới đi tới, lại thấy cách đó không xa thế nhưng có một cái doanh địa, chạy nhanh vội vàng lôi kéo hướng bên cạnh trốn rồi đi. Kỳ quái, cái này địa phương như thế nào sẽ đột nhiên có cái doanh địa. Cái này địa phương vừa mới ra Nam Triệu Quốc. mà cũng đều không phải là tới Bắc Vinh, coi như là hai nước chi gian một cái biên cảnh địa phương, mà cái này địa phương cũng cơ hồ không người quản hạt. Cho nên cái này giờ địa phương hội nghị thường kỳ có một ít chiến loạn hoặc là phát sinh một ít thực tàn nhẫn sự tình, rốt cuộc cái này địa phương không ai quản, cho nên cũng là thập phần hỗn loạn. Bất quá vừa rồi các nàng trải qua nơi đây khi, lại chưa phát hiện quanh thân có hỗn loạn dấu hiệu, ngược lại là an tĩnh đến không được, trừ bỏ thượng một hồi đưa bọn họ ngăn ở nơi này người Chẳng lẽ những người đó cũng cùng trước mắt những người này có cái gì liên hệ? Bởi vì lúc này đóng quân ở bên ngoài người rất ít, hơn nữa ánh sáng cũng không phải thực sung túc, ly cũng có chút xa. Căn bản là vô pháp thấy rõ ràng những cái đó trong doanh địa mặt người rốt cuộc là người phương nào, là địch là bạn, một mực không biết. Hai người chỉ có thể âm thầm quan sát, chờ đến ban ngày thời điểm lại thấy rõ ràng bọn họ trên người trang phẫn. Chương 363 thức tỉnh. Liên ở hai người vẫn luôn tránh ở một bên thời điểm. Mà bên kia ôn diên kia một chỗ thật vất vả cùng Lưu Phong Lưu Vân đem những cái đó ám khí toàn bộ cấp đánh tan, đồng thời cũng dẫn ra một ít người, vật lộn hảo nửa một lát. Lúc này mới thoát ly nguy hiểm. Bất quá bọn họ ba người cũng không có hảo đến chỗ nào đi, trên người đều chịu một ít thương, ba người tìm một cái không người địa phương, an tính tiểu nghỉ ngơi trong chốc lát, chờ có sức lực lúc sau, liền lại bắt đầu lên đường. Đúng rồi, phía trước thanh thu nước trong các nàng mang theo vương phi đi đầu cái phương hướng rồi. lưu phong lưu vân hai người cẩn thận hồi tưởng ngay sau đó ngẩng đầu nhìn xung quanh một phen chỉ vào một góc phương hướng ôn diên nhìn cái kia phương hướng lâm vào chầm tư cái kia phương hướng tuy rằng là đi lối tắt nhưng là lộ phi thường không dễ đi suy xét đến nguyên túc mang thai hắn cả người lại khẩn trương lên hoàn toàn không màng lúc này trên người miệng vết thương hay không đang ở đổ máu không nói hai lời chịu đựng đau ý liền đứng lên hướng cái kia phương hướng bước nhanh đi đến lưu phong lưu vân hai người cũng chạy nhanh đứng lên đi theo hắn phía sau Một đường chạy không bao lâu, quanh thân thiên trong nháy mắt đen, cho nên các nàng cũng căn bản là thấy không rõ lắm quanh thân lộ cũng không có cách nào đi xuống dưới. Trong tay cũng không có gì có thể chiếu sáng đồ vật, rơi vào đường cùng chỉ có thể án binh bất động, tùy ý tìm cái địa phương nghỉ tạm một đêm. Bất quá lưu phong lưu vân có thể xem ra tới, giờ này khắc này ôn diên trong lòng rất là sốt ruột, nhưng là quanh thân cỏ dại mọc thành cụm, hơn nữa nơi này thường thường còn sẽ toát ra một ít bắt giữ công cụ còn có một ít dã thú. cho nên biện pháp tốt nhất vẫn là án binh bất động. Vương ra, ngài vẫn là hảo hảo nghỉ một lát, ta cùng Lưu Vân hai người ở chỗ này trông coi, chờ đến ngày mai sáng sớm, chúng ta có thể sớm một ít lên lên đường. Ôn Diên lúc này căn bản là không có cách nào đi vào giấc ngủ, trong lòng trong đầu mặt nghĩ tất cả đều là nguyên Túc, Càng là lo lắng nguyên Túc lúc này rốt cuộc thế nào, có hay không đã chịu cái gì thương tổn. Lưu Phong Lưu Vân hai người có thể nào không biết lúc này vương ra tâm tình, chỉ có thể căng ra đầu tiến lên ăn uổi. Vương gia cứ yên tâm đi, những người đó hẳn là chính là hướng về phía chúng ta tiền tài mà đến, hẳn là sẽ không ở đối vương phi những người này xuống tay, còn nữa thanh thu nước trong hai người cũng không phải ăn chay, hẳn là có thể thực mau ương phó xuống dưới. Lời tuy nói như vậy, nhưng là ôn nhiên trong lòng tổng cảm giác có chút không yên ổn. Bất quá hắn tự nhiên biết giờ này khắc này chính mình vẫn luôn trận tròn mắt, lãng phí chính là thể lực, rơi vào đường cùng chỉ có thể mạnh mẽ nhắm mắt lại, làm chính mình hảo hảo thả lòng nghỉ ngơi trong chốc lát. nói như vậy mới có thể có cũng đủ sức lực chờ đến sáng mai mới có thể đủ đi tìm nguyên túc đêm dài là lúc quanh thân bắt đầu phiếm ra một ít sột sột soạt soạt tiếng vang lưu phong lưu vân hai người lập tức đối diện ngay sau đó từ chính mình eo sườn móc ra truy thủ để cao cảnh giác nhìn quanh bốn phía tuy nói này bốn phía đen như mực cái gì cũng nhìn không thấy nhưng là bọn họ trải qua huấn luyện chỉ là dùng lỗ thai cũng có thể đủ phân biệt ra đối phương hoặc là con mồi đại khái phương vị hu hu liên ở bọn họ chính phía trước nghe được một cái dã thú thở dốc thanh âm hai người lập tức đứng lên hộ ở ôn diên trước mặt mà ôn diên lúc này cũng đã sớm đã ý thức được nguy hiểm tồn tại không nhanh không chậm đứng dậy đứng lên từ elson cũng móc ra một phen trùy thủ làm bộ tác chiến ngay sau đó ở bọn họ quanh thân vây cách đó không xa địa phương cũng thấy một ít mạo lục quang đồ vật ôn diên nửa híp con người lập tức phân biệt ra những cái đó mạo lục quang hẳn là chung quanh một ít dã lang như thế nào sẽ đột nhiên toát ra này đó ngoạn ý như tới tuy rằng cái này địa phương cũng không có đi qua nhưng là ít nhất biết tuy rằng có dã thú nhưng cũng căn bản là không có từng phát sinh chuyện như vậy cũng không có khả năng nhiều như vậy dã thú đồng thời mà đến chẳng lẽ ôn diên cẩn thận ngửi ngửi lúc này mới phát hiện bọn họ trên người không biết khi nào đã bị vỗ lên một ít kỳ quái bột phấn dùng bột phấn tản mát ra một ít kỳ lạ hương vị tuy rằng cái này hương vị rất là thanh đạm cũng không thế nào khiến cho người chú ý nhưng là ở ngay lúc này lại bị ôn diên phát hiện Mau đem này áo khoác bỏ đi, đem này áo khoác ném đến càng xa càng tốt. Vừa dứt lời, như vậy hai người liền nghe được ôn duyên ở sau người cởi bỏ áo ngoài tiếng vang. Bọn họ hai người cũng không bận tâm cái gì, tức thì cũng đem này áo khoác cùng nhau bỏ đi, hướng một phương hướng ném qua đi. Vừa mới ném đi không bao lâu, dây tiếp theo liền thấy trước mắt một đám màu đen bóng dáng, phi cười mà qua, đều là hướng cái kia trên quần áo phương hướng chạy đến. Ngay sau đó liền thấy cách đó không xa một đám manh thu ở nơi đó cắn xé. cho nhau tranh đấu, vì chính là kia một ít quần áo. Vương gia sao biết kia trên quần áo có cổ quái? Chúng ta lúc trước cùng người đánh nhau là lúc, hẳn là đã sớm đã bị người hạ bộ. Chúng ta chạy nhanh sấn lúc này rời đi. Ôn Diên tự biết cái này địa phương không nên ở lâu, chạy nhanh làm cho bọn họ tốc tốc rời đi. Ba người chạy nhanh hướng một bên trộm lưu khai, sau đó ở một chỗ chết một ít nhánh cây. Tại hành tẩu là lúc trước đêm này nhánh cây hướng phía trước thật cẩn thận vén lên, nhìn xem có hay không một ít con mồi công cụ. Bọn họ như vậy hành tẩu rất là thông thả, hơn nữa cũng căn bản là không biết giờ này khắc này, nguyên túc đám người rốt cuộc đi địa phương nào, chỉ biết bọn họ nhất định sẽ hướng Bắc Vinh phương hướng đi, cho nên bọn họ một cái kính hướng, cái kia phương hướng đi đến, cũng cũng không có quá nhiều hoài nghi. Ước chừng hành tẩu mấy cái canh giờ lúc sau, vài người đã hao phí sở hữu thể lực, rơi vào đường cùng chỉ có thể lưu tại tại chỗ tiểu nghỉ nữa khắc. Giờ này khắc này hôm nay cũng bắt đầu sáng lên. Doanh điệu bên trong Ấn tướng quân phân phó những người đó hảo sinh chiếu cố hôn mê bất tỉnh Nguyên Túc, đúng giờ định lượng cho nàng uy một ít dược vật. tước trừng qua vài thiên, Nguyên Túc lúc này mới chậm gì gì tỉnh lại, nhìn quanh bốn phía thời điểm, quanh thân thế nhưng một mảnh xa lạ. Này lại là nơi nào? Ta nhớ rõ rõ ràng là xuống núi, nhưng là không cẩn thận trực tiếp cấp ngã xuống sơn. Hải tử! Đối, ta hải tử! Nguyên Túc ngồi ở giường vừa nghĩ đã lâu, lúc này mới nhớ tới chính mình lúc ấy đã xảy ra tình huống như thế nào. chạy nhanh sở sở chính mình bụng phát hiện này bụng vẫn là cùng phía trước giống nhau phình phình lúc này mới xem như yên tâm không có việc gì liên hảo không có việc gì liên hảo nguyên túc ở quanh thân nhìn quanh một chút lúc này mới thấy rõ ràng này quanh thân hẳn là xem như cái doanh địa lều trại bất quá chính mình vì cái gì sẽ tới đạt cái này địa phương nàng một mực không biết cô nương ngươi tỉnh lúc này một người từ bên ngoài đi đến trong tay đầu bưng một ít chén đại thật xa là có thể ngửi được một cổ dạy đặc dược liệu vị ân vừa mới tỉnh lại có không báo cho cái này địa phương rốt cuộc là nơi nào bắc vinh nên đi phương hướng nào đi đến cô nương sửng sốt qua hảo một lát mới trả lời cái này địa phương ly bắc vinh còn có một dặm lộ trình tuy rằng không xa nhưng là cái này địa phương thật sự là quá mức phức tạp nếu là cô nương một người đi ra ngoài nói chỉ sợ sẽ tao này không tiện không bằng chờ tướng quân trở về hảo hảo cùng tướng quân tâm sự tướng quân cái này địa phương không người quản như thế nào sẽ toát ra một cái tướng quân tới mươi 364 tướng quân, không biết ngươi nói vị này tướng quân tên gọi là gì, là thuộc về Bắc Vinh vẫn là. Nguyên túc thật cẩn thận mà đứng dậy, kia cô nương chạy nhanh tiến lên đỡ, phía trước tướng quân nhưng nói qua nguyên túc người mang lục giáp, cho nên đến vạn phần cẩn thận. Cô nương, việc này vẫn là chờ tướng quân tới lúc sau lại cùng ngươi tế nói đi, cô nương không bằng trước đem này rửa uống lên, theo sau ta liền an bài một ít đồ ăn. Nhắc đến ăn, bất chi bất giác bên trong đã ngủ lâu như vậy, nguyên túc lên thời điểm. Sắc thật cảm thấy đã đói bụng đến có chút khó chịu. Nghe được bên người người ta nói ăn, không khỏi nuốt nuốt nước miếng, tựa hồ có loại gấp không chờ nổi cảm giác. Bên người cô nương nhịn không được cười trộm. Được rồi, ta biết được, kia còn thỉnh nguyên cô nương tại đây chờ, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Còn chưa chờ nguyên túc phục hồi tinh thần lại, liền thấy trước mắt người nhanh như chớp đã không thấy tăm hơi, chỉ chờ nàng một mình một người tại đây chờ. Nguyên túc ở cực đại doanh trướng bên trong, vòng đi vòng lại nhìn nhìn bên trong trừ bỏ đơn giản bài trí ở ngoài. còn có một ít thư tịch cùng với án thư trên án thư mặt bãi tự nhiên là một ít binh pháp tôn tử linh tinh đồ vật trừ cái này ra chính là có một ít phong thư thôi nguyên túc rất là tò mò tuy rằng nhìn nơi này bài trí đảo cũng không có đoán ra vài phần rốt cuộc này tướng quân là từ đâu mà đến người nàng chậm rãi đi đến bên ngoài liêu khai doanh trường đại môn liền thấy bên ngoài ánh mặt trời sáng lạ. hồi lâu không có nhìn thấy như vậy sáng lạn dương quang là thật có chút không thích ứng Thậm chí còn có như vậy một tia chói mắt dôi tay đảng ở trước mắt, thẳng đến này lòng bàn tay chỗ truyền đến ánh mặt trời ấm áp, đôi mắt này cũng đã thích hướng nửa phần. Chỉ thấy trương doanh bên ngoài những cái đó binh lính cầm trong tay vũ khí qua lại đi lại, hơn nữa sắp hàng chỉnh tể, huấn luyện có tố. Rốt cuộc là ai ở cái này địa phương tạo một cái quân doanh? Nếu là hai nước trong vòng trong đó một phương người nói, kia rất có khả năng sẽ khiến cho một bên khác lửa giận. Do đó khơi mào chiến tranh. Nếu không phải... Như vậy cái này quân doanh lại là từ đâu mà rơi hạ. Nguyên túc nhấc chân đang chuẩn bị đi ra vừa rồi rời đi người thân ảnh, tức thì xuất hiện chắn nàng trước mặt. Nguyên cô nương, vẫn là chạy nhanh trở lại trướng doanh bên trong. Nhìn người nọ gặp được nguyên túc thời điểm, trên mặt mang theo một mặt nôn nóng thần sắc, trong tay còn bưng một ít thức ăn. Đồng thời nói chuyện thời điểm còn không khỏi thúc giục nguyên túc, chạy nhanh tiến trướng doanh bên trong, này đủ loại cử chỉ nhưng thật ra là nguyên túc hơi hiện hoài nghi. Bất quá cũng không có lập tức xuất khẩu do hỏi Ngược lại gật gật đầu, đi theo nàng cùng về tới doanh trướng bên trong. Nhìn trên bàn bãi những cái đó thức ăn cũng là nhạt mèo nước canh, ngay cả một tia thịt cũng không có, không chỉ có như thế, này đồ ăn cũng không phải thực mới mẻ, xem bộ dáng này liền biết đã thả thật lâu, đều đã có chút khô cứng. Các ngươi ngày thường đều ăn ngoạn ý nhi này sao? Nguyên túc nhịn không được do hỏi, kia cô nương gật gật đầu. Ai? Còn thỉnh nguyên cô nương, chớ có ghét bỏ. Nhìn hắn bộ dáng. Tựa hồ cũng đều không phải là là cố tình làm khó dễ, xem ra hẳn là thật sự. Ta cảm thấy nơi này hơi hiện có chút buồn, có thể đi ra ngoài đi một chút sao. Lúc này không có gì ăn uống, ta nghĩ ra đi thoáng đi một chút, có lẽ còn có chút ăn uống. Cô nương đầu tiên là sửng sốt ngay sau đó gật gật đầu, mang theo nguyên túc liền hướng bên ngoài vòng đi vòng lại. Vừa vặn gặp phải lúc này, quân doanh bên trong những người đó đang ở ăn cơm, từng hàng đại lao ra liền như vậy ngồi trên mặt đất. Trong tay mặt phủng một cái cùng nguyên túc bàn tay lớn nhỏ một cái chén, trong chén mặt cũng cùng vừa rồi như vậy, canh xuông quả thủy. Cái gì thịt loại cũng không có, đây là có chuyện gì. Nguyên túc nhìn này đó đại lao ra ăn, thế nhưng cùng chính mình kết làm tương đồng đồ vật, không chỉ có như thế, thậm chí còn độ chênh lệch một ít. Này to như vậy quân doanh sao có thể rơi vào như thế kết cục. Nguyên cô nương, không biết nguyên cô nương lúc này tâm tình càng tốt một ít. Nếu là thật sự thật không dưới liền tính. Nguyên túc vẫn chưa nói thêm cái gì. Xoay người về tới phía trước doanh trướng bên trong, vừa mới ngồi xuống liền dò hỏi trước mắt cái này cô nương, này quân doanh bên trong rốt cuộc là chuyện như thế nào. Cô nương này thật sâu mà thở dài một hơi, bất quá lúc này nàng cũng không biết nên nói cái gì hảo. Nói thật, cô nương này đến chỗ này khi, cũng chỉ là trước đó không lâu, cũng là vì một lần ngoài ý muốn bị tướng quân cứu, cho nên mới sẽ lưu này. Cụ thể một chút sự tình, nàng cũng một mực không biết, bất quá đảo cũng ở quân doanh bên trong nghe nói một ít. Nói là đánh hạ tới quân lương, bị người nào tiệt hồ, tướng quân cũng lệnh người phản hồi vài lần, nhưng tựa hồ mỗi lần đều không có hiệu quả, hoàng thượng cho rằng đây là tướng quân chính mình vấn đề đem quân lương cấp trộm tư nuốt, bởi vậy giống như còn bị không ít chịu tội, này không hoàng thượng mệnh bọn họ tới cái này địa phương đóng quân, nói là đóng quân chỉ sợ này muốn so trục xuất ngoại cảnh muốn tới đáng thương. Nghe được nơi này nguyên túc cũng rất là ngoài ý muốn, không ngờ ở hồi Bắc Vinh trên đường, thế nhưng còn gặp như vậy kỳ sự. Vậy ngươi cũng biết này, tướng quân là Bắc Vinh Quốc vẫn là. Nói đến vấn đề này thời điểm, cô nương này lại lại lần nữa lắc lắc đầu. Xem ra cô nương này thật đúng là hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, khó trách bọn họ đi ngang qua cái này địa phương thời điểm, cũng không có nhìn đến một ít tắc quái người, mà chờ đến bọn họ rời khỏi sau. Sắc thật cũng nghe tới rồi một ít cưới ngựa tiếng vó ngựa. Chẳng lẽ là bọn họ đi cứu ôn nhiên Liên ở nguyên túc lâm vào trầm tư hết sức, doanh trướng cửa vào được một người Tướng quân, lùi ra đi. Nghe được thanh âm lúc sau, nguyên túc lập tức ngước mắt, trước mắt người này cao cao trắng tráng, hơn nữa làn da ngăm đen, căn bản là chưa bao giờ gặp qua. Người chính là tướng quân. Tướng quân mặt mang một mặt nghiêm túc, thông thả ung dung đi đến một bên ngồi xuống, ngồi xuống lúc sau tựa hồ cả người đều thả lỏng không ít. Ngược lại liền nhìn thấy trên mặt bàn hoàn hảo không tổn hao gì những cái đó thức ăn. Như thế nào? Đồ ăn không hợp ăn uống. Nguyên túc liếc mắt một cái, sắc thật. Nàng đối trước mắt kia một bản đồ ăn không có gì ăn uống, canh xuông quả thủy, mặc dù là hiện tại nàng mang thai, có nôn ngén cũng ăn không vô ngoạn ý như này. Ngược lại là có một tia tưởng nghiệm, phía trước ăn kia một ít mỹ vị. Không cấm nuốt nuốt nước miếng. Ta có chút vấn đề muốn hỏi, không biết tướng quân có không? Lại nói không sao? Không đợi Nguyên Túc đem nói cho hết lời, tướng quân ngược lại là khách khách khí khí mà trả lời. Nguyên Túc dò hỏi một ít lời nói, hắn muốn biết trước mắt cái này địa phương là địa phương nào? Hơn nữa bọn họ cái này quân doanh rốt cuộc vì cái gì sẽ thiết lập tại nơi này. Tướng quân đảo cũng cũng không có dấu dếm, đem sở hữu sự tình hoàn toàn báo cho, thật giống như là tìm một cái thuộc là người, nói chuyện một ít việc nhà nói giống nhau, trên mặt thần sắc không có thay đổi. Nghe xong lúc sau nguyên túc mới hiểu biết, nguyên lai like cái này tướng quân chính là Bắc Vinh Quốc. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ hoàng đế lại bị người nào bài bố? Vậy các ngươi liền không có hảo hảo thu thập chứng cứ, sau đó đem cái kia tư nuốt quân lương người bắt lại sao Đều không phải là là chuyện dễ, người nọ có người chống lưng, cho nên chúng ta cũng chỉ có thể. Mỗi ngày canh xuống quả thủy nhật tử, mặc dù là làm Nguyên Túc an thượng một ngày đều khó chịu thần. mươi 365 kế hoạch. Buồn cười, ta cũng chỉ bất quá đi ra ngoài không bao lâu, thế nhưng đã xảy ra chuyện như vậy tới, yên tâm, ta nhất định giải quyết chuyện này. Nguyên Túc nghe xong lúc sau đã rất là phẫn nộ rồi, không nghĩ tới thế nhưng còn hội ngộ thượng chuyện như vậy. Không đúng à, các ngươi ở chỗ này bảo hộ. Hẳn là có không ít bọn cướp, các ngươi đem bọn cướp qua trực tiếp bưng không phải được rồi. Bởi vì phía trước ở trở về trên đường, bọn họ liền gặp một lần bọn cướp, cho nên nói, này phụ cận nhất định có bọn cướp thẩn thân địa phương. Chỉ cần đến lúc đó đem bọn cướp thẩn thân chỗ cấp bưng, nơi đó mặt nhất định có không ít vàng bạc tài bảo, cứ như vậy có thể tạo phúc ba cánh, cũng có thể đủ lập cái công lớn. Không chỉ có như thế, còn có thể nhiều một ít tiền giàu có lên. Ít nhất không cần ăn loại này canh xuông quả thủy đồ vật. Tướng quân nghe xong lúc sau còn lại là bất đắc dĩ lắc lắc đầu, bởi vì việc này hắn phía trước cũng thử qua, nhưng là vẫn cứ không có bất luận cái gì hiệu quả. Những người đó thực sự dảo loạn, căn bản không có biện pháp bắt được cũng không có cách nào đưa bọn họ hang ổ bưng. Tướng quân, không bằng nói nói, lúc trước rốt cuộc dùng cái gì biện pháp, cho nên mới sẽ thất bại. Không bằng ta giúp ngươi phân tích phân tích. Tướng quân lạnh lùng nhìn thoáng qua ngồi ở một bên nguyên túc, trong lòng xác thật không nghĩ đem loại chuyện này cùng một nữ nhân nói. Rốt cuộc chính mình đều làm không được sự tình, sao có thể dựa một nữ nhân là có thể đủ giải quyết? Nếu là như thế hắn tướng quân mặt mũi gì tồn? Bất quá tướng quân nhìn nàng chân thành con ngươi, không bao lâu liền cam bái hạ phong, vẫn là bất đắc dĩ đem phía trước thất bại kế hoạch cấp nói ra. Nguyên Túc cẩn thận nghe xong hắn vừa rồi nói kia một loạt kế hoạch, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thực mau bắt được thất bại nguyên nhân. Ngươi này căn bản là không được, bất quá ta nhưng thật ra có một cái diệu kế, có lẽ thật sự có thể giúp ngươi hoàn thành chuyện này. Nếu sự thành lúc sau ngươi đến đáp ứng ta một điều kiện, nguyên túc cẩn thận nghĩ nghĩ, nếu là có thể giúp hắn hoàn thành chuyện này, hơn nữa là công, sau đó lại có thể đem chuyện này cùng nhau đăng báo, có lẽ có thể đem kia tham quan ô lại cấp cùng nhau thu thập. Tướng quân nhướng mày không thể tin tưởng nhìn liếc liếc trước nữ nhân, trong lòng còn lại là một mặt cười lạnh. Chỉ bằng chính mình ở trên chiến trường nhiều năm đều không có biện pháp đem chuyện này cấp giải quyết, chỉ bằng một nữ nhân nàng có thể có cái dạng nào diệu kế. có thể dễ như trở bàn tay mà giải quyết trước mắt khó khăn. Bất quá ngược lại tưởng tượng, những cái đó các tướng sĩ cùng đi chính mình nhiều năm, hiện giờ chỉ có thể rơi xuống ăn canh xuống quả thủy chi vật, sắc thật hổ thẹn. Nếu là thật sự có biện pháp, đảo cũng không bằng trước hết nghe vừa nghe. Lại làm định đoạt cũng không muộn. Kia không ngại nguyên cô nương nói nói. Nguyên túc ho nhẹ một tiếng, theo sau lớn mật đem chính mình ý nghĩ trong lòng nói ra. Tướng quân tức khắc tức giận, xoát một chút từ trên chỗ ngồi đứng lên. Bất quá ngại với mặt mũi cũng cũng không có trực tiếp đối với trước mắt nguyên túc tức giận, ngược lại là nhẹ giọng răng dạy nguyên cô nương ý tưởng sắc thật không tồi, nhưng là phương pháp này là thật không có hiệu quả. Nguyên túc hơi hơi mỉm cười, tướng quân chớ có số ruột, thả chờ ta đem nói cho hết lời, ta chỉ là biết tướng quân cảm thấy cái này biện pháp vô dụng, hơn nữa sở đi người cũng là tay trói gà không chặt, căn bản là không có cách nào giúp ngài hoàn thành, bất quá ta nhưng thật ra có người tuyển. Ta nhưng nghe nói tướng quân bên người có cái nhân vật lợi hại, không biết tướng quân có không mượn một chút. Tuy rằng nguyên túc cũng không có mở miệng nhắc tới, người nọ rốt cuộc là ai, nhưng là tướng quân lập tức liền đoán ra rốt cuộc nói chính là ai, trong lòng còn có một ít do dự. Có thể nghĩ người nọ xác thật là cái lợi hại nhân vật, bằng không cũng sẽ không khiến cho tướng quân như thế. Như thế nào tướng quân nên không phải là không nghĩ mượn đi. Tướng quân hảo hảo ngẫm lại, nếu là cái này kế hoạch hành đến thông nói, các ngươi có thể hoàn toàn quá thượng không giống nhau sinh hoạt. tướng quân nhữ mày trong lòng âm thầm hối hận sớm biết như thế liền không nên đem sở hữu hết thảy nói cho trước mắt cái này cùng chính mình không hề liên hệ người ngược lại nhớ lại vừa rồi hai người nói chuyện lời nói bên trong tựa hồ giấu dếm huyền cơ tướng quân trầm mặc sau một lúc lâu lúc này mới đem người cấp tiêu tiến vào theo sau tướng quân chính mình còn lại là rời đi vương phi ngươi như thế nào lại ở chỗ này chẳng lẽ nói mấy ngày hôm trước tướng quân cứu người là ngài từ cửa tiến vào dương dĩnh tuy rằng nữ giả nam trang Đừng đem những người đó cấp lửa gạt đi qua, bởi vì nàng bản lĩnh lợi hại, cho nên thắng được tướng quân tin cậy, này trong nháy mắt liền thành tướng quân phụ tá đắc lực. Nhưng chỉ tiếp, trong triều đại thần có một vị trưởng quản quân lương người, người nọ lại là một cái tham quan ô lại, cùng thủ hạ một đám người thông đồng một hơi, đem cái này nuốt quân lương tội danh trực tiếp khấu đến tướng quân trên đầu. Cũng nguyên nhân chính là như thế, cho nên này đoạn thời gian, bọn họ quân doanh quá khổ không nói nổi sinh hoạt. Hai người lại lần nữa tương nộ. Giống như là thân như tỉ muội giống nhau, tay nắm tay ngồi vào một bên đỉnh đạc mà nói, tức thì quên mất tới đây mục đích. Dương Dĩnh lúc này mới biết được nguyên lai like nguyên túc là bởi vì trên đường trung bị người cấp chặn lại, lại gặp Mai phục cho nên mới sẽ lưu lạc đến tận đây. Lại là những cái đó kẻ cắp Vì cái gì muốn nói lại? Nguyên túc bắt được quan trọng một cái điểm truy vấn. Dương Dĩnh đem gần nhất sự tình nói ra, lúc này mới biết được nguyên lai like lần trước nghe đến những cái đó tiếng vó ngựa chính là bọn họ đi nghị cách cứu viện. Bất quá chỉ tiếc chờ đến bọn họ đuổi tới kia chỗ thời điểm, mọi người đều đã bị thương thả không còn nữa. Nói cách khác, căn bản là không có nhìn thấy ôn nhiên Nghĩ đến đây nguyên túc không biết sao, trong lòng đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, phía trước không có nhìn thấy thi thể, hẳn là người vẫn là ở. Đúng rồi, vừa rồi tướng quân đem ta kêu tiến vào cùng người trao đổi rốt cuộc là chuyện gì. Dương Dĩnh này sẽ mới nhớ tới có như vậy một chuyện, sợ hai người không cẩn thận cấp lầm đại sự, chạy nhanh truy vấn. Nguyên túc không lưu tình chút nào đem kế hoạch của chính mình cấp nói ra, dương dĩnh tức khắc há hốc mồm, không nghĩ tới nguyên túc thế nhưng còn có thể nghĩ vậy loại ý đồ xấu. Bất qua phía trước bọn họ cũng nghĩ tới, chỉ tiếc không chỉ có không có thành công, lại còn có hại chết một cái cô nương. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, tướng quân cảm thấy vẫn luôn này náy, cho nên liền không giải quyết được gì. Yên tâm đi, các ngươi thượng một lần làm những cái đó sự tình, ta đã đều nghe tướng quân nói qua, có rất lớn lỗ hổng, bất qua yên tâm. lần này ta đã có người rất tốt tuyển, nguyên túc nói, kia ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở dương dĩnh trên người, tuy không có để, nhưng là trước mắt dương dĩnh cũng lập tức minh bạch nàng ý tứ, ngươi nên không phải là làm ta đi thôi. Dương dĩnh có chút kích động, lại có chút sợ hãi, rốt cuộc hắn ở chỗ này lăn lộn lâu như vậy, thật vất vả che giấu thân phận, thu hoạch tướng quân tín nhiệm, này thình lình lại muốn đổi về nữ trang, nàng lo lắng cho mình thật vất vả khổ tâm kinh doanh này hết thảy, liền tại đây nhất chiêu làm hỏng. Nguyên Túc đương nhiên cũng biết Dương Dĩnh nàng có điều cố kỵ, mặc kệ là ai gặp được chuyện như vậy khẳng định sẽ luôn mãi suy tư. Nguyên Túc đã sớm đã có điều chuẩn bị, yên tâm đi, việc này nhất định có thể thành công. Hơn nữa ngươi chính là tướng quân bên người hồng nhân, bằng vào lực lượng của ngươi nhất định có thể lẫn vào trong đó, sau đó tới cái nội ứng ngoại hợp. mươi 366 khởi nội chiến. Lời tuy nói như vậy, nhưng là Dương Dĩnh vẫn là hơi hiện có chút khẩn trương, đứng ở một bên trầm tư hồi lâu, cân nhắc dưới cuối cùng đáp ứng rồi. Rốt cuộc chuyện này nếu là thành công, như vậy nàng cũng không cần lại ở cái này địa phương ăn canh xuống quả thủy chi vật, bởi vì ngoạn ý nhi này ăn đều mau phương ra, này cả người cũng gầy yếu bất kham. Lại tiếp theo nếu là thật sự có người nào đột kích đánh nói, chỉ sợ nàng cũng bất kham một kích. Dương Dĩnh đáp ứng lúc sau, liền lập tức hành động. Suốt đêm, trộm đạo đem Dương Dĩnh đưa ra đi, hơn nữa kia quần áo ăn mặc cũng là phổ phổ thông thông không biết còn tưởng rằng chỉ là một cái phổ phổ thông thông nữ tử. Thanh thu nước trong hai người đã ở bên ngoài liên tục thủ cả ngày, cũng cũng không có xem minh bạch nơi này đầu rốt cuộc là ai. Đang chuẩn bị muốn vào xem tìm tòi đến tột cùng khi, đột nhiên phát hiện bọn họ suốt đêm từ bên trong ra tới một nữ nhân. Nhìn nữ nhân này rất là quen thuộc, thanh thu nước trong hai người nhìn nửa ngày, lúc này mới nhớ tới. Người này không phải, không phải Dương Dĩnh sao? Nàng như thế nào sẽ ở cái này địa phương? Phía trước nghe nói, người này muốn đi toàn quân, như thế nào trong nháy mắt liền ở cái này địa phương gặp? vẫn là ở quân doanh bên trong chẳng lẽ là bị trộm tới tù binh hai người cũng không có nói thêm cái gì còn lại là một đường đi theo dương dĩnh liền ở khá xa một cái bộ đoạn đem này tốn đến một bên ai dương dĩnh nàng còn tưởng rằng những cái đó bọn cướp nhanh như vậy cũng đã chạy tới tìm kiếm nàng theo bản năng móc ra truy thủ đang chuẩn bị thả ra tín hiệu đảo mắt liền thấy trước mắt hai cái quen thuộc gương mặt như thế nào là các ngươi các ngươi hai cái như thế nào ở chỗ này Thanh Thu nhẹ thủy bị nàng cái này hành động ngược lại là chấn kinh rồi, còn không có tới kịp nói thêm cái gì, đã bị Dương Dĩnh kéo đến một bên, theo sau làm các nàng ở chỗ này chờ. Các ngươi là tới đón Vương Phi sao? Bất quá hiện tại không phải thời điểm, ta hiện tại vừa vặn muốn đi một chỗ, giải quyết một chuyện, các ngươi hai người không đủ trợ ta giúp một tay, chờ đến sự tỉnh sau khi chấm dứt, ta liền mang các ngươi hai người đi gặp Vương Phi. Đối với Dương Dĩnh nói, các nàng hai người vẫn là tin tưởng. Chỉ là lúc này lo lắng chính là nguyên túc can nguy. Thật tốt quá, chỉ cần là Vương Phi an toàn không có bất luận vấn đề gì liền có thể, chỉ là vì cái gì Dương Tiểu Thư sẽ ở cái này địa phương. Lời này nói ra thì rất dài, vẫn là chờ sự tình sau khi chấm dứt lại tinh tế nói đến. Thanh thu nước trong hai người liên tục gật đầu, theo sau ba người liền bắt đầu thi triển lúc này đây kế hoạch, vì thiên ý để vô phùng. Lúc này đây cô ý làm các nàng hai người hiệp trợ. Dương Dĩnh cùng các nàng hai người đạt thành nhất trí lúc sau. Đi tới một chỗ đặt chân, theo sau lại tìm người hỗ trợ lấy một ít trang có cục đá đại cái dương. Làm bộ đi ngang qua nơi đây, quả nhiên, vừa mới bước vào nơi đây, không bao lâu, cùng lần trước giống nhau như lúc người lại cũng không biết nơi nào nhảy ra tới. Chẳng qua dẫn đầu người vẫn cứ là thượng một hồi đại đương gia, mà bên người hắn nhị đương gia còn lại là phía trước tam đương gia, xem ra này nhị đương gia đã tử tuyệt.